lưu kiếm vân cùng la hải thanh liếc nhau yên lặng mà đi theo đi vào Hàn cục tức giận đến có điểm táo bạo a tìm tư liệu thời điểm lưu kiếm vân lặng lẽ cấp hàn thanh tùng cung cấp một ít tin tức tỉ như phía trước đấu tranh hai phái nghe xong về sau hàn thanh tùng trầm mặc một cái trước mắt cùng thiên đấu cùng địa đấu đều không bằng cùng người đấu tới đổ phá hoại nhưng kỳ thật trên đời này sở hữu đấu tranh cơ hồ đều có thể quy kết làm người cùng người tranh đấu hưng đông thời gian Hàn Thanh Tùng rốt cuộc ở một phần văn kiện thượng tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Tuy rằng đá xanh công xã mấy cái đại đội về xin phân phát đồ ăn văn kiện bị bắt bỏ, nhưng là về bán lại lương cùng đồ ăn cuối cùng chỉ thị công tác tổng kết báo cáo có như vậy một câu ít huyện sở hữu công xã, đại đội đã hoàn thành đồ ăn phân phát, bán lại lương thủ tiêu công tác. Mặt trên huyện chính phủ, huyện đảng ủy đỏ thấm ơn cái đến giành mạch, nửa điểm không tồi. Không biết là ai động tay chân. Khả năng có người nội tâm bất an lặng lẽ ra lận, khả năng có người không đành lòng kia mấy cái đại đội bị liên lụy, dù sao liền lưu lại như vậy một phần văn kiện. Mười năm sau, nó nằm ở một đốn phủ đầy bụi văn kiện không người hỏi tham, làm đá xanh công xã một phần ba đại đội bạch bạch chịu mười năm chi khổ. Hàn Thanh Tùng đem này phân văn kiện chụp ở trên bàn, La Hải Thành, Lưu Kiếm Vân chạy nhanh thò qua tới xem, hai người kích động đến hốc mắt đều đỏ, cũng có thể là ngao. Có này Phân Văn Kiện, liền ý nghĩa Hàn Cục không cần từ chức mạo nguy hiểm, cũng không cần uy hiếp bằng ai. Hàn Cục, ánh mắt sắc bén A. Lưu Kiếm Vân bội phục thật sự, chắc không được đều nói Hàn Cục ánh mắt dò người. Này Văn Kiện cũng sợ hãi, một hai phải chạy đến hắn trước mặt đi lộ mặt. Hàn Thanh Tùng, đem cái này cấp cách ủy hội xem, ta đi ngủ một lát. La Hải Thành hảo hảo mà ôm, cũng không dám đánh mất, ném hắn chết một trăm lần cũng chuộc không trở lại. Có này một phần cái quan định luận văn kiện, mặt sau liền không có gì hảo tranh luận. Tuy rằng chơi văn tự trò chơi, nhưng nó là cuối cùng chỉ thị tổng kết báo cáo, có thể lật đổ phía trước những cái đó bác bỏ văn kiện, coi như có phê chuẩn văn kiện, khả năng không cẩn thận đánh rơi đại gia chưa thấy được. Hiện tại có này phân vậy hết thể giải quyết dễ dàng, vừa không sẽ có nhân vi này xấu hổ, cũng sẽ không có nhân vi này bực bội. Giai đại vui mừng. kế tiếp thảo luận đàm triệu tường cùng với với kháng nhật đám người chịu tội. Lý phó cục, đàm chủ nhiệm cũng là chấp hành công vụ, không sai. Cao vệ đông, với kháng nhật cũng là vì dân tỉnh mệnh, không sai. Lý phó cục móng nuốt đều chụp xưng lên, cuối cùng thở hừng hực đại vương trang tranh đoạt lương thực vương đại thuận hòa vương nhị thuận muốn sát. Cái này cao vệ đông không ý kiến, bọn họ tuy rằng cùng với kháng nhật xuất phát từ giống nhau nguyên nhân, đều là muốn đồ ăn. Nhưng là với kháng nhật chỉ là tảng khởi bọn họ thôn đồ ăn, đại vương trang lại là trực tiếp đi công xã lương quản cước. Tính chất hoàn toàn bất đồng, bán chết không oan uổng, nếu không bán chết, về sau có người học theo đều đi đoạt lấy. Kia còn lợi hại. Hàn Thanh Tùng nói ngủ trong chốc lát, cũng chỉ mị trường hơn nửa giờ. La Hải Thành làm Hàn Thanh Vân đi thủ hắn ngoài cửa, tỉnh tùy thời cùng Hàn Thanh Tùng hội báo mở họp chuyện này. Cho nên Hàn thanh tùng trước tiên biết cách ủy hội đều cam chịu muốn bắn chết đại vương trang mấy cái đoạt lương xã viên chuyện này, hắn rửa mặt, mang lên công an mũ đi nhanh đi phòng họp. Ta đệ trình thận trọng suy xét, bắn chết vương đại thuận huynh đệ nên bắn chết đàm triệu tưởng hòa vương khỏe mạnh. Vương khỏe mạnh là đại vương già trang bí thư chi bộ, năm nay hắn sớm liền đem lương thực đều giao đi lên, nhưng là bán lại lương cùng cứu tế lương lại không phát, kết quả đem xã viên nhóm bức gốc. Có người liền nửa đêm đi đoạt lấy lương quản sở. Không thể bởi vì xã viên nhóm đoạt lương thực liền bán chết, hẳn là suy xét đến bọn họ vì cái gì đoạt lương thực. Nếu không phải lúc trước không ấn bình thường quy định phân phát đồ ăn, cũng sẽ không có hiện tại đoạt lương thực. Nếu lúc trước không phụ trách hiện giờ không cần đã chịu xử phạt, kia bởi vậy mà đoạt lương thực lại vì cái gì phải bị bán chết. phàm là có một ngụm lương thực sống tạm không đói chết, liền không ai đi đoạt lấy lương thực, xem nhỏ ra thôn liền biết. Vương khỏe mạnh không có với kháng nhật cái loại này quyết đoán, một mặt mà lấy lòng công xã cán bộ, càng đáng giận chính là hắn liền số lượng không nhiều lắm bán lại lương cùng cứu thế lương cũng khấu. Lại là một đốn chụp cái bàn xả rộng, cũng mặc kệ lý phó cục như thế nào nhảy như thế nào mắng, hàn thanh tùng đều một bộ lệnh như băng bộ dáng, không tức giận không lùi xuống, cuối cùng lý phó cục ngược lại nhột trí. Hắn lay một chút tóc, bực bội nói, ta là vì ta, ta là vì đại gia. ở hắn xem ra nếu muốn vị trí ngồi đến an ổn, phải xã viên nhóm buồn phận, cán bộ nhóm đồng lòng. nhưng hắn tựa hồ đã quên, cán bộ nhóm đến từ chính xã viên, đại gia là nhất thể, mà không phải đối địch. cuối cùng ở Hàn Thanh Tùng theo Lý Cố gắng giới, Đại Vương gia chi Bộ thư ký Vương khỏe mạnh khai trừ Đảng tịch phán không hẹn, Đại đội thư ký cùng với Vương Đại Thuận Vương nhị Thuận Huynh đệ sửa án không hẹn, áp giải Sơn Thủy nông trường lao động cải tạo, mặt khác đoạt lương cũng căn cứ tình huống cấp có phán quyết. Liên ở Lý Phó Cục cảm thấy sự tình kết thúc thời điểm, Hàn Thanh Tùng, hẳn là cha rõ đá xanh công xã, các đại đội lương thực nộp thuế, bán lại lương sổ sách. Đá xanh công xã mỗi năm đồ ăn cùng lương thực dư bán nhiều ít, bán lại lương nhiều ít, tự nhiên có chướng ngục nhưng cha, cho dù có giả chướng xã viên bắt được nhiều ít lại đều hiểu rõ, tự nhiên làm không được giả. Một cha liền biết công xã tham nhiều ít, đại đội cán bộ cắt xén nhiều ít, nên xử phạt một cái cũng trốn không thoát. Cách vách đàm triệu tường vừa nghe, trực tiếp dọa ngất qua đi. Cách ủy hội thông qua thanh tra chứng ngủ, phân phát đồ ăn quyết nghị, thành lập thanh tra tiểu tổ, từ nông nghiệp bộ trưởng nhậm tổ trưởng, dẫn dắt nhân viên công tác thanh tra hết thẻ chướng ngủ. Đồng thời một lần nữa hoạch định mấy cái đại đội đồ ăn phân phối cùng với lương thực nộp thuế giao nộp mức, chẳng những đêm năm nay đồ ăn còn cấp kia mấy cái đại đội, còn phải đối phía trước ban cho bồi thường. Bồi thường phương thức còn lại là về sau mỗi năm giao nộp lương thực nộp thuế tỷ lệ thấp một ít, thẳng đến bổ bình Với Kháng Nhật nghe thấy cái này tin tức về sau khóc đến không kềm chế được, vì trên mặt đất một cái kính mà cảm tạ đảng cùng chính phủ. Cuối cùng Lý Phó Cục về Đàm Triệu Tường Hòa với Kháng Nhật xử phạt lại cùng cách ủy hội ồn ào đến túi bụi, ngay từ đầu một hai phải sắt với Kháng Nhật, sau lại lại nói với Kháng Nhật không giết, Đàm Triệu Tường liền không thể giết. Liên tính đá xanh công xã đồ ăn cùng bán lại lương số lượng có xuất nhập, nhưng hắn Đàm triệu Tường có thể ăn nhiều ít. Rốt cuộc từ trên xuống dưới rất nhiều người cũng chịu quá chỗ tốt. Cách ủy hội đầu phiếu quyết định, với kháng nhật đảng nội cảnh cáo ghi tội, mang tội tiếp tục đương đại đội bí thư chi bộ, Đàm triệu tường đảng nội cảnh cáo ghi tội giáng cấp điều khỏi đá xanh công xã. Đến nỗi 10 năm trước văn kiện mất đi chi nổi, liền từ văn cách nháo sự học sinh cùng công nhân bối, khi đó phá phách cơ bóc. Văn kiện bị phá hư cũng là khả năng. Tuy rằng kết quả bất tận như người ý, nhưng Hàn Thanh Tùng mục đích đã tới. Rốt cuộc có thể đem với kháng nhật bảo hạ tới, còn đem đồ ăn cấp đá xanh công xã muôn xuống dưới, hắn cũng không cần từ trước, đúng là ngoài ý muốn. Trong huyện điện thoại đánh tới Sơn Thủy Công Xã, Sơn Thủy Nông Trường, đá xanh công xã, khắp nơi lập tức hành động lên. Huyện công tác tổ cũng hỏa tốc xuống nông thôn, tiếp quản, an bài đá xanh công xã kế tiếp công tác. phát lại bổ sung đồ ăn từ từ. Hàn Thanh Tùng ăn cơm xong đi trước mở họp, không kiên nhẫn nhiều ngốc, dù sao chân tướng đại bạch kế tiếp cũng không hắn chuyện gì. Hắn đi trước hậu cần lánh xe máy dầu đi hơi gen, vốn dĩ cũng chỉ có thể cho 30 cân, hắn lăng là muốn 60 cân. Hậu cần bộ trưởng đều phải khóc, nhưng là bị Hàn Thanh Tùng chừng, hắn cũng ngoan ngoãn mà thiêm đơn tử. Lãnh dầu đi Hê-zen Hàn Thanh Tùng liền đem mặt khác kế tiếp công tác giao cho các thuộc hạ. Chính hắn mở ra xe máy về nhà. Với khổ đồ ăn cũng thật vui vẻ a, từ nhỏ đến lớn liền không như vậy vui vẻ quá. Cha, nương, nhanh lên a, đại đội phân đồ ăn đâu? Ta năm nay 10 tuổi, ta có phải hay không có thể phân 200 nhiều cân. Cha cùng nương có thể phân gần 400 cân đâu. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta liền nói đó là tiên nữ tỷ tỷ tới cấp chúng ta đưa lương thực, các ngươi phi nói nhân ra là ngốc tử. dùng bánh bột bắp đổi cục đá. Với khổ đồ ăn nương đem trong nhà một cái phá chăn đơn tử khóa lại trên người, dùng ma thần chắc khẩn thật đường rơi xuống, nàng thật sự là không có có thể che đậy thân thể siêu ý đi Nàng cũng vui mừng thật sự, nương sai lầm sai rồi, đó là tiên nữ, là tiên nữ, cấp chúng ta đưa lương thực đâu Với khổ đồ ăn cha tuy rằng không nói chuyện, hốc mắt lại cũng hừng hồng, hán vác trong nhà cái kia phá huyên tử, với khổ đồ ăn cầm bà ki Bởi vì không có giống dạng dụng cụ nhi, bọn họ đến từng cái hướng ra vận. Hàng xóm nhóm cũng sôi nổi ra tới, liền áo rách quần manh láo bà tử đều đem chính mình rửa sạch sẽ, có bọc phá chăn đơn tử, có chân không ăn mặc áo tơi, dù sao có thể che đậy thân thể là được, muốn ra tới xem này rầm rộ. Phân đồ ăn lạp, phân đồ ăn lạp, em mở chủ tịch cùng đảng chưa quên chúng ta a, Lúc này có người hô, thượng hộ phân đồ ăn, không cần chính mình đi đoan. Liền có trong huyện, công xã cùng với Sơn Thủy công xã công an nhân viên giám sát bổn đại đội kế toán, chỉ bảo chủ nhiệm đám người vội vàng trong thôn duy nhị xe bỏ từng nhà mà phân đồ ăn. Toàn thôn xã viên đều từ trong nhà ra tới, đứng ở trên đường chờ xe bỏ tới cấp chính mình ra đưa đồ ăn, một đám nước mắt ào hào lưu, khóc đến khóc không thành tiếng. Rốt cuộc có đồ ăn lạc. Với khổ đồ ăn chờ bọn nhỏ là vui vẻ nhất cũng nhất không có gánh nặng, bọn họ còn có tâm tư nói giỡn. một nam hải tử cười nói đại vương gia trang tử công xã vận lương thực cho bọn hắn phát đồ ăn đâu bọn họ thôn thật nhiều người nên đến thôn bên ngoài trên đường lớn cao hứng đến độ nằm sấp xuống đất thượng khóc đâu với khổ đồ ăn ta cũng tưởng nằm sấp xuống đất thượng khóc ta cao hứng phân đến lương thực liền bắt đầu hoan thiên hỉ địa mà nấu cơm ăn không kịp đẩy ma trực tiếp dùng bọt nước phao tiểu hỏa chậm rãi ngao ngao cái tiểu mạch cơm ăn phân đồ ăn cơm nước xong liền đi xuống đất cây gậy trong đất thảo đều lao cao. Đúng đúng đúng, cơm nước xong liền đi. Phía trên xuống dưới nhân viên công tác, trước nay không nghĩ tới ăn cơm cũng là một cái kích động như vậy nhân tâm tốt đẹp chứ Đại gia mỗi ngày ăn cơm, tuy rằng không có đốn đốn thịt cá, nhưng tóm lại là có thể ăn đến, không thể đốn đốn bạch diện, nhị hợp mặt tạp hợp mặt bánh bột bắp bánh bột ngô vẫn là có thể ăn đến. Nhưng xem nhỏ ra thôn này đó xa viên nhóm, có thể chính mình ra chính thức mà ăn cơm. cũng đã là khổ cầu tới hạnh phúc tào can sự vẫn luôn tự cấp trần công an hỗ trợ hắn vốn đang không vui tới cảm thấy hắn là tuyên truyền viên không phải cu ly đã tới về sau đem lương thực phân cho xã viên thời điểm nhìn bọn họ kích động đến liên thanh nói lời cảm tạng nhìn bọn họ từ trong ánh mắt phát ra ra tới quan mang hắn đột nhiên có một loại tân nhận thức đó là chưa từng có quá cảm giác hắn cảm thấy cha cùng những cái đó cách mạng tiên liệt nhóm muốn bảo hộ muốn tranh đoạt Chính là này đó Hắn đột nhiên liền tràn ngập nhiệt tình Không hề hoán trách Còn chủ động giúp không sức lực xã viên đem lúa mạch kháng vào nhà Nhìn xã viên nhóm rách nát nhà ở Nhà chỉ có bốn bức tường trống rỗng, Hắn liền cảm thấy chính mình cha hy sinh Nhưng chính phủ cùng đại đội cho hắn chiếu cố rất khá So những người này khá hơn nhiều Hắn hẳn là cảm kích Mà không phải bất mãn muốn càng nhiều Đến phiên với khổ đồ ăn ra Nàng không vội mà lấy lương thực Ngược lại đuổi theo Tào Can sự hỏi, "Thúc Nhi, Lâm tỉ tỷ đâu? Nàng sao không có tới đâu? Chúng ta còn cho nàng tìm cục đá đâu?" Tào Can sự ngẩn ra, "Thúc Nhi, Lâm tỷ tỉ, tỉ. với khổ đồ ăn, nàng rất bận sao? Chúng ta có lương thực nàng sao không tới đâu? Ta làm nàng đến nhà ta ăn cơm, không cho bánh bột bắp chúng ta cũng cho nàng tìm cục đá." Tào Can sự trong lòng ế ẩm trướng trướng, "Lâm Can sự nàng vội công tác đâu?" với khổ đồ ăn vui vẻ mà cười nói người giúp ta cấp lâm tỷ tỷ Vân an làm nàng hảo hảo vội chờ ta tích cóp cục đá cóng đồ ăn đi xem nàng nàng thực dùng sức mà nói đồ ăn này hài tự tràn ngập tự hào cùng cảm kích tào căn sự gật gật đầu hảo ta nói cho nàng với khổ đồ ăn liền sướng chạy trốn ca nhi chạy đi rồi tào can sự nói lâm lam ở vội nàng đương nhiên vội a vội công tác vội trong nhà bất quá nàng nhưng không hạt vội Mặc kệ làm cái gì, nàng luôn là muốn tìm cái hiệu suất lớn nhất hóa chiêu số, tỷ như nói phê lâm phê khổng vận động là nàng phụ trách, nàng đổi thành phê phán phong kiến tập tục xấu. Tuy rằng chuyện này là nàng công lao, về sau cho nàng chuyển chính thức ghi điểm, nàng cũng không riêng nuốt, đem tuyên truyền bàn cùng thông tin làm người đều kéo lên, làm cho bọn họ cùng nhau tham dự tiến bảo. Có bọn họ hỗ trợ, lại đem đại đội tuyên truyền viên nhóm điều động lên, Sơn Thủy Công xã tuyên truyền liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng chỉ cần khống chế đại cục có thể. Cho nên nàng tới trước công xã đi một chuyến, hoặc là đi nào đó đại đội đi một chuyến, sau đó liền có thể tự do hoạt động. Nàng mấy ngày nay dạy táo lông đâu? Lâm lam phải cho Tam Vượng dạy tháo lông, nhưng là bởi vì bận quá tổng tìm không thấy tập trung thời gian dạy, nàng lại ngượng ngùng bắt được đơn vị đi dạy táo lông, ảnh hưởng không tốt. Cũng may mạch tuệ ngày thường cũng giúp nàng dạy, tiểu cô nương mắt lượng nhanh tay. Có đôi khi nghe ra đi ô lúc ấy đều có thể dạy thật nhiều. Hiện tại dạy quá nửa Lâm Lam tưởng chạy nhanh dạy hảo cấp tam vượng gửi qua đi, như vậy mùa thu đầu mùa đông là có thể xuyên. An mặc lao mẫu thân bài nhi áo lông, tiểu tam ca cũng có thể cảm nhận được nàng ái, miễn cho nhớ nhà. Nàng ở công xã công đạo một chút công tác liền tưởng về nhà dạy táo lông, nấu cơm, kết quả mới vừa đẩy xe đạp phải đi, liền nghe thấy thông tin nữ quảng bá viên hô to, Lâm Căn Sự. Điện thoại, Lâm can Sự, điện thoại. Lúc này đại loa thanh âm quá thấp kém, sợ tới mức Lâm Lam một run run, thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Vốn dĩ chính mình phải về nhà dạy táo lông liền có điểm trộm dạng, còn tưởng rằng bị chảo bao đầu. Nàng chi xuống xe tử, chạy chậm đi thông tin tổ, vương vương, nơi nào điện thoại A. Vương vương cười đến rất là kích động, tỉnh thành, Lâm can Sự mau tới, ta nhi tử tới điện thoại. Lâm Lam, ta. Ta coi như ngươi cùng ta nói giỡn. Nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên, nắm lấy mịt rồ phổn, nhi tạp, nương có thể tưởng tượng ngươi lạc. Điện thoại kia đầu trầm mặc một cái trước mắt, chuyên đến một đạo trầm ổn nam nhân thanh âm, lâm lam đồng chí. Lâm lam. Nàng theo bản năng mà sống lưng một đĩnh, nhìn vương phương liếc mắt một cái. Mịt rồ phổn không phong kín, lộ âm, vương Vương tự nhiên cũng nghe thấy, xin lỗi mà cười cười. Vừa rồi thật là một cái tiểu hài tử cầm mịt rổ phồn liền tê nương, ta có thể tưởng tượng ngươi Lạp. Lâm Lam lập tức dùng chính thức phía chính phủ tiếng phổ thông bắt đầu cùng người liêu lên, gọi điện thoại thế nhưng là thủ đô quốc gia bơi lội đội bơi lội giáo luyện, họ biện. Hắn tỏ vẻ tam vượng tố chất phi thường hảo, tuy rằng tuổi còn có chút tiểu, nhưng là hắn muốn mang đi á vận hội thượng rèn luyện một chút. Lâm Lam cầm mịt rổ phồn có điểm nốc, mỗi cái tự đều nghe hiểu. nhưng là liền lên liền có chút không nghe minh bạch sao hồi sự. Giáo, giáo luyện, ngươi nói gì? Biện giáo luyện nhẹ nhàng cười, kiên nhẫn nói, hàn vượng dân đồng học bơi lội thành tích vững chắc vượt qua thử thách, ta muốn mang hắn xuất ngoại tham gia á vận hội. Má ơi! Lâm lam trong lòng dầm một tiếng, kích động đến không được, cả người máu hướng trên đầu dũng thân thể đều có điểm hơi hơi phát run. Bất quá thanh âm nhưng thật ra ổn định, vì không mất mặt cố tình thu liễm lúc sau. có vẻ phá lệ bình tĩnh. Nàng nói, biện giáo luyện, thật sự phi thường cảm tạ ngươi thưởng thức, đây là chúng ta tam vượng kỳ ngộ, ngươi chính là hắn bá nhà ca chính là. Nàng dừng một chút, bên kia người liền lược có chút khẩn trương, hô hấp đều có thể nghe ra tới. Chẳng lẽ nàng không cho đi? Lâm Lam tiếp tục nói, biện giáo luyện, chúng ta tam vượng tuổi còn nhỏ, đánh có chút điểm mơ hồ, tùy tiện không quá sẽ chiếu cố chính mình. Giáo luyện ngươi nhưng nhất định xem trọng hắn. Xuất ngoại đừng làm cho hắn đi lạc. Biện giáo luyện ha ha cười rộ lên, Lâm Lam đồng chí không cần lo lắng cái này, chúng ta có chuyên môn nhân viên công tác đi theo đâu, còn có phiên dịch. Lâm Lam đương nhiên biết, nhưng là dặn dò vẫn là muốn dặn dò, dặn dò một chút nhân ra giáo luyện liền sẽ nhiều thượng vừa phân tâm. Biện giáo luyện nói, lúc này đây gọi điện thoại cùng gia trưởng câu thông một chút, lấy được các ngươi đồng ý kế tiếp tiền trợ cấp cùng phiếu gạo. Đều có tỉnh thể giáo đốc thúc cùng gia trưởng liên lạc, còn xin yên tâm. Bởi vì hàn vượng dân đồng học thật sự phi thường xuất sắc, cho nên chúng ta tính toán cho hắn thêm tiền trợ cấp cùng phiếu gạo đường khen thưởng. Như vậy hắn về sau một tháng có 56 đồng tiền, 34 cân phiếu gạo. Tuy rằng tiền cùng phiếu gạo rất nhiều, nhưng Lâm Lam cũng không kích động. Nàng trong lòng còn buồn bực, ta làm nhi tử đi bơi lội là hắn thích lại không phải vì kiếm tiền trợ cấp. Như vậy quý giá gọi điện thoại cơ hội, sao không cho ta nhi tử nói cho ta nghe một chút đi lời nói, đừng xả có không. Thật vất vả chờ biện giáo luyện nói được không sai biệt lắm, Lâm Lam bớt thời giờ nói, giáo luyện, tam vượng ở không. Biện giáo luyện làm nàng chờ một lát, Lâm Lam dựng lỗ thanh nghe, trong điện thoại lại không có gì động tĩnh phỏng chừng là bị bưng kín. Thức mau, mịt rồ bị cầm lấy tới. Bên trong truyền đến Tam Vượng không chút nào rụt rè hô hô thở dốc thanh, nương, ta có thể tưởng tượng ngươi lạc. Lâm Lam lỗ thai chấn đến ong lập tức, nàng ấn ấn lỗ thai, nhi tử, nói nhỏ chút. Tam Vượng lập tức dùng rất nhỏ rất nhỏ thanh âm, nương, ta biết rồi, ngươi lặng lẽ cùng ta nói, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, bọn họ nghe không thấy. Nghe nhi tử dùng địa hạ đảng chắp đầu ngữ khí, lâm lam, này rốt cuộc là như thế nào lạc, lâm lam. Nhi tử A, ngươi hiện tại đi tỉnh thành, ăn được không, ngủ đến. Nương, ta ăn đến khả hảo lạp. Ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo ăn cơm. Tam vượng thanh âm đều mang lên lệ ý. Lâm Lam, nương hảo đâu, một ngày tam bữa cơm đều ăn đến hảo hảo. Ngươi ngủ chú ý an toàn A, ngủ hạ phô đừng ngủ thượng phô. Nương ta ngủ hảo đâu, rớt không xuống dưới. Tam vượng rất thấp thanh, nương, ta hiện tại tiền trợ cấp cùng phiếu gạo đều trứng lạp. Chúng ta ăn cơm còn no, ta đem tiền trợ cấp cùng phiếu gạo đều gửi trở về. Ngươi nhớ rõ lành A 56 đồng tiền, 34 cân phiếu gạo. Ngươi nhưng nhớ cho kỹ đừng làm cho nhân gia cấp trộm đạo khấu lạc. Lâm Lam cười nói, cha ngươi là cục công an, ai dám A ngươi muốn đi thủ đô còn phải xuất ngoại đâu. Ngươi không cần cấp lương, ngươi đều cầm. Đi thủ đô nên mua điểm gì liền mua điểm gì, đừng mệnh chính mình. Tam vượng đã bắt đầu nước nở lên. lâm lam cho rằng hắn nhớ nhà đâu chạy nhanh an ủi hắn ngươi chừng nào thì đi thủ đô a nương cho ngươi dạy áo lông đâu hai ngày này hảo cho ngươi gửi đến tỉnh thành đi tam vượng nương ngươi đừng dệt quái mệt chúng ta đều phát quần áo đâu lâm lam đã dệt hảo liền kem khóa biên cho ngươi dệt người khác không thể xuyên lớn nhỏ không thích hợp lâm lam đương nhiên ngượng ngùng nói mới dệt một nửa đâu quả nhiên nghe nàng nói dệt xong rồi vẫn là chuyên môn cho hắn Tam Vượng liền đồng ý. Hắn đi hỏi địa chỉ trở về cấp Lâm Lam Niệm, đặc biệt mã bưu cục không thể sai. Nương, ngươi nhưng nhất định phải ăn no A, ngàn vạn không thể bị đói. Lâm Lam nghe trong điện thoại Tam Vượng mang theo khóc nước nở, chính mình cũng nhịn không được, nương cũng tưởng ngươi đâu, đến thủ đô hảo hảo huấn luyện A, đừng nhớ trong nhà. Xuất ngoại hảo hảo chiếu cô chính mình, có chuyện liền tìm giáo luyện, ngàn vạn đừng loạn đi bộ A người nước ngoài ngôn ngự không thông. Tận lực đi theo phiên dịch A. Lúc này bên kia bắt đầu thúc giục Tam Vượng. Biện giáo luyện cho hắn đánh cái thủ thế, tỏ vẻ thời gian không sai biệt lắm, yêu cầu đi làm thủ tục. Tam Vượng gật gật đầu, lại nhỏ giọng đối Lâm Lam nói, Nương, ta đến lúc đó cho ngươi gửi Thiên An Môn A. Lâm Lam suy nghĩ hẳn là Thiên An Môn ảnh chụp tốt nhi tử, Nương thích chứ đâu. Lúc này đều lấy đi qua Thiên An Môn Vì Vinh. Nương, ngươi hảo hảo ăn cơm, đi mua điểm thịt A. Những lời này chưa nói xong, liền cắt đứt. Treo điện thoại, Lâm Lam có điểm phiên muộn, bất quá ngẫm lại nhi tử còn tuổi nhỏ là có thể đi thủ đô, là có thể tham gia á vận hội, nàng lại có điểm không chân thật. Tam Con lừa lợi hại như vậy đâu. Bất quá ngẫm lại hắn kiếp trước đích sắc rất lợi hại, tuy rằng không véo biểu tính toán, so với chuyên nghiệp vận động viên một chút đều không kém. Tiểu Tam ca giỏi quá. Lâm Lam cho chính mình khuyến khích. Đến lúc đó á vận hội cũng không biết có thể hay không tiếp sóng đến quốc nội tới đâu. Ai nha, nàng đến chạy nhanh về nhà dạy táo lông đi, hai ngày này cần thiết dạy xong, ngày mai gửi đi ra ngoài. Đến lúc đó nàng thắc thác quan hệ, ở huyện cách thủy hội gửi đi ra ngoài, so bình thường bao vây mau đến nhiều, đi theo xe lửa hẳn là nhiều lắm hai ngày là có thể đến. Nàng cũng bất chấp khác, chạy nhanh đạp xe ra cửa, nghĩ mấy ngày nay công tác vội, cũng chưa hảo hảo cấp bọn nhỏ nấu cơm. Hàn Thanh Tùng ở trong huyện cũng không biết thế nào, nàng lại quải đi cung tiêu xã cùng đồ tể tổ mua điểm thịt. Con thứ ba làm nàng mua điểm thịt đâu, đứa nhỏ này. Bất quá cùng hắn thông điện thoại nàng cao hứng, hắn có thể đi Á vận hội trong nhà cũng cao hứng. Cho nên, mua thịt chúc mừng một chút là cần thiết. Điện thoại kia đầu, tỉnh thể giáo cách ủy hội văn phòng, tam vượng khóc đến hoa hoa. Ta nương nhưng đau ta, trong nhà đều ăn không nổi cơm trả lại cho ta dễ táo lông đâu. Ta cần thiết phải hảo hảo bơi lội cầm thành tích trở về. Biện giáo luyện không hiểu biết tình huống, thật cho rằng Tam Vượng gia nghèo đến không có gì ăn đâu. Hắn nhưng thật ra biết Tam Vượng phụ thân là công xã cục công an cục trưởng, không nghĩ tới cục trưởng ra đều không có gì ăn. Thật là cái hảo cán bộ A. Tam Vượng, cố lên. Lần này ngươi tuyển thượng, tiền trợ cấp cùng phiếu gạo liền bất biến, chỉ biết đi theo trướng. Nếu là đoạt giải, còn có khen thường đâu. Tam vượng một mặt nước mắt, giáo luyện, ta sẽ cố lên, người yên tâm. Hắn cả người máu đều phải bốc cháy lên. Biện giáo luyện làm hắn thu thập một chút, chúng ta muốn đi thủ đô hội hợp, huấn luyện một tháng không sai biệt lắm liền phải đi Tết Gian. Hôm nay liền đi. Tam vượng có điểm ngốc, ta nương phải cho ta gửi áo lông đầu, ta nương không bỏ được ăn không bỏ được mặc cho ta tích có áo lông. Biện giáo luyện, không có việc gì, chúng ta hãy đi trước. Chờ ngươi áo lông tới rồi làm chử lao sư mang theo áo lông đi thủ đô. Bọn họ đến làm chử vân phong đi thủ đô đãi một đoạn thời gian, như vậy có trợ giúp tân giáo luyện cùng Tam Vượng ma hợp. Tam Vượng yên tâm, đa tạ giáo luyện, ngươi thật là người tốt. Đến thủ đô có thể hay không cho ta gửi cái thiên an môn về nhà. Ta tưởng cho ta nương gửi một cái. Biện giáo luyện ha ha cười nói, có thể có thể, cho ngươi cùng thiên an môn chụp ảnh chung. Tam Vượng trong lòng nói thầm. Không biết khi nào cùng em mở chủ tịch chụp ảnh chung, như vậy ta nương nhưng đến cao hứng đâu. Nguyên bản hắn còn bởi vì nhớ nhà có chút thương cảm, không nghĩ đi thủ đô cùng ngoại quốc đâu. Lúc này tiêm máu gà giống nhau, hận không thể chạy nhanh đi Á vận hội nhìn xem gì dạng. Biện giáo luyện thật sự thực thích cái này thuần phát hài tử, nhìn lĩnh đạt lại có điểm khôn khéo, nhìn rất thông minh, lại có điểm mơ hồ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này đều làm hắn cảm thấy chân thật, chân thành. Ánh mắt chân thành thành triệt, cả người từ trong ra ngoài chân thành. Hắn thích. Có thể phát hiện như vậy cái bơi lội mầm, biện giáo luyện là thập phần kích động. Rốt cuộc quốc nội bơi lội vận động viên hiện giờ còn không được, ở quốc tế thượng không có cạnh tranh lực. Cho nên nghe nói dê tỉnh có cái phi ngư tiểu tướng thời điểm, biện giáo luyện liền rất tò mò, trước tiên liên hệ tỉnh thể giáo tìm hiểu tin tức. Kỳ thật vốn dĩ hắn chỉ nghĩ tới gặp thấy hài tử, nhìn xem có hay không tiềm lực. Nhìn Tam Vượng huấn luyện cùng thi đấu ký lục, lại đến xem hiện trường, biện giáo luyện lập tức liền đánh nhịp quyết định muốn hắn. Không chỉ là dẫn hắn đi thấy việc đời, mà là thật sự dẫn hắn đi tham gia Á Vận hội. Lần trước đã đem quốc gia đội đội viên số lượng cùng hạng mục báo đi lên, sau đó ở lúc trước một tháng tả hữu liền phải xác định vận động viên cụ thể danh sách. Hắn quyết định trong khoảng thời gian này tập trung huấn luyện Tam Vượng, dùng thành tích cùng thể tổng cục nói chuyện, soát rất mặt khác vận động viên. Mang Tam Vượng đi tham gia. Liên tính lúc này đây không thể lấy thưởng, cũng có thể tăng trưởng lịch duyệt, vì về sau thi đấu đánh hạ cơ sở. Hắn tin tưởng đứa nhỏ này có thật lớn tiềm lực có thể khai quật, có thể vì nước làm vẻ vang. Buổi tối giáo luyện lên Tam Vượng ngồi xe tốc hành giường nằm, vì đề phòng hắn ngủ không thành thật rơi xuống, biện giáo luyện cố ý làm hắn ngủ phía dưới. Tam Vượng một khi quyết định đi, ăn cơm lên xe, lên xe liền ngủ, một chút cũng chưa tâm sự. Ngủ đến đặc biệt hương, biện giáo luyện ở một bên xem đến đều lộ ra hiền từ ánh mắt nhi, đứa nhỏ này thật ghê gớm, mới 11 tuổi đâu liền như vậy có khả năng. Hắn cha mẹ cũng rất vĩ đại, đem hải tử giáo dục như vậy hảo. Sau đó liền nghe thấy tam vượng bắt đầu lẩm bẩm, tương thiêu giỏ, thủy tinh giỏ, nướng chân giò lợn, dê nướng nguyên con. Lẩm bẩm, tới. Mau ăn, tùy tiện ăn. Tiểu vượng ca, nương, cha. Đại ca, tỷ tỷ, nhị ca, biện giáo luyện, đứa nhỏ này cũng thật hiếu thuận a, nằm mơ ăn cái gì đều quên không được chính mình cha mẹ, thật là cái hảo hải tử. Tam vượng một giấc ngủ dậy đã ánh mặt trời đại lượng, vừa lúc đến Bắc Kinh, biện giáo luyện lanh hắn đã sớm đánh quá điện thoại làm người an bài xe tới đón bọn họ. Tam vượng ngồi ở xe dịp thượng, miệng liền không khép lại quá, không chỉ là xe dịp lớn xe, còn có này rộng lớn. Sạch sẽ đường phố A, còn có kia từng hàng đẹp thụ A, kia từng buổi xinh đẹp hoa nhi A hắn chẳng những đầu dò ra đi, cả người đều phải quải đi ra ngoài. Biện giáo luyện đem hắn xả trở về, miễn cho hắn rất đi ra ngoài. Tam vượng, ngồi xe phải chú ý an toàn, như vậy sẽ quát đến cùng. Biện giáo luyện chỉ chỉ ven đường thụ linh tinh. Tam vượng lập tức ngoan ngoắn đem đầu lấy về tới, tránh cho phát sinh sự cố. Biện giáo luyện cùng tài xế nói chuyện, đỗ sư phó. Chúng ta từ thiên an môn nơi đó vòng một chút. Bọn họ biển số xe cũng coi như bên trong biển số xe, từ nơi đó vòng một chút xem một cái, vẫn là không thành vấn đề. Chờ vòng qua đi thời điểm, Tam Vượng thật xa liền nhìn đến, kích động đến cọ lập tức nhảy dựng lên, môn, môn, môn. May mắn biện giáo luyện kịp thời ấn xuống hắn đầu, nếu không hắn cái kia sức mạnh có thể nhảy đến xe lều thượng đem đầu khái hư. Đứa nhỏ này, đây là lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Tam vượng, hoa thiên an môn thật là môn A. Biện giáo luyện cười nói, vậy ngươi trước kia tưởng cái gì? Báo chí thượng hẳn là có. Tam vượng, ta cho rằng, La Sơn. Ha ha ha, lần này tử liền tài xế đều nhịn không được cười rộ lên. Tam vượng khi còn nhỏ lần đầu tiên nghe thấy thiên an môn thời điểm, đầu góc cái thứ nhất phản ứng, thiên an môn, chính là bầu trời an cái môn. Chỉ có Sơn là thiên như vậy cao. Cho nên Thiên An Môn hẳn là chính là Sơn. Vào trước là chủ, từ nay về sau chẳng sợ báo chí thượng nhìn đến quá rất nhiều lần Thiên An Môn hình ảnh, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy đó chính là Thiên An Môn. Tam Vượng đi theo biện giáo luyện vào thủ đô, dọc theo đường đi miệng liền không khép lại, thẳng đến đến ở vào Đông Thành nội sân vận động lộ quốc gia thể dục tổng cục huấn luyện cục đại viện, hắn còn có chút đốc. Bắc Kinh sân vận động thành lập với 1955 năm. Kiến thành về sau con đường này liền đổi thành sân vận động lộ. Giáo luyện, ta đây là đến thủ đô lạc. Biện giáo luyện cười nói, là, đây là thể tổng cục, thành lập với 1951 năm, năm đầu đại thật sự đâu. Tam vượng nhìn nhìn, hàng rào thức nhi đại cửa sắt hai bên có hai xuyên quân màu xanh lục võ cảnh ở đứng gác, trong tay cầm thương. Đại cửa sắt bên trong là từng tòa nhà ngang, bốn tầng cao, đều là đại tiêm nóc nhà, nhìn giống nhà mình nóc nhà. Còn có điểm thân thiết. Biện giáo luyện giúp hắn sách theo số lượng không nhiều lắm hành lý. Tam vượng chính mình con cặp sách. Lần đầu có điểm cẩn thận chặt chẽ bộ dáng đi theo biện giáo luyện mặt sau. Phía trước náo loạn thiên ăn môn nguyên lai là môn chê cười. Lúc này hắn liền cẩn thận lên. Không nói bậy lời nói. Miễn cho bị chê cười. Liên tính nói cũng đến chín về sau. Biện giáo luyện biết tiểu hải tử lần đầu tới thủ đô như vậy đại địa phương. Khẳng định có chút khẩn trương. Hắn cấp tam vượng cổ Vũ Huấn luyện nhiệm vụ khẩn, hôm nay trước làm ngươi làm quen một chút đại viện, xử lý lương du quan hệ, ngày mai liền bắt đầu đầu nhập khẩn trương huấn luyện chung, chờ Á vận hội trở về lại mang ngươi tham quan thủ đô. Tam Vượng gật gật đầu, tốt. Hắn biểu tình có điểm nghiêm túc, lại vẫn là nhịn không được nhìn chung quanh. Biện giáo luyện nói cho hắn đại viện phân đồ vật hai bộ phận, đông viện là huấn luyện khu, tây viện là sinh hoạt khu dân cư, trong đại viện có nhà ăn. Thủ đô sân vận động bơi lội quán có thể so người khu thể giáo phần lớn lạp so tỉnh cũng đại đâu. Hơn nữa là trong nhà, trời mưa hạ tuyết đều không sợ. Tam vượng lập tức bị gợi lên hứng thú, hận không thể lập tức đi du hai vòng. Trước mang ngươi đi nhà ăn ăn cơm, ăn cơm xong đi ký túc xá, ngươi nghỉ ngơi ta đi cho ngươi làm lương du quan hệ. Biện giáo luyện bởi vì hắn là cái tiểu hải tử, cho nên phá lệ có kiên nhẫn cũng phá lệ săn sóc. Tam vượng gật gật đầu. Hắn đã trên mặt đất khu thể giáo trụ quá một năm, còn đi qua tỉnh thành, cho nên hiện tại cũng không tính chưa hiểu việc đời tiểu tử nốc. Nhưng hắn ở trong trường học thời điểm, mỗi ngày không phải huấn luyện liền đi tham gia thi đấu, còn không nữa thì là đi quảng bá trạm, thật đúng là không bao nhiêu thời gian đi dạo. Thủ đô tự nhiên so với kia chút địa phương lớn hơn nữa càng phôn hoa. Bọn họ đi trước nhà ăn, thật lớn nhà ăn à, sợ không phải so với bọn hắn thôn lúa mạch chẳng còn đại đâu. Nếu không có nhiều như vậy bàn ghế, thật là phơi lương thực vừa lúc, xi măng mà không có đất cứng, đều tỉnh áp chẳng đâu. Lúc này còn không đến giữa trưa tiệm cơm, biện giáo luyện liền đi cho hắn khai tiểu táo. Bạch diện màn đầu, bánh bao, đường lửa đốt, xíu mại, trưng sủi cảo, mỏng trưng bánh mặt khác còn có ăn sáng, lại đến một chén lớn cả chua trứng gà bánh canh. Tam vượng nhìn một bàn ăn, tuy rằng mỗi giống nhau số lượng không nhiều lắm, nhưng là vài dạng đâu. Này cũng quá phong phú. Biện giáo luyện còn đi bưng một cái đĩa đậu hủ túi lại đây, cười nói, ăn không ăn. Tam vượng xú đến tóc thiếu chút nữa chi lăng lên, giáo luyện ngươi cái này chào hỏng rồi. Biện giáo luyện ha ha cười rộ lên, đây là đậu hủ túi, không phải hỏng rồi. Tam vượng, xú còn không phải hỏng rồi. Biện giáo luyện, rốt cuộc có phải hay không hỏng rồi. Hắn bẻ ra một cái màn đầu, kẹp lên một khối đậu hủ túi kẹp đi vào, cắn một mồm to. thỏa mãn mà phát ra một tiếng than thở Ta mượn, số ngươi còn ăn thủ đô như thế nào so với chúng ta còn cũng không phải nhân ra ăn ngon đốn đốn mản thầu bánh bao đâu hắn cầm lấy một cái đường lửa đốt cảm thấy không tồi ghi nhớ quay đầu lại mua cấp nương ăn lại ăn một cái xíu mại không tồi nhớ kỹ ai dạng nếm nếm đều cảm thấy ăn rất ngon trừ bỏ đậu hủ túi. biện giáo luyện cười nói buổi tối có vịt nướng Mặt bánh cuốn vịt nướng. Tam vượng xem xét trên bàn bánh, cầm lấy tới nhìn nhìn, còn không bằng nương cán đến hảo đâu, bất quá vịt nướng nhưng thật ra thực chờ mong đâu. hắn gật gật đầu, cảm ơn giáo luyện mang ta ăn ngon. Tam vượng lượng cơm ăn không nhỏ, cuối cùng còn có thể uống một chén bánh canh đi xuống, nhà ăn sư phó còn lại cấp thượng một đại mâm dưa hấu. Đại thật xa lại đây, nhưng vất vả, nhiệt, tới ăn dưa hấu. Màu lục đầm ra, đỏ tươi dưa hấu cát, đen nhánh hạt nhi nhìn liền quái ngọt tam vượng cười hắc hắc cảm ơn đại sư phụ đầu bếp cảm thấy đứa nhỏ này quái có ý tứ chán thượng đỉnh cái có điểm bạch trăng non sẹo một thân da thịt phơi đến than đen dường như nhìn đảo giống cái bọc nhỏ công ha ha không đủ mặt sau còn có đầu bếp luôn là thích xem ăn cơm hương người đây là đối hắn chủ nghệ tốt nhất khen tạo ăn cơm xong biện giáo luyện liền lánh tam vượng đi ký túc xá bọn họ đi chính là vận động viên đại lâu Cũng là một tòa điển hình nhà ngang, thành lập với năm mươi niên đại, bốn tầng lâu cửa sổ đều không lớn, thang lầu đi lên một cái hẹp hòi mà lớn lên hành lang, hai bên bải đầy phòng nhỏ. Mỗi cái phòng sáu đến mười mấy bình phương, bên trong trụ hai đến 10 cái người. Trên hành lang có đèn, nhưng là phi thường tối tăm, cũng là có thể thấy rõ lộ, lối đi nhỏ hai bên rắc rối bậy một ít lung tung rối loạn, thông qua phải đi ép hình cúc cong. Biện giáo luyện cười nói. Cho ngươi an bài dương mặt phòng. Chúng ta nơi này có máy sửa, chờ đến mùa đông nóng hồi đâu. Phòng đã sớm an bài hảo, biện giáo luyện cũng suy xét quá, không có đem tam vượng an bài ở bơi lội vận động viên tập trung phòng lớn, mà lại an bài ở hỗn hợp phòng nhỏ. Điên kinh, nhẹ cầu, bóng bàn, bóng rổ chờ cũng có bao nhiêu ra tới vận động viên tạm cư ở trong ký túc xá. Biện giáo luyện cấp an bài một cái bốn người ký túc xá. Biện giáo luyện trên đường đã cùng Tam Vượng nói một chút tình huống, dạy hắn như thế nào cùng các bạn cùng phòng chào hỏi, như thế nào ở chung từ từ. Nơi này vận động viên tuổi muốn so với bọn hắn thể giáo lớn hơn rất nhiều, ở chung lên tự nhiên phương thức cũng có điều bất đồng. Tam Vượng trong lòng mặc niệm, các ngươi hảo, ta là đến từ dê tỉnh vận động viên, ta kêu Hàn Vượng dân. Kết quả theo biện giáo luyện đẩy cửa ra, hắn nhìn đến bên trong một cái bàn bay lên không phía dưới trường một đôi đùi người. trên mặt bàn còn ngồi hai người hắn trong lòng thần trương bật thốt lên nói các ngươi hảo ta là đến từ tam vượng vận động viên lại nói lâm lam treo điện thoại liền đi cung tiêu xã đi dạo lại đi đổ tể tổ mua điểm thịt vừa lúc đường ra nhi tự ở buổi sáng giết heo hắn cho chính mình lao cha để lại một phiến heo phổi một cái heo thận nhìn đến lâm lam tới mua thịt trực tiếp toàn bán cho nàng lâm lam xách theo một cân nửa thịt heo còn có một ít heo xuống nước đạp xe về nhà Nàng về đến nhà tiểu vượng đã về trước tới, chính hữ hự soát nồi đâu Nông ra nổi và bếp đại, vậy bếp cũng cao, hắn dấm lên tiểu băng ghế, cả người cơ hồ muốn tải tiến trong nồi đi. Hắn một bên soát nồi, trong miệng còn hừ hừ, cha mẹ không ở ta đưng ra, huy gà huy cẩu huy vịt vịt, cả tím đầu que cùng dưa chuột, tẩy tẩy lao lao soát nha soát, hôm nay đến phiên ta đưng ra. Lâm Lam cười nói, lao nhi tử, sướng gì đâu. Tiểu vượng nghe thấy nương thanh âm, quay đầu chiều nàng cười, nương, ngươi đã về rồi. Lâm Lam cử cử thịt, buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Tiểu hoa nhi hoa một tiếng, nhảy xuống băng ghế, chạy nhanh lấy bùn đem thịt tiếp nhận đi. Ngươi ngoạn nhi sẽ đi, nương nấu cơm. Lâm Lam tưởng đem sở hữu thịt đều làm rớt, hiện tại thiên nhiệt, nhưng lưu không được đâu. Nàng đem thịt nhất phì thiết xuống dưới, có thể làm rán mỡ heo ra tới. Liền mỡ heo mang thịt cha lạnh đặt ở thời điểm cái chai, lưu trữ bao bao tử hoặc là sủi cảo, hầm đồ ăn múc thượng nguông cũng phá lệ hương. Nửa phi nửa gây nàng liền muốn làm cái bánh phở hấp thịt, bánh phở hấp thịt là địa phương truyền thống thức ăn, chỉ là hiện tại thịt heo không dễ dàng đến, được cũng không tha ăn, cho nên rất ít người làm. Heo phổi có thể xào một mâm cay, lại làm một cái cả chua heo phổi canh, như vậy tiểu vượng không ăn cay cũng có thể ăn. theo thận liền dùng hành bạo xào thận khía hoa. Tiểu vượng rửa tay cầm chính mình cây sáo lại đây, nương, ta cho ngươi thổi cái khúc nghe. Hắn đứng ở lâm lam trước mặt, trước nổi lên cái thủ thế, cây sáo ở trong tay xoay chuyển, kia động tắc nhưng tiêu sái thật sự đâu. Tiểu vượng chỉ cần một bắt được nhạc cụ, lập tức liền có một cổ đặc có khí chất thêm vào, mang theo một loại nghệ thuật đặc có phong lưu thoải mái. Ta cấp nương thổi một cái ta ở nhạc phổ thượng chính mình luyện tập cô tô hành. Nói hắn liền bắt đầu thổi lên. Lâm Lam đều sợ ngây người, ta lão nhi tử, người hành A. Bọn họ đi tỉnh thành thời điểm nàng cấp nhi tử đảo trừng vài bổn nhạc phổ. Bên trong có một ít truyền thống khúc mục, cây sáo, đàn tranh đều có. Nàng nhưng không nghĩ tới tiểu vượng còn có thể tự học đâu. Lâm Lam nghe cao nha khúc, xử lý pháo hoa khí thịt heo, cảm giác chính mình đều mang lên một cổ tiên khí nhi. Một khúc kết thúc, Lâm Lam cũng đem heo phổi cùng thận xử lý tốt. đặt ở một bên yên một chút nàng rửa rửa tay đi vườn rau trích đồ ăn đi tiểu vượng lập tức đi vác tiểu sọn nắm lâm lang tay hai mẹ con cùng đi vườn rau hắn trong miệng hừ hừ tiểu khúc tử chờ thu thập xong vườn rau hai mẹ con về nhà nấu cơm trước một cái nồi đem bánh phở hấp thịt làm thượng lúc này đại gia trong bụng thiếu nước luộc cho nên đem thịt đặt ở trong nồi xào xào rán ra dầu cho tới sau đó lại thêm nước tương cùng một muỗng nông ra tương thêm thủy hành gừng linh tinh hầm thượng không sai biệt lắm thời điểm phòng bánh phở thêm muối hồ bánh bột ngô sau đó tiểu hòa hầm lúc này đại vượng nhị vượng cùng mạch tuệ cũng cùng nhau trở về đại vượng cưới xe đạp mang theo mạch tuệ nhị vượng cưới hắc láo hổ so di vãng về nhà sớm rất nhiều Thiến sân mạch tuệ hô hèo đồ mọt thở, lâm lam ai nha ta khuê nữ đây là học tiếng anh a mạch tuệ cười rộ lên nương Ta cùng chúng ta trường học giáo viên tiếng Anh học, ta tưởng mua một quyển tiếng Anh từ điển. Lâm Lam thật cao hứng, mua, mấy ngày nay khiến cho cha ngươi từ huyện Thành giúp các ngươi mua. Bọn họ giống nhau đều là sơ nhị bắt đầu học tiếng Anh, bất quá lao sư trình độ hữu hạn bọn học sinh cũng không yêu học, hoặc là chính là chờ đến cao trung tài học một chút. Tiểu vợ nghe thực hảo chơi, hắn làm mạch tuệ lại nói vài câu. Mạch tuệ, ta một người nói tốt biệt hữu nhị đệ cùng ta cùng nhau. hai chúng ta đều học vài câu đâu hai người bọn họ liền đem lần đầu gặp mặt kia một bộ ha không độc có độc linh tinh tới một lần đem tiểu vượng đều cấp kinh sợ thì ta cũng muốn học ngươi dạy ta bái lâm lam lén lút mà suy nghĩ ta cũng sẽ à ta dạy các ngươi à ta còn không có quên quang đâu đáng tiếc không ai hỏi nàng ý kiến nàng cũng không hảo nhảy ra đi cao điệu mà nói ta sẽ cuối cùng lâm lam chủ động nói khuê nữ Ta đây cũng cùng các người học bái. Mạch tuệ đương nhiên hoan nghênh. Hảo A, nương ngươi chờ A ta nghe lão sư nói, tiếng Anh kỳ thật rất đơn giản. Chính là 26 cái tiếng Anh chữ cái, cùng chúng ta ghép vần không sai biệt lắm. Học xong chữ cái lại học phát âm ký âm, có chữ viết điển chính mình là có thể học. Nhị vượng, nương, thật sự rất đơn giản. Chúng ta học một ngày đi học bảng chữ cái còn có mấy cái ký âm, mặt khác còn học mấy cái thường dùng từ ngữ. Tiểu vượng hưng phấn mà thực, thiên là cái gì? Nhị vượng, phất kéo ái. Lâm lam nghe bọn họ tiếng trung thức nhi phát tâm, có điểm lệ mục, có điểm cào tâm. Mạch tuệ nhớ tới, nhị đệ, thầm nộ ca ca cũng sẽ tiếng Anh. Ta cảm thấy hắn khẳng định so chúng ta láo sư lợi hại. Nhị vượng cũng thực cảm thấy hứng thú, cơm nước xong chúng ta đi hỏi một chút. Tiểu vượng còn ở nơi đó kích động, còn có ta. Ta nói như thế nào? Nhị vượng liền nói cho hắn, tiểu vượng liền bắt đầu lăn qua lộn lại địa học này mấy cái từ đơn, trong lúc nhất thời trong viện vô cùng náo nhiệt. Lâm Lam tiến đến đại vượng bên người, nhỏ giọng nói, đại ca, tiếng Anh nhưng thú vị, chúng ta cũng phải học học, là... Đại vượng, như thế nào lại có chuyện của ta nhi? Hắn rất muốn nói, ta không cần học tiếng Anh, đó là điều ngữ, như vậy khó học. Nhưng là nhìn Lâm Lam cười cong cong đôi mắt, sáng lấp lánh. Hắn cư nhiên nói không nên lời cự tuyệt nói. Hắn cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Hắn vì cái gì đối với nương nói không nên lời cự tuyệt nói? Hắn chạy nhanh tìm cái lấy cớ mang theo chính mình truy thủ. Ta đi tới đồ ăn. Hắn đi được bay nhanh, đều không cho Lâm Lam gọi lại hắn cơ hội. Mạch Tuệ chủ động muốn thay đổi tiểu vượng nhóm lửa. Lâm Lam, khuê nữ, ngươi đừng nhóm lửa, ngươi mau đi giúp ta dễ táo lâu. Chờ gửi áo lông đâu? Mạch Tuệ. được rồi nhị vượng đi giúp đại ca tới vườn rau đi tiểu vượng tiếp tục cấp lâm lam nhóm lửa trước đem heo phổi cả chua canh làm tốt sau đó tẩy nồi lại xào ớt hương hành phổi phiến cuối cùng đồng dạng biện pháp bạo xào thận phía hoa trong phòng phiêu đã nồng đậm bánh phở hấp thịt hương khí còn có ớt xào heo phổi ớt hương hành bạo xào thận đặc thù mùi thiết khí trực tiếp từ trong phòng vọt tới sân trên không lại bị phong lập tức thổi ra đi chớ hương khí phiêu ra ba dặm mà thời điểm Hàn Thanh Tùng về nhà. Nghe thấy Hàn Thanh Tùng về nhà, đại vượng cùng nhị vượng lập tức liền chạy tới, bọn họ thật sự là mắt thèm cái kia xe máy. Đại vượng đi bộ đội thời điểm đã sớm hiểu biết quá, này cư nhiên là một chiếc chính thức hồng đều trường giang 750, hiện tại còn 8 phần tân đâu. Hàn Thanh Tùng ngừng xe, chân dài chi mà, với tay làm ca 2 dựa trước. hắn dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ nhóm giảng một lần thao tác quy tắc, như thế nào chân đạp phát động, đổi chán. Đào chán, giảm tốc độ, phanh lại từ từ. Nói xong, hắn chân dài một bước xuống xe, liền đem mồ tỏ giao cho đại vượng K2. Loại này biên xe máy cũng không phải là như vậy hảo kỵ, thoạt nhìn chính là một cái bình thường xe máy một bên quải cái xe đấu, phía dưới trang bị bánh xe. Nếu kỹ thuật không tới nhà, xe máy thực dễ dàng phát sinh lật nghiêng. k hai một cái bình tĩnh tự giữ, một cái ôn hòa có thêm, đều không phải động tay động chân cái loại này. Hàng Thanh Tùng cũng không lo lắng chỉ lo giao cho bọn họ. Lâm Lam ra tới tiếp hắn, thấy ca hai muốn học khai xe máy, nàng hô chú ý an toàn à, không cần quá nhanh. Nghe hai hải tử lên tiếng, nàng lại kêu, nếu là có nguy hiểm liền nhảy xe. Đừng đau lòng xe. Đại vượng đã cưới lên đi, nhị vượng cũng ngồi ở đấu Đại vượng chân đạp phát động, động cơ phát ra rầm rầm thanh âm, mang theo một trận bụi đất giã thú giống nhau về phía trước phóng đi. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng nói thầm, nhị ca sao như vậy tín nhiệm đại ca đâu, còn không có học được đâu liền ngồi lên đi. Hàn Thanh Tùng xem nàng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, liền ôm lấy nàng eo ra đi, đói bụng. Lâm Lam lập tức nói, cho ngươi làm ăn ngon đâu. Hàn Thanh Tùng, cái gì? Hắn nghe hương vị có điểm hỗn tạp, trong lúc nhất thời phân không rõ. Lâm Lam đôi mắt cong cong, hai ngày này Hàn cục trường vất vả, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Chờ hàn thanh tùng rửa tay rửa mặt, vào nhà thay đổi việc nhà quần áo ra tới, nhìn đến trên bàn bạo xào thận phía hoa, hắn không khỏi nhìn về phía lâm lam, ánh mắt kia nhi thấy thế nào đều có khác thâm ý. Lâm lam, ta không có, ta thật không kêu ý tứ. Tiểu vượng xem xét, nương, cái này đại thận hương vị hảo kỳ quái. Hắn hỏi lâm lam thận là nơi nào, lâm lam chỉ chỉ hắn eo, chính là heo thận. Đang ở dẹp áo lông mạch tuệ cười nói. Ăn nơi nào bổ nơi nào. Tiểu vượng a một tiếng, lập tức xua tay, ta đây nhưng không ăn, đừng cho ta bổ thành lớn như vậy cái thận, nhiều khó coi. Nương mới vừa lấy ra tới thời điểm hắn nhưng thấy, thật lớn một cái, so với hắn tay lại đâu Lâm Lam cười nói, sẽ không như vậy khoa trương. Chúng ta ăn như vậy nhiều đầu heo chân heo, vai chính, cũng không trường ra tới không phải. Chờ đồ ăn dọn xong, đại vượng cùng nhị vượng còn không có trở về đâu. lâm lam cũng không vội mà gọi bọn hắn khiến cho hàn thanh tùng cùng tiểu vượng ăn trước tiểu vượng chạy ra đi gọi ca ca nhóm một lát sau huynh đệ ba cái trở về lâm lam cười nói vô dụng nhảy xe đại vượng nhướng mày mang theo điểm tiểu đắc ý lâm lam nha học được không tồi a nhị vượng cười nói nương ta đại ca lợi hại đâu vừa lên đi liền sẽ lâm lam liền dặn dò bọn họ mặc kệ gì thời điểm đều an toàn đệ nhất Sẽ cũng không thể đại ý, này cùng chúng ta kỵ xe đạp không giống nhau. Này đó xe máy, ô tô, nếu là xảy ra chuyện chính là đại sự cố đâu. Nhị vượng gật gật đầu, nương, chúng ta nhớ kỹ lạp Lâm Lam khiến cho đại gia ngồi xuống ăn cơm. Hàn Thanh Tùng gắp một khối bạo xào thận khía hoa đặt ở trong miệng, hương vị cư nhiên không tồi, không giống bộ đội xào đến có sợi mùi lạ nhi. Lâm Lam cho hắn đảo thượng một chén nhỏ cao lương rượu. Sau đó ý bảo đại gia nghe nàng nói, ta có cái tin tức tốt muốn tuyên bố. Nàng nhưng vẫn luôn nghẹn đâu, liền chờ người trong nhà đều trở về ăn cơm thời điểm mới nói. Mọi người đều nhìn nàng. Lâm Lam đã mừng rỡ mặt mày mỉm cười, tiểu tam ca lại có tin tức tốt lạc. Bọn nhỏ sôi nổi hỏi cái gì chuyện tốt. Tiểu vượng, nương, có phải hay không ta tiểu tam ca tìm tức phụ nhi? Lâm Lam, ta tiểu nhi tử tựa hồ cố ý hướng trước thành gia sau lập nghiệp A. đại vượng mạch tuệ cùng nhị vượng là không thể tưởng được bọn họ cảm thấy khả năng tam vượng ở tỉnh thành lại tham gia thi đấu cầm đệ nhất lâm lam đắc ý nói tiểu tam ca bị tuyển chọn muốn đi ý răn tham gia á vận hội lạp mạch tuệ cùng nhị vượng đối cái này tương đối hiểu kích động đến đôi mắt đều sáng nhìn lâm lam nương thật sự mạch tuệ hưng phấn mà nói a á vận hội muốn xuất ngoại tam vượng quá bổng lạp nhị vượng gật gật đầu cũng thực kích động Trừ bỏ á vận hội còn có thế vận hội Olympic, thế giới bơi lội thi đấu tranh giải, về sau tam đệ đều có thể đi. Từ tam vượng tham gia bơi lội đội về sau, lâm lam thu thập rất nhiều quá thời hạn thể dục báo cùng với tạp chí, còn đem liên quan tới tam vượng một ít tin tức đều cắt xuống tới dán. Mạch tuệ cùng nhị vượng đều thích phiên xem. Đại vượng đối này không hiểu nhiều lắm, bơi lội liền bơi lội, nói cái gì một lãng nhị lãng. Còn có á vận hội là cái gì? Hắn biết á vận, không biết giá vận, đương nhiên hắn cũng không hỏi. Tuy rằng không hiểu, nhưng là hắn bất động thanh sắc, người khác cũng không biết hắn không hiểu. Tiểu vượng là to mò bảo bảo, không hiểu liền hỏi, "Nương, vì cái gì muốn đi một lạng a, còn có nhị lãng tam lãng sao còn có á vận hội là cái thứ gì?" Lâm Lam, Mạch Tuệ cười nói, "Tiểu đệ, ý dân là quốc gia, cùng chúng ta là Trung Quốc giống nhau. trừ bỏ chúng ta, còn có rất nhiều quốc gia, Hàn Quốc, nhật bản triều tiên thật nhiều đâu này đó đều là chúng ta châu á khai đại hội thể thao đã kêu á vận hội tiểu vượng kia một lãng là tốt vẫn là hư cùng nhật bản quỷ tử như vậy hư sao gần nhất tiểu học lão sư cấp bọn nhỏ giảng không ít chiến tranh kháng nhật sự tích nhật bản quỷ tử là bọn nhỏ nhất căm hận nhị vượng một lãng là tốt quảng bá tuyên truyền đã thiết lập quan hệ ngoại giao còn giúp chúng ta tham gia á vận hội đâu lúc này quốc tế quan hệ khẩn trương nhưng là quốc nội tuyên truyền rất ít người thường hiểu biết nhiều nhất chính là tuyên truyền nhiều nhất phản tu mỹ đế chờ ngày ấy bổn quỷ tử cũng đi tiểu vượng hỏi nghe xong nhị ca khẳng định trả lời tiểu vượng đứng lên giơ một chiếc đua bánh phở tiểu tam ca cố lên đi đánh bại nhật bản tiểu quỷ tử những cái đó người xấu hắn kẹp bánh phở liền hướng trong miệng đưa kia bánh phở hoạt lưu lưu không dễ dàng kẹp lấy vạch trượt xuống rất ở trong chén đại gia cười rộ lên Tiểu vượng hơi hơi như mày, vài lần cũng chưa kẹp lên tới, do dự một chút hắn rôi tay liền đem bánh phở bắt được nhét vào trong miệng. Cái này địch nhân quá rảo hoạt, chúng ta chạy nhanh tiêu diệt nó. Ha ha ha mạch tuệ cười nói, cùng ngươi tiểu tam ca là tiểu ca hai. Hút no rồi thịt nước bánh phở, phiếm du Quang màu tường, tiểu vượng một ngụm hít vào trong miệng, thỏa mãn meo lại mắt to, thật hương. Lâm Lam cũng cười, chúng ta chạy nhanh ăn. Tiểu tam ca cố ý dặn dò ta mua thịt chúc mừng hắn đi thủ lô đâu, đều ăn nhiều một chút ta không cần lưu. Bánh phở hấp thịt, nhất hương chính là bánh phở, cà chua heo phổi canh, hơi toan giải khát lại giải nhiệt, còn có cây xảo phổi phiến, ăn đến đại vượng đặc biệt có thỏa mãn cảm. Một bữa cơm ăn xong, đều ăn cái bụng viên. Tiểu vượng phùng bụng, nương, ta đem tiểu tam ca kia phân cũng ăn luôn. Lâm Lam cười sơ sở, ai nha, này dưa hấu nhưng chín đâu. Tiểu vượng, ta muốn đi tìm biết quy. Tuy rằng hắn đã lớn, nhưng Lâm Lam vẫn là có một loại hắn nhỏ nhất yêu cầu bảo hộ cảm giác, buổi tối không muốn phong chính hắn đi ra ngoài ngọn nhi. Đại vượng, đi. Tiểu vượng thấy đại ca bồi hắn, cao hứng đến lập tức lôi kéo đại vượng tay. Mạch tuệ muốn ở nhà giúp Lâm Lam cấp tam vượng dễ táo lông, nhị vượng liền cũng không đi, ở nhà cùng Mạch tuệ luyện tập tân học tiếng Anh, sau đó cho đại gia niệm báo chí nghe. Tiểu vượng cùng đại vượng đi bộ một vòng, cảm thấy bụng không căng liền trở về, mạch tuệ cùng nhị vượng ở phiên lâm lam làm cắt từ báo xem tam vượng những cái đó thi đấu đưa tin, tiểu vượng liền qua đi đi theo học tập. Đại vượng tắc cầm hắn truy thủ ở trong sân nhất chiêu nhất thức mà khoa tay múa chân. Lâm lam vẫn luôn ở dẹt táo lông, có mạch tuệ hỗ trợ, dệt đến rất nhanh, dự tính buổi tối có thể hoàn công. Hàn Thanh Tùng ngồi nàng phía sau dựa vào trên tường. bàn tay to liền ở nàng sau eo từng cái vuốt ve uống xong rượu hắn mắt đen phá lệ thủy lượng lại cũng nhu hòa vài phần thoạt nhìn không như vậy nghiêm túc lạnh nhạt lâm lam bị hắn sờ đến ngứa đều không thể hảo hảo dễ táo lông nàng xem xét hắn liếc mắt một cái làm hắn đừng náo. ngày mai ta phải gửi đi ra ngoài đâu hắn thanh tùng thực nghe lời mà bắt tay lấy về đi khuỷu tay chi ở đầu gối lấy tay chi đầu hơi hơi hiếp mắt xem nàng lâm lam người đi ngủ Nàng suy nghĩ hắn hai ngày này ở huyện cách thủy hội khẳng định không đến nghỉ ngơi. Hàn thanh tùng thật sâu mà nhìn nàng một cái sau đó thuận theo mà đi tắm rửa, trở về chính mình đi tây gian phóng mùng ngủ. Lâm Lam dệt trong chốc lát, nhìn xem 9 giờ nhiều trùng, làm bọn nhỏ cũng đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng còn phải dậy sớm đâu. Chờ bọn nhỏ ngủ, Lâm Lam liền đi nhà chính dệt trong chốc lát, tuy rằng ánh sáng ảm đạm, tay thuộc về sau không cần thấy thế nào cũng không sẽ thương đôi mắt. Dệt dệt vẫn là thực mau, Không đến 11 giờ, nàng đã dệt hảo, khởi động tới nhìn nhìn rất vừa lòng. Tam vượng cổ thon dài, nàng liền dệt cao cổ, không phải thường thấy tim gà lánh. Cuối cùng cổ áo, cổ tay áo bởi vì phải dùng thiển sắc len sợi dệt cái hoa văn biến hóa ra tới, cho nên hoa điểm thời gian. Nàng thu thập một chút đi tắm, trở về thượng giường đất gión ra gión rén mà sợ đem hẳn thanh tùng đánh thức. Kết quả mới vừa tiến mùng đã bị hắn ôm tiến trong lòng ngực. Xoay người một lăn đẻ ở dưới thân. Lâm Lam hô nhỏ một tiếng, ngươi không mệt sao? Không mệt. Mau ngủ, tối hôm qua khẳng định không nghỉ ngơi tốt. Kia không phải ăn không trả tiền. Không đúng không đúng. Lâm Lam chạy nhanh đánh gây hắn. Nàng đi mua thịt, đương nhiên là có cái gì không cần phiếu thịt liền mua cái gì. À, nếu có đầu heo, heo tâm, gan heo, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cố ý muốn cái đại thận không phải. Hắn trực tiếp dùng hành động tới chứng minh chính mình không mệt, gián tiếp nói cho nàng đại thận rất hữu dụng, cùng với hắn thật sự rất muốn nàng. Cho nên nàng nửa đêm về sáng mới ngủ, ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra mà không lên. Giải quyết đá xanh công xã vấn đề lớn, kế tiếp thực tế thao tác tự nhiên có người khác theo vào, hàn thanh tùng liền không đi xem náo nhiệt. Hắn vừa không muốn nhìn xã viên nhóm đang hỏi lời giải trong đề bài quyết phía trước tuyệt vọng cùng tình cảm quần chúng mãnh liệt. cũng không nghĩ đối mặt giải quyết lúc sau cảm kích cùng nước mắt và nước muối giàn ruộng. Hắn làm đều là hắn muốn làm, không phải ai bức bách cũng không cần ai cảm ơn. Cho nên hắn cho chính mình nghỉ ở nhà bồi tức phụ nhi. Bọn nhỏ sáng sớm rèn luyện, nấu cơm, ăn cơm, đi học, chờ bọn họ đi rồi, trong nhà liền dư lại hắn cùng lâm lam. Hắn giữ cửa đắc thượng, ở trong sân nghỉ ngơi chỉnh đốn ổ gà cùng vị vòng, dùng gậy gỗ cùng bắp rơm chắt bức trướng. Dài nắng dầm mưa vũ xối thực dễ dàng hư, yêu cầu thường xuyên tu bổ. Chín giờ rưỡi, Lâm Lam lập tức tỉnh, chạy nhanh bỏ dậy nhìn xem biểu, vội la lên: Ta muốn gửi áo lông. Hàn Thanh Tùng vào nhà, thông tín viên đã đi rồi. Lâm Lam kinh ngạc hắn cư nhiên không đi làm, ngay sau đó nghịch ngầm nói: Không có việc gì, chúng ta đi trong huyện đưa, thuận tiện mua từ điển. Ai làm ta có xe chuyên dùng đâu? Hàn Thanh Tùng lại không có muốn giúp nàng ý tứ. Chỉ là nhìn nàng. Lâm Lam liền biết hắn ý tứ, đứng thẳng người thò lại gần thân hắn, hôn một cái, hắn ôm lấy nàng eo vẫn như cũ không có muốn động ý tứ. Lâm Lam híp mắt nhìn hắn, không cần được một tức lại muốn tiến một thước Nga Hắn đưa lô thai nói nhỏ. Lâm Lam mặt lập tức đỏ, đấm hắn một chút, lao không đứng đắn. Nàng bay nhanh mà mặc quần áo, vốn đang tưởng buổi trưa cấp tiểu vượng ca nấu cơm đâu, cái này chỉ có thể thỉnh hắn tiếp tục cùng lao sư kết nhóm lạc. Nàng đi tìm áo lông thời điểm, áo lông không thấy. Lâm Lam, tam ca, nháo tặc, ta áo lông không thấy. Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ bất lực, trong nhà cũng không có tới tặc. Lâm Lam nhảy đến trên người hắn, Hàn Thanh Tùng lập tức nâng nàng. Lâm Lam méo hắn gương mặt, thành thật công đạo, đem ta áo lông tàng chạy đi đâu. Hàn Thanh Tùng, hắn xoay người đem nàng để ở trên tường, sợ tới mức Lâm Lam chạy nhanh đẩy hắn, xem nàng sắc mặt đều thay đổi. Hắn khỏe môi cong cong, đem nàng buông xuống không hề đậu nàng. Gửi đi qua. Hắn biết thông tín viên vài giờ xuất phát, vài giờ đi ngang qua nơi này, cầm áo lông cùng địa chỉ đi chờ liền hảo. tham ca ngươi thật tốt. Lâm Lam điểm chân hôn hôn hắn hầu kết. Thấy Hàn thanh tùng muốn bắt nàng, nàng chạy nhanh chạy đi, buổi trưa có thể cấp tiểu vượng ca nấu cơm ăn lạp. Ba ngày sau Chử vân phong cho nàng công xã gọi điện thoại, Lâm Lam xuống nông thôn không ở. Hắn nhắn lại tỏ vẻ áo lông thu được, sẽ mang đi thủ đô giao cho Tam Vượng, cũng tỏ vẻ sẽ hảo hảo chiếu cô Tam Vượng, làm nàng không cần lo lắng. Lại qua mấy ngày, Lâm Lam nhận được biện giáo luyện điện thoại, Tam Vượng huấn luyện phi thường có nhiệt tình, hết thể bình thường. Bởi vì hàng ngày huấn luyện khẩn trương, vì không cho hải tử phân tâm, tạm thời không liên hệ, hắn sẽ ở xuất phát trước làm Tam Vượng cấp công xã gọi điện thoại, Lâm Lam đều tỏ vẻ lý giải. Đá Xanh Công xã đồ An phân phát công tác tiến vào kết thúc, nhân viên công tác tuy rằng đều rất mệt, lại cũng cảm thấy thực phong phú, có thể từ chính mình trong tay đem lương thực giao cho xã viên, bị bọn họ dùng như vậy dương dưng cảm kích ánh mắt nhìn chăm chú vào, làm cho bọn họ linh hồn đều đã trải qua một lần thăng hoa. Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam Thanh danh cũng tùy theo ở Đá Xanh Công xã chuyên khai, đều nói có Hàn cục trưởng, người xấu cũng không dám làm ác, Hàn cục trưởng sẽ cho xã viên chống lưng. Nhưng hàn thanh tùng cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy cho chính mình trồng lên một cái hàn thanh thiên thân xác, hắn vẫn như cũ tôi ngày xưa, đi làm tan tầm xuống nông thôn tuần tra, nên làm gì làm gì, cũng không có đi đá xanh công xạ thu hoạch các bá tánh cảm kích cùng kính ngưỡng chi tình, liền dường như kia hết thể cùng hắn không quan hệ giống nhau. Ngược lại dương phó chủ nhiệm tổng muốn đi nhặt có sẵn tưởng rời đi hàn thanh tùng tầm mắt đi đương hắn thư ký cùng chủ nhiệm, thật là chịu đủ cái này phó. Này nhưng đem tôn chắc văn gấp đến độ không nhẹ, hàng cục, ngươi sao không rèn sắc khi còn nóng đâu. Mới giúp đá xanh công xã xã viên nhóm giải quyết lớn như vậy nan đề chạy nhanh qua đi thân thiện thân thiện, đến lúc đó cũng có dân ý duy trì, về sau tranh cử cục trưởng cũng có lớn lao chỗ tốt à. Hàn Thanh Tùng liếc mắt nhìn hắn, làm người ngội. Tôn chắc văn cho rằng chính mình nói được quá mịn mờ, Hàn Thanh Tùng không nghe hiểu, liền tưởng nói được càng trắng ra điểm. Hàn Thanh Tùng... Đã sanh công xã có chính mình cán bộ. Hắn đương nhiên hiểu tôn chắc văn ý tứ, muốn nói vừa tới thời điểm có một số việc không hiểu, học mấy năm nay cũng học xong. Hắn chỉ là không thích nói chuyện, lại không phải không yêu động não, nhiều xem nhiều quan sát nghĩ nhiều, nhiều ít sẽ không sự tình cũng học xong. Đến nỗi dương sĩ cao, hắn càng không thèm để ý. Tôn chắc văn liền biết hắn thật sự không cái kia ý tứ, không tránh khỏi muốn tiết nối, quân nhân chính là quân nhân, chỉ là đại quê mùa. Đương cái tướng quân khả năng hành, nhưng là làm chính trị liền không được, rốt cuộc không phải chơi chính trị A. Hàn Thanh Tùng không có lập tức đi nhỏ ra thôn còn có một vấn đề, về vương quốc an, hắn phái người ở nơi đó nằm vùng hiệp trợ công tác, trong đó một cái mục đích chính là giám thị cái này vương quốc an, nhìn xem rốt cuộc là cái người nào. Cùng lâm lam trực giác cùng loại, hắn cũng có một loại thuộc về chính mình cảm giác, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, sẽ có ấn tượng đầu tiên. Căn cứ phong cách hành sự cùng với người khác miêu tả sẽ có cái thâm nhập phán đoán, lại tăng thêm điều tra đạt được càng nhiều tin tức, làm ra càng sâu trình tự phán đoán. Đây cũng là hắn công tác bí quyết. Cục công an pha án, rất nhiều thời điểm cũng là xem người. Hắn sở dĩ có thể thực mau bắt được sát ra suốt hung thủ, đoạt lương thực vương ra huynh đệ, tàng lương thực với khám nhật, chính là căn cứ vào chính mình phương pháp này. Hơn nữa càng lúc càng nhanh tốc chuẩn xác sắc, sắc bén mà trợ giúp hắn pha án. Lúc này Lâm Lam tới tìm hắn, cũng không tiến vào ngược lại gõ cửa sổ hỏi hắn, Hàn Cục, buổi chiều vội không. Hàn Thanh Tùng bắt tay đầu Văn Kiện một ném, đứng dậy, không có việc gì. Lâm Lam, đi, thỉnh ngươi ăn cơm. Hàn Thanh Tùng, tôn chắc Văn nghe làm bộ không nghe thấy, xem nhân gian này hai vợ chồng, thật là đủ toan người. Lâm Lam, trước nay cũng không ai thỉnh ngươi ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn. Làm ngươi thể hội một chút người khác bị thỉnh ăn cơm cảm giác sao? Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua nhà ăn, ăn cái gì? Lâm Lam chiều hắn oai hoai cảm, đi trong huyện ăn. Hàn Thanh Tùng. Hắn trở về lấy chìa khóa, lại kiểm tra một chút bên trong dầu đi gen có đủ hay không, liền phải đem nàng bế lên xe. Lâm Lam đoạt lấy chìa khóa, ta cho ngươi đường tài xế. Hàn Thanh Tùng, ngươi dám không dám nhảy xe. Lâm Lam. Ta. Ta nhảy gì xe A, ngươi dạy dạy ta, ta liền biết, còn có thể so xe đạp khó kỵ. Ta cũng không tin. Hàn Thanh Tùng liền tay cầm tay giáo nàng. Lâm Lam cảm thấy chút lòng thành, xe máy mà thôi sao, còn không phải là chân đạp phát động, tay động cấp du, tay hoạt động chắn. Nàng kiếp trước cao trung thời điểm kỵ quá trong nhà xe máy, đi bà ngoại ra đệ đệ không dám còn làm nàng mang theo đâu. Dù sao đi rồi như vậy nhiều lần, cũng không ra gì sự. Nàng tỏ vẻ chính mình học được, nghiêng đầu ý bảo Hàn Thanh Tùng, Hàn cục, lên xe. Hàn Thanh Tùng nghĩ nghĩ, hồi văn phòng cầm cái mũ giáp cấp Lâm Lam hệ thượng. Lâm Lam, ngươi cho rằng ngươi là khải phu kéo mũ giáp A. Hàn Thanh Tùng ngồi vào đấu, chân quá dài hơi có chút ruôi không khai. Lâm Lam, Tam ca, nhiệt trên đỉnh đầu chính là 30 độ đại thái dương đâu Mang, nếu không hai ta đổi. Hàn Thanh Tùng không để mình bị đẩy vòng vòng. lâm lam chỉ phải nhận mệnh mà mang kia kim loại mũ giáp nháy mắt liền nhiệt đến ra mồ hôi nàng phát động xe máy ai biết vốn dĩ ngồi ở đấu hàn thanh tùng đột nhiên thân hình nhất dược nhanh nhẹn mà ngồi vào nàng mặt sau đi loại này xe máy tiêu xứng ba người một cái tài xế một cái hộ vệ trưởng quan ngồi đấu nàng ngồi phía trước hán trưởng cánh tay chân dài có thể đem nàng toàn bộ bao lại cũng không lo nàng sẽ loạn giống loạn linh lâm lam tam ca hai ta như vậy trọng Sẽ đem xe máy nết lên tới, ngoan, ngươi ngồi trở lại đi sao? nết lên tới đó là chuyên nghiệp nhân sĩ chơi, đối nàng tới nói chính là thay đi bộ công cụ, cho nên, đừng náo, Ta thật sự sẽ hảo hảo khai, ngươi tin tưởng ta. Hàn Thanh Tùng lại không chịu, một hai phải trước mang nàng một đoạn thời gian nhìn xem tình huống lại nói. Lâm Lam chỉ phải phát động xe máy, dưới chân nhấc dấm, động cơ hong một tiếng, không lên. Nàng lại đến một lần. tìm được cảm giác về sau, oanh một tiếng phát động lên, khỏi đường cấp dù xe máy oanh đến cùng điên cuồng chó hoang giống nhau lao ra đi. Lâm Lam, Thiết gia hỏa ngươi muốn khất chế chính ngươi a, không cần lãng. Nay đệm cũng quá mẹ nó thả bay tự mình, như vậy đã, như vậy điên, ngươi là muốn trời cao. Tôn chắc Văn bọn người chạy ra xem đâu, nương ai, Lâm Can Sự cũng thật dám. Cư nhiên dám kỵ kia du lão hổ. Không biết nhiều khó khai đâu. Xe phiên sẽ vai sẽ Dù sao như thế nào đều không hảo khai. Ở nông thôn không phải đậu du lộ, này xe máy chạy ở mặt trên cũng thật đủ sốc nảy, chấn đến lâm lam có có chút bắt không được. Ngay từ đầu không xúc cảm, không hảo không chế, có Hàn Thanh Tùng hỗ trợ nắm giữ một chút liền hảo đến nhiều. Mười phút về sau, nàng động tác lưu sướng tự nhiên nhanh nhẹn lên, ý bảo hắn đi đấu ngồi. Hàn Thanh Tùng xem nàng thật sẽ không vọt vào mương, không cần nhảy xe. Liền ngồi trở lại đi. Cười trong chốc lát, Lâm Lam cảm thấy thật đúng là mệt, eo đau bối đau cánh tay toàn tay muốn rút gân, thật sự là quá trớn. Nàng thả chậm tốc độ, tam ca, nhiệt đã chết. Giúp ta đem này thiết mũ mũ hái xuống, ta lại không phải thiết mũ vương. Hàn thanh tùng yên lặng mà cho nàng tháo xuống đi. Tuy rằng có điểm mệt, Lâm Lam lại cảm thấy căng gió thực sản, này dọc theo đường đi nhưng phong cách đâu. Kỵ xe đạp đều nhịn không được dừng lại nhìn, đi đường đuổi xe bò, càng la nhìn xung quanh, liền ăn một miệng thổ cũng chưa cảm thấy. Nương Nha, là cái nữ nhân cưới đại người nói pha tiếng đâu. Kia trưởng quan hảo phúc khí A, còn có cái nữ tài xế, Quái Tuấn. Một đường tới rồi trong huyện, so kỵ xe đạp nhưng mau đến nhiều. Lâm Lam chưa đã thèm, Tam Ca, nhanh như vậy liền đến. Ngay từ đầu không thuần thụ, sao lại bởi vì khẩn trương có điểm mệnh. Chờ khai thuần thục tới rồi. Hàn Thanh Tùng. trở về còn làm người kỵ. Lâm Lam cũng không đi cách thủy hội. Trước cưới mổ tỏ đi cung tiêu xã. Lôi kéo hắn. Mau tới. Cung tiêu xã người nhìn đến bọn họ. Lập tức gân cần mà chào hỏi. Cung tiêu xã phó xã trưởng tự mình chạy ra tiếp đãi hàng cục. Lâm Căn Sự. Mua cái gì? Lâm Lam đem tiền cùng công nghiệp khoán lấy ra tới. Cười nói. Ta mua kia khối thượng hải đồng hồ. Nàng sợ không có hóa. Sớm tháng liền tới xếp hàng, mấy ngày hôm trước đến hóa. Phó xã trưởng vừa nghe nàng là tới mua biểu, tức khắc có chút khó xử, rồi lại khó mà nói. Lâm Lam, như thế nào lạp? Ta phía trước liền đặt trước, nói hiện tại khẳng định có hóa. Phó xã trưởng có chút khó có thể mở miệng, thỉnh Lâm Lam đến mặt sau nói chuyện, Lâm can sự, thật là không vừa khéo. Ngày hôm qua có người. Ta cũng đắc tội không dậy nổi, không cho không lay chuyển được, liền. Ngươi yên tâm, quá hai ngày liền tới tân, ta tự mình cho ngươi đưa qua đi, không cho ngươi bạch chạy này một chuyến. Nghe hẳn ý tứ này, là có người vận dụng chức quyền đem chữ hàng đều cầm đi, ai bá đạo như vậy à? Lâm Lam có chút bất mãn, một lần nhập hàng như thế nào cũng có 5-6 khối đâu, nàng liền đặt trước một khối, như thế nào liền đều cầm đi. Đây chính là có lấy quyền nhu tư, đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Ai to gan như vậy? Phó xã trưởng tự nhiên khó mà nói, lại là tất cả xin lỗi. Lâm Lam, vậy ngươi cho ta lời chắc chắn, rốt cuộc mấy ngày đến? Phó xã trưởng, khả năng có cái răng ba bữa. Lâm Lam, ta tháng 6 sơ 8 ngày đó nhất định phải bắt được. Phó xã trưởng, là có cái gì đặc thù ý nghĩa? Lâm Lam, có, cho nên cần thiết muốn bắt đến. Hàn Thanh Tùng tháng 6 sơ 9 sinh nhật, Lâm Lam tưởng đưa hắn một cái lễ vật. Lúc này đều nghèo. cũng không lưu hành ăn sinh nhật giống nhau chỉ có 3 tuổi trong vòng tiểu hài tử cùng 60 bên ngoài lao nhân mới quá nhưng là lâm lam đã sớm tưởng đưa hàn thanh tùng một khối đồng hồ kia ở hắn sinh nhật ngày đó đưa tự nhiên càng có ý nghĩa nhưng là nàng cũng biết làm khó dễ phó xã trưởng cũng không thú vị cách thủy hội tới cái cán bộ là có thể đè nặng hắn hắn cũng không có biện pháp bất quá này cũng không chậm trễ nàng đối cái kia lấy quyền mưu tư người hoán niệm nếu là sơ tam phía trước lấy không được đồng hồ nàng phải âm thầm nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy nương bức về sau cũng không có việc gì cũng cấp đối phương thêm nhột ngạn phó xã trưởng tính tính hôm nay là sơ tứ còn có 4 năm ngày lâm can sự ngươi yên tâm khẳng định tới hắn tưởng chính là liền tính không tới hắn đi tìm người nọ cầu xin cũng đem lâm lam kia khối cấp cầu trở về hàng cục trường cũng không thể đắc tội a hắn thái độ hảo lâm lam tự nhiên không làm khó hắn Chỉ làm ơn hắn cấp để bụng điểm Làm bồi thường Phó xã trưởng đem giữ lại một ít hảo hóa lấy ra Tới làm nàng chọn Một ít tốt nhất lùa thô Lông dê tuyến Lâm Lam không khách khí mà mua 10 trượng lùa thô Lại mua mấy cân hảo lông dê tuyến Thẳng đến 2.000 năm tả hữu, Áo lông mao còn vẫn là xuân thu chủ yếu quần áo mỹ quan lại chống lạnh, Nàng có cơ hội liền mua điểm tranh thủ người Trong nhà người đều mặc vào Lâm Lam dùng bố túi trang hảo cóng Ra tới đối Hàn Thanh Tùng nói, tam ca, chúng ta đi trước mua từ điển. Hàn Thanh Tùng đem nàng đầu vai bố đâu lấy qua đi, xem nàng có như vậy điểm khó chịu bộ dáng, liền nói, ta không thích đeo đồng hồ. Lâm Lam lại cười rộ lên, ta thích người mang A. Tổng lý mang chính là thượng hải bài đồng hồ đâu, máy móc mang lịch ngày, nhiều xoáy khí không biết đâu. Cần thiết mua hải bài. Hàn Thanh Tùng xem nàng kia hướng tới bộ dáng liền không nói cái gì nữa. bồi nàng đi cách vách hiệu sách mua tiếng anh từ điển tiếng anh từ điển không tiện nghi lâm lam lại đôi mắt không nháy mắt mà mua tới nàng lại nhìn xem có hay không mặt khác thư hoặc là cũ tạp chí linh tinh hiện tại báo chí nàng đều là từ huyện cách ủy hội cùng công xã lấy quá thời hạn về nhà cắt dán cho nên không cần chính mình khác mua mua xong thư hàn thanh tùng mang nàng đi trước cách thủy hội lúc này cách ủy hội thư ký văn phòng chính mở học đâu tham dự hội nghị có tần chủ nhiệm Hắn là chủ nhiệm lại là thư ký, còn có phó chủ nhiệm nhóm cùng với Lao Cục trưởng, Cao Cục, Lý Cục Trờ, bọn họ cũng đều là đảng ủy tổ thành viên, Lao Cục trưởng cũng tạm giữ chức phó thư ký. Thảo luận vẫn là đá xanh công xã xa chuyện này, phía trước bọn họ đã hướng về phía trước cấp trình văn kiện, thuyết minh một chút đá xanh công xã xa tình huống, cường điệu cường điệu văn cách thời điểm học sinh công nhân nháo sự, làm cho văn kiện bị phá hư, hiện đã đi vào quỹ đạo. Như vậy thể diện lấy cơ tự nhiên là được hoang nên, phía trên ban cho khẳng định. Kỳ thật tần chủ nhiệm đối cái này sớm đã có ứng đối biện pháp, nguyên bản liền muốn dùng văn cách văn kiện bị hủy tới ứng phó, như vậy có thể giúp Hàn Thanh Tùng một phen. Nhưng là Hàn Thanh Tùng không cầu hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức chủ động. Chỉ là không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng thế nhưng là có thể từ như vậy nhiều lung tung rối loạn văn kiện trung cấp tìm được như vậy một phần mấu chốt nhất, thật sự là vận khí không tồi. Khu vực cách thủy hội hiểu biết tình huống về sau đều liên thanh khen Hàn Thanh Tùng cái này cán bộ không tồi, làm việc nhanh nhẹn đáng tin cậy, hẳn là làm hắn phát huy lớn hơn nữa quang cùng nhiệt. Vì thế vì làm Hàn Thanh Tùng phát huy lớn hơn nữa tác dụng, thượng cấp chỉ thị huyện khu trực thuộc công xã bảo vệ tổ phải tiến hành điều chỉnh. Phía trước là võ trang thống soái đạo dân binh liền duy trì trị an, công xã không thiết công an hệ thống, sơn thủy công xã bởi vì Hàn Thanh Tùng tương đối đặc thủ. là võ trang bộ trưởng kiêm nhiệm cục công an cục trưởng hiện tại phải tiến hành điều chỉnh võ trang bộ chỉ phụ trách võ trang dân binh liền không hề về này còn hạn hủy bỏ công xã cấp bậc cục công an làm hàn thanh tùng gia nhập huyện cách ủy hội đảng ủy khoảnh cách thủy hội phó chủ nhiệm trước, lấy huyện phó cục trưởng thân phận quản lý các công xã dân binh phụ trách các công xã trị an bởi vì hắn liền không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm sơn thủy công xã võ trang bộ trưởng cục công an cục trưởng làm công địa điểm cũng muốn trở lại trong huyện như vậy phải cấp hàn thanh tùng phân phòng Lao cục trưởng nói thanh tùng là cái hảo đồng chí hẳn là cho hắn phân phòng chủ nhiệm cùng lão cục trưởng đồng ý lý phó cục tự nhiên không thể nói cái gì cũng tùy đại lưu thông qua trong lòng tóm lại là tất cả không thoải mái rốt cuộc hắn phía trước tưởng thực hảo chờ chính mình tiếp nhận cục trưởng vị trí lại chờ thêm mấy năm chính mình chính là cách ủy hội chủ nhiệm huyện cách ủy hội thư ký Chính mình là một tay nói, để bạt Hàn Thanh Tùng cũng không cái gọi là hắn thậm chí cảm thấy Hàn Thanh Tùng là cái tài năng, có thể trở thành chính mình đắc lực thuộc hạ Ai biết cái này đồ nhà quê càng ngày càng lộ mặt Tân chủ nhiệm, nếu quyết định, vậy ký phát văn kiện, phòng ở làm lâm can sự tới chọn Mọi người đều biết Hàn Cục Trường chỉ lo công tác, trong nhà hết thể chuyện này đều là lâm làm quyết định Ngay cả ăn tết phân phát phúc lợi nếu nhị tuyển một Hàn Thanh Tùng đều phải hỏi hỏi tức phụ nhi muốn cái gì. Tân chủ nhiệm làm người đi cấp sơn thủy công xã gọi điện thoại, thông chi Hàn Thanh Tùng ngày mai tới mở họp. Bí thư đẩy cửa tiến vào, cười nói, Hàn Cục trưởng cùng lâm can sự tới. Lý Phó Cục châm trọng nói, đây là tới tranh công lao A. Liên biết hắn Hàn Thanh Tùng không như vậy đại công vô tư. Đang ngồi mọi người lại không để bụng, bọn họ đã thói quen Hàn Thanh Tùng tắt phòng, làm việc nhi có thể không cần công lao lại đến muốn phúc lợi. Lúc này đây đâu cách thủy hội phúc lợi công lao cùng nhau cướp. Tân chủ nhiệm làm người kêu Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam lại đây. Lý Bí Thư vội vàng trở về, vẻ mặt khó xử, Lý Cục. Lý Phó Cục nhìn nàng một cái, têu Hàn Cục A, têu ta làm gì? Lý Bí Thư cho hắn đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên là xấu hổ giáp mặt nói. Lý Phó Cục chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài, sao lại thế này? Ngài vẫn là đi xem. Lý Phó Cục hầu nghi mà xem nàng. Chỉ phải đi theo bước nhanh qua đi, còn chưa tới trước mặt liền nghe thấy lâm lam nghĩa mai thanh âm, ngươi cái này đồng chí như thế nào có thể như vậy. Ta hai tháng trước liền ở cung tiêu xã dự định, kết quả ngươi toàn cấp phủi đi đi. Ngươi cũng quá lòng tham. Một nữ nhân khác gác thanh ác khí, ngươi không trả tiền liền không phải ngươi, ngươi nhiều quản chó má nhàn sự nhi. Ngươi muốn ta liền bán cho ngươi, không cần liền đánh đổ, ở nông thôn nữ nhân thật là chuyện này nhiều. Lý Phó Cục đột nhiên thấy đau đầu, lào đảo một chút thiếu chút nữa không đứng lại, chạy nhanh đỡ vách tường. Lý Bí Thư, Lý Cục, ngươi tự mình đi điều giải. Lý Phó Cục nghe vậy sắc mặt biến đổi, Lý Bí Thư, làm ơn a, ngươi đi cấp điều giải một chút, ta đi trước một bước. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau nhanh như chớp chạy. Lý Bí Thư xem hắn như vậy rất là đồng tình, Lý Phó Cục lão nhạc phụ là vị lão bắt lộ, tuy rằng đã sớm lui ra tới. địa vị lại vẫn phải có lao cách mạng chiến sĩ sao xuất thân thảo căn trong nhà không có gì văn hóa tia khuê nữ cũng không giáo dục thật tốt chẳng những hảo tham tiện nghi từ trong nhà khởi thế về sau lại nhiều cái nhà giàu mới nổi đặc điểm lấy lô mũi xem người đặc biệt không quen nhìn người nhà quê miêu cúc hoa nga hiện tại kêu miêu hương anh kia chính là huyện cách thủy hội đại viện nhất tuyển, không ai không sợ Thần chủ nhiệm ra kia khẩu tử đều tận lực trốn tránh nàng điểm đâu Lý Bí Thư thanh thanh giọng nói tiến lên, tẩu tử, lâm can sự, đây là sao, người một nhà như thế nào còn. Không đợi nàng nói xong, Miêu Hồng Anh lập tức dựa lại đây, cùng nàng sóng vai đứng chèn ép lâm lam, tự cho là lớn lên trắng non có điểm tư sắc nữ nhân chính là không bất lo, việc nhiều. Ta hảo tâm giúp đại gia mua đồng hồ, nàng chẳng những không cảm kích, còn tới phê bình ta. Ngươi nói có phải hay không có tật xấu. Nàng nguyên bản ở huyện xưởng rượu đi làm. Sau lại lương thực không đủ yêu cầu tiết kiệm, huyện cấp xưởng rượu đóng cửa đổi thành loại nhỏ ép du xưởng, nàng hiện tại là xưởng cách thủy hội cán bộ. Tuy rằng không văn hóa, lại thích mở học dạy bảo, cho nên học rất nhiều gian dạy người lời nói khách sao tới. Hai người trước kia không có gì giao thoa, lúc này đây cũng là xảo. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng lại đây về sau, Hàn Thanh Tùng đi tìm Lưu Kiếm Vân, Lâm Lam liền ở tuyên truyền ban hiểu biết một chút đá xanh công xã kế tiếp tuyên truyền công tác. Sau đó nói lên nàng phải cho hàng thanh tùng mua biểu, đợi hơn một tháng kết quả bị người thiệt hồ, có điểm khó chịu. Nàng không chút khách khí mà phun tạo, cũng không biết hãy như vậy không chú ý, cư nhiên đều cấp lấy đi. Với lúc miêu Hồng Anh liền nghe thấy, chủ động chạy tới chỉ trích lâm lam, người lớn lên nhân mô cẩu dạng, như thế nào sau lưng nói người nói bậy đâu. ngươi nếu là muốn đồng hồ, ngươi mở miệng, thêm cái 20 đồng tiền ta liền giúp ngươi mua trở về. Lâm Lam nghe nàng kia ngữ khí, lại nghe tuyên truyền căn sự sốt ruột mà giới thiệu đó là lý phó cục gia ái nhân, còn có cái gì không rõ? Tiệt hồ tay nàng biểu trái lại tăng giá bán cho nàng. Lâm Lam liền không nghĩ quán nàng cái kia tật xấu. Nàng vốn tưởng rằng cán bộ đều sợ hãi bị nói lấy quyền nhu tư, liền tính thật sự cầm đồng hồ ra tới tăng giá bán, cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng Miêu Hồng Anh cố tình liền khắc loại, nàng nhận định chính mình đây là vì đại gia hảo. Hỗ trợ mang lại đây, không có gì không đúng. Lâm Lam, ngươi đây là đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại, không được, ta phải đi tố giác ngươi. Miêu Hồng Anh ha ha cười nhạo lên, ngươi cho rằng ngươi là ai đi? Ta xem ngươi đi đâu tố giác. Ngươi đi tỉnh cách thủy hội tố giác. Như vậy vạch trần sự, đáng nhân ra quản. Nhân ra để ý tới ngươi. Ngươi đi mà ủy. Đi bái, ta mới không sợ ngươi đâu. Ma hủy hiện tại thư ký chính là chúng ta tỉnh quân phân khu tư lệnh viên, đó là ta Thúc Nhi. Ta ra đã cứu hắn mệnh, ha ha. Ngươi đi. Lâm Lam, ngươi cái này hố cha hố thúc hố hóa, nếu là không giáo ngươi làm người, là ngươi còn tưởng rằng ta là mềm quả hồng đâu. Nàng xem miêu Hồng Anh lớn lên thô tráng, nếu là động thủ chính mình khả năng không phải đối thủ, hơn nữa ở cách ủy hội động thủ không được tốt, lưu lại cái người đàn bà đanh đá hình tượng ảnh hưởng hàn thanh tùng công tác. Miêu Hồng Anh xem nàng do dự, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu vạn phần coi thường nói: "Ta nói Lâm Căn Sự, đừng ỉ vào ngươi lớn lên, có điểm tư sắc liền kinh tiểu chơi tính tình. Một cái ở nông thôn phụ nữ ngươi cuồng cái gì? Ở trong thành liền gian phòng đều không có coi như chính mình là người thành phố. Thật đương ngươi nam nhân là cục công an liền ghê gớm. Ta cùng ngươi rằng ai, cục trưởng Hòa Trường cũng là không giống nhau." Đúng lúc vào lúc này, Lao cục trưởng chắp tay sau lưng bước đi lại đây, nặng nề mà hò khan một tiếng. Miêu Hồng Anh đối Lao cục trưởng vẫn là có điểm sợ, bởi vì Lao cục trưởng cùng nàng phụ thân quan hệ cũng còn hảo, thường xuyên cùng nhau uống trà tản bộ chảo châu chấu tìm biết quy. Lao cục trưởng đối Lâm Lam nói, Lâm can sự, ngươi tới, cách thủy hội quyết định cấp hàn thanh tùng đồng chí phân phòng ở. Lao cục trưởng nhìn Miêu Hồng Anh liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần quá phận. Lâm Lam vừa nghe Hàn Thanh Tùng muốn phân phòng, tự nhiên lười đến cùng Miêu Hồng Anh cãi nhau, chạy nhanh đi theo Lão cục trưởng qua đi. Miêu Hồng Anh nhìn rời khỏi Lâm Lam, tức giận đến một dậm chân. Lão cục trưởng sao như vậy sẽ hủy đi nàng đài? Nàng bị Lâm Lam giáp mặt dỗi tức giận đến muốn mệnh, còn tưởng hảo hảo mà mắng mắng cái này tiểu hồ ly tinh đâu? Nàng có sức lực không chỗ phát liền quay đầu xem Lý Bí thư, người sau cũng chạy nhanh đi, miễn cho bị lôi kéo lại nhải. Miêu Hồng Anh vừa giận liền tìm người khác lại nhải. cái này lâm can sự cuồng cái gì nàng cuồng. Lớn lên giống cái hổ ly tinh dường như. Này nếu là gác trước kia, thế nào cũng phải đấu nàng cái cầu đầu, làm nàng xú mỹ. Một cái ở nông thôn bà nương, nàng mang cái gì đồng hồ. Nàng sẽ xem biểu. Nàng xem hiểu sao. Người nọ nhịn không được nói, lâm can sự là tuyên truyền hồng kỳ tay. Miêu Hồng Anh xì một tiếng khinh miệt. Ai biết có phải hay không đi cửa sau lấy tới. Nói xong nàng ngẩng đầu đỡ ngực, tức giận mà xoắn hông đi rồi. Lại nói lâm lam nghe thấy hàn thanh tùng muốn ở trong thành phân phòng, cao hứng đến tâm bùm bùn bất quá nàng dáng vẻ hảo, sở hữu kích động đều ở dấu ở trong lòng, bề ngoài bình tĩnh thông rong, mặt mang mỉm cười. Vào văn phòng nàng trước cấp chư vị vân an, sau đó nghe phụ trách phân phòng nhân viên hậu cần giới thiệu một chút. Huyện cách ủy hội cán bộ nhóm đều ở tại mặt sau người nhà đại viện, một mảnh là kiểu cũ cũ nát tiểu viện, một cái trong viện ở vài hộ nhân ra, cái cỏ ẩm ị phi thường trên trúc. Mặt khác năm nay tân cái một đống ba tầng nhà lầu, chuyên môn làm cán bộ phân phòng. Nếu phân lâu đâu, đại cán bộ tam phòng ở, Hàn Thanh Tùng có thể phân hai phòng ở, mang một cái phòng bếp nhỏ cùng tiểu bường vệ sinh, có máy sởi phiến cùng nước máy phi thường phương tiện. Tuy rằng cũng thực tế lại so với nhà xưởng công nhân viên trước phân nhà ngang khá hơn nhiều. Nếu là phân nhà trệ đâu, chính là từng tòa tiểu viện, cấp bậc đủ cán bộ có thể chính mình ra một tòa độc môn tiểu viện, cả gia đình trụ đi vào. Cấp bậc không đủ liền phải bốn năm hộ nhân ra trụ một chỗ, cả ngày chuyện nhà có chút người cũng ngại nháo tâm. Nhà trệ thời đại lâu rồi sẽ lộ thủy, tu cũng tu không tốt, không có nhà mình vẽ nút gờ, thủy là trong viện công cộng. mùa đông kết băng còn khả năng đông lạnh trụ mấu chốt trong phòng không máy sưởi phiến có vẫn là ở nông thôn cái loại này giường đất thiêu đại táo đài có tuy rằng ngủ giường nhưng nấu cơm phải dùng bếp lò, cũng phiền thoái dù sao các có ưu khuyết cán bộ nhóm tự nhiên thích đi chủ lâu rốt cuộc tân nhà lầu gạch đỏ ngói đỏ đặc biệt khí phái còn có máy sưởi nước máy vê đũa cờ nhưng lâm lam cảm thấy trên lầu cửa sổ tiểu lấy ánh sáng kém một cái hàng hiên vài hộ nhân ra Mỗi ngày kỳ kỷ, kỷ hoa hoa cũng phiền, chi bằng chính mình ra một cái tiểu viện tử. Hơn nữa nhà nàng hài tử nhiều, liền như vậy hai tiểu phong ở, thêm lên cũng không đến 20 bình phương, thật là tê không khai. Nàng trước không tỏ thái độ, mà là cười tủm tỉm mà nhìn quét một vòng, đem đang ngồi mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Không tư cách cùng hàn thanh tung đoạn, chính là hâm mộ cùng lắm thì ghen ghét, có tư cách đoạt lại không đoạt lấy, lúc này sắc mặt liền rất khó coi. Lâm Lam nhìn khâu phó thư ký sụ mặt, trong lòng liền hiểu rõ. Phụ trách lâm nghiệp kia khối khâu phó thư ký khẩn trương đến muốn chết. Hắn đã sớm xem trọng dương mặt cuối cùng kia gian phòng đâu, ánh sáng mặt trời hai phòng ở, phòng ngủ có thể hai vợ chồng trụ, bên ngoài cách một chút lộng cái trên dưới giường cấp bọn nhỏ trụ. Chủ yếu hắn tức phụ thân thể không tốt, mùa đông đông lạnh đến cả người đau, nếu là có máy sưởi liền thoải mái rất nhiều. Vốn dĩ hắn cùng chủ nhiệm nói tốt vài lần. Xác định này bộ phân cho hắn, không nghĩ tới đột nhiên lại phải cho Hàn Thanh Tùng phân phòng, còn làm Lâm Lam trước chọn. Nóc tử cũng biết muốn ánh sáng mặt trời mặt cái kia nhà lầu A, hắn cảm thấy chính mình khẳng định vô vọng, tức khắc có chút tuyệt vọng. Lâm Lam hỏi, các vị lãnh đạo ta cũng không hiểu, liền muốn hỏi một chút này nhà lầu cùng tiểu viện cái nào hảo A. Lao cục trưởng cười nói, dù sao mọi người đều tưởng trụ lâu, trong lâu mang theo máy sợi phiến. mùa đông có thể tập trung cung ấm lâm lam nhìn khâu phó thư ký liếc mắt một cái liền nói như vậy xem kia ánh sáng mặt trời phòng tốt nhất là. quả nhiên khâu phó thư ký sắc mặt đều trắng khẩn trương đến cái chán thẳng ra mồ hôi lâm lam tiếp tục nói nếu như vậy vẫn là đem tốt nhất cái kia phòng nhường cho có yêu cầu đồng chí chúng ta ở nông thôn trụ thói quen vẫn là trụ nhà trệt khâu phó thư ký vốn dĩ đã khẩn trương đến dạ dày đều đau đâu Hiện tại nghe Lâm Lam không cần, hắn lập tức sống lại dường như, cả người thoải mái, liền bệnh, cũ đều cùng nhau trị hết. Lâm Lam tự nhiên có chính mình suy xét, cái này niên đại cái lâu không có thép, tất cả đều là cái kẹp, an toàn tính cũng không tốt. Hiện tại nhìn tân quá hai năm cũng sẽ mưa rột, thậm chí ống dẫn lao hóa nước bẩn chảy ngược, các loại không tiện đều ra tới. Lại nói nhà nàng nhiều như vậy hài từ đâu, trụ trên lầu kia tiểu phòng ở, căn bản chủ không khai. Nghe nàng nói như vậy, đang ngồi đều ngẩn ngơ, nhìn xem nhân ra Lâm can sự này giác ngộ, thế nhưng muốn đem tốt như vậy phòng ở nhường ra tới. Cũng có người cảm thấy nàng người nhà quê ngốc không hiểu, còn khuyên nàng, Lâm can sự, trên lầu có cung ấm, mùa đông nhưng nóng hồi đâu. Khâu phó thư kỳ nói, nếu là trụ nhà trệ không cung ấm, đơn vị có thể trợ cấp sửa ấm phí. Lâm Lam nhưng không muốn cùng người khác tễ một cái sân, liền nói, chúng ta hải tử cũng nhiều. Khâu phó thư ký lại nói, vừa lúc còn có tòa độc môn tiểu viện, cũng không cần cùng người khác thế, ta kiến nghị phê cấp hàng củ. Vốn gì khiến cho Lâm Lam chọn, những người khác tự nhiên đồng ý. Lâm Lam chạy nhanh nói lời cảm tạ, muốn như vậy kia cảm tình hảo, chúng ta còn có thể trồng rau, bọn em ở nông thôn lại đây, một ngày không trồng rau đều không được. Đang ngồi tự nhiên biết khâu phó thư ký ý tứ, nếu Lâm Lam vui, bọn họ cũng không nói nhiều cái gì. Liền đem kia tần chủ nhiệm ra dọn trên lầu không ra tới độc môn tiểu viện cấp Lâm Lam trụ. Tan học sau, Lâm Lam liền đi hậu cần tổ ký tên lãnh chìa khóa, đi trước nhìn xem sân, đến nỗi mặt khác thủ tục, đều đến chờ hàn thanh tùng lại đây làm. Hậu cần tổ tiểu cao bồi Lâm Lam qua đi xem, chúc mừng nàng, Lâm can sự, về sau chính là người thành phố Lạc. Lâm Lam nói, nhà ta Hàn Cục hộ khẩu là huyện thành, ta cùng bọn nhỏ không phải đâu. lúc này hộ khẩu nhưng không như vậy chuyển biến tốt đẹp khâu phó thư ký nghe thấy cười nói Lâm can sự không cần lo lắng hảo hảo công tác tranh thủ quá 2 năm đem công tác chuyển tới huyện thành tới như vậy bọn nhỏ hộ khẩu cũng đều đi theo lại đây bởi vì Lâm Lam chủ động đem phòng ở nhường cho hắn khâu phó thư ký đặc biệt vui vẻ xem Lâm Lam đều cảm thấy phá lệ thân thiết cả người tràn đầy cách mạng đồng chí ấm áp. Lâm Lam cười cười cùng hắn cáo tử Đi theo tiểu đi lui xem phòng ở. Phòng ở không xa, ra tới cách thủy hội đại viện cửa sau, xuyên qua một cái đường cái liền đến người nhà khu, trải qua kia đống tân lâu thời điểm, tiểu cao còn có chút tiếc nuối đâu. Lâm can sự, nếu là bọn em có cơ hội, khẳng định muốn nhà lầu. Lâm Lam cười đến phi thường dịu dàng khéo léo, liền bởi vì mọi người đều tưởng phân nhà lầu, cho nên ta muốn cái nhà trệt là được làm. Dù sao nàng ở nhà trụ quán nhà trệt. hàn thanh tùng cũng sẽ tu đem nóc nhà tu tu không lậu lại tu vê đút cờ là được đến nôi tắm rửa trong thành có nhà tắm đâu một vòng đi tẩy hai lần hàng ngày ở vê nút cờ tẩy tẩy cũng đủ tiểu cao đem chìa khóa cấp lâm lam làm nàng chính mình mở cửa vào cửa có cái môn lâu có thể phóng xe đạp hoặc là tạp vợt môn lâu tiến vào có ảnh bích tường vòng qua ảnh bích tường chính là sân không có nam phòng cho nên sân lược rộng mở trong viện không có nước máy Trung gian có khẩu giếng, giếng dài một thước tới cao, dùng một khối đá phiến cái. Mặt khác phía tây có hai gian tây sưng phòng, so chính phòng muốn lùn một ít, có thể đường kho hàng. Mặt bắc là tọa bắc triều nam tam gian chính phòng, phòng ở không cao lắm, bình thường gian, nhưng là độ sâu so bình thường nhà ở muôn trường, cho nên một gian nhà ở có thể cách thành hai gian. Nhà chính giữa phía tây tường, cư nhiên còn có một cái nồi và bếp, nếu không có máy sưởi. tốt nhất phải có giường đất lâm lam tiến tây gian nhìn xem càng là kinh hỉ còn có giường đất đâu tây gian tuy rằng có giường đất nhưng là cùng ở nông thôn bố cục không giống nhau nơi này nam cửa sổ hạ không dựa vào nồi và bếp bên kia lũy giường đất suốt một mâm giường đất dùng vách tường ngăn cách chia làm hai cái phòng nhỏ như vậy nữ hải tử ngủ bên trong nam hải tử ngủ bên ngoài nam cửa sổ hạ phong án thư liền rất hảo Nhà chính hiện tại chỉ có một lưu nước, chống rông không khác dụng cụ nhi đông gian cái gì cũng không có, đến lúc đó có thể lại lũy rừng đất. Lâm Lam xem một lần liền tưởng hảo như thế nào quy hoạch. Nàng không vội mà tới trụ, bọn nhỏ ở công xã còn phải thượng một năm học, nàng công tắc còn ở công xã, không dễ dàng như vậy chuyển qua tới. Nơi này tạm thời đương cái điểm dừng chân, hoặc là hàn thanh tùng tan tầm vãn liền trụ hạ. Nàng cầm chìa khóa cùng tiểu cao hồi tiền viện đi. Vừa lúc ở trên đường đụng tới Miêu Hồng Anh, Miêu Hồng Anh nhận định chính mình nam nhân là tương lai cục trưởng, cũng là tương lai cách ủy hội chủ nhiệm, cho nên căn bản không đem lâm lam để vào mắt. Nàng từ phát hiện có thể từ cung tiêu xã lây hóa tăng giá bán về sau, liền cho rằng chính mình tìm được một cái phát tài chiêu số. Chính mình thông minh đâu, rốt cuộc giá thấp phẩm đều là bình thường thị dân mua, nàng không thể cùng người thường chấp nhận, cho nên nàng lấy giá cao phẩm. Bán cho trong đại viện bên trong nhân sĩ, có giúp thân thích hoặc là bằng hữu mua, khoán không đủ nàng cấp trợ cấp hai trường, nhiều muốn 20 đồng tiền như thế nào làm. Nếu là nàng không hỗ trợ, nhiều ra 50 khối cũng mua không được, cho nên nàng thật là ở hỗ trợ. Cái gì đồng hồ, xe đạp, radio đi ô linh tinh, nàng đều lấy này đó, lại chính là lá trả, thuốc lá và rượu. Dù sao bình thường bố, quần áo, thực phẩm nàng không cần làm cho. Nàng tự nhận là lao động nhân dân, tự nhiên sẽ săn sóc lao động nhân dân. Lâu như vậy tới nay một chút việc nhi không có, đại gia có nhu cầu liền mua không nhu cầu đường không biết. Chỉ có Lâm Lam cái này không có mắt, cư nhiên dám đảm đường mặt dối nàng. miêu Hồng Anh cảm thấy không thể nhẫn. Đặc biệt nàng hỏi thăm Hàn Thanh Tùng phân phòng ở, khả năng rửa gần nhà nàng, nàng liền tức giận đến muốn mệnh. Kết quả lại nghe nói Lâm Lam muốn mặt sau nhà trệnh. đem kia gian phòng ở nhường cho phó thư ký nàng lại vui vẻ thật là chưa hiểu việc đời ngốc lão bà gối theo hoa một cái bạch dài quá khuôn mặt nguyên lai là cái bao cỏ ha ha nàng liên tới xem lâm lam náo nhiệt ta nói hàn thanh tùng ra ngươi đã đến rồi đại viện về sau nhưng phải học học quy củ a miêu hồng anh che ở tiến tiền viện cửa liếc lâm lam rất là kiêu ngạo bộ dáng lâm lam đem chìa khóa nhét ở trong túi miễn cho rớt không chút khách khi nói ta nói đầu cơ trục lợi ngươi ở cái này trong đại viện vì cái gì không hảo hảo học học quy củ tiểu cao thiếu chút nữa cười ra tới chạy nhanh cắn môi ý bảo lâm lam không cần cùng miêu hồng anh chấp nhận miêu hồng anh lại không cho cơ hội tức giận đến lập tức sống tới ngươi cái này tiểu nương môn nhi có ý tứ gì ngươi có thể hay không nói chuyện muốn hay không ta kéo ngươi đi huấn dạy bảo lâm lam chính ngươi lời nói còn nói không nhanh nhẹn đâu huấn ta Muốn hay không ta rào giáo, giáo ngươi cái gì là em mở chủ tịch chiến sĩ nhất nghe Đảng nói, tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, đối đãi địch nhân muốn gió thu cuốn hết lá vàng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn tưởng giáo hơn ta. Miêu Hồng Anh chắc địch thân mình nhoáng lên, liền rôi tay hướng tới Lâm Lam đẩy qua đi, tưởng cấp Lâm Lam đẩy cái té ngã. Lâm Lam tuy rằng không có nàng thô, nhưng là Lâm Lam so nàng linh hoạt. Lâm Lam lắc mình né tránh. liền hướng trong môn chạy bà điên đánh người cường mua cường bán miệng nàng kêu liền hướng cách thủy hội đại viện hướng xem miêu hồng anh dám đi nơi đó là lối khắp lóc nàng tuy rằng đi được mau lại không hoảng loạn còn quay đầu lại khiêu khích một chút miêu hồng anh bị nàng tức giận đến đỏ mắt thùng thùng mà liền xông lên đuổi theo một hai phải đánh nàng một đốn lâm lam tới rồi phía trước văn phòng hành lang hạ liền tránh ở chỗ ngoặc địa phương nghe miêu hồng anh chấn động mặt đất tiếng bước chân chạy tới Nàng rôi ra chân. Âm một tiếng, Miêu Hồng Anh liền hung hăng mà quăng ngã ở phía trước hành lang gạch xanh trên mặt đất. Nàng đau đến ngao một tiếng, bò dậy phát hiện chính mình đôi tay đã cọ chảy ra, nóng rất đau. Nàng còn không có phát hiện chính mình khái đến cầm đều có điểm ai. Lâm Lam! Ta muốn đánh chết ngươi. Miêu Hồng Anh bò dậy khập khiễng, vai cầm mà đuổi theo Lâm Lam. Lâm Lam đã loe tiến cách ủy hội đại lâu nổi tìm địa phương trốn đi. Nàng nhìn đến Lý Bí Thư liền đi qua đi, làm ra sợ hãi bộ dáng. Lý Bí Thư, cái kia đầu cơ trục lợi nữ nhân lại tới nữa, phi buộc ta mua tay nàng biểu, cứu mạng A. Lý Bí Thư, miêu hồng anh như vậy gần cổ lên tê, cách vách cục công an cũng nghe nhìn thấy, lại không thấy Lý Phó Cục ra tới quản. Nhưng thật ra tần chủ nhiệm ái nhân Trương Du cùng cao vệ đông ái nhân Giang Xuân Hà ra tới, nàng hai đều đọc quá thư có văn hóa, hiện tại cũng ở cách thủy hội đi làm. Giang Xuân Hà cùng Miêu Hồng Anh cũng là từng có thiết, chủ yếu đến từ chính các nam nhân tranh đấu. Cao Vệ Đông cùng Lý Khoáng Cửu vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Miêu Hồng Anh vì giúp chính mình nam nhân, liên tiếp làm khó dễ Giang Xuân Hà, đã từng nói ra người cùng tưởng giới thạch là toàn gia, cho người kéo đi phê đấu linh tinh, lời nói ngu xuẩn. Giang Xuân Hà, Du Tỷ, người không quản, ở cách thủy hội hô to gọi nhỏ thật sự không ra thể thống gì. Trương Du cũng là khẽ như mày Này hai người đều không phải thiệt tra. Người bình thường mời đến, đụng tới bọn rắn độc cơ bản liền nhịn. Nhưng Lâm Can sự cư nhiên liền cùng Miêu Hồng Anh giang thượng, này không phải nói rõ nói cho nhân ra nàng không dễ cho sao? Nàng luôn là tưởng một sự nhịn chín sự lành, mọi người đều an an tĩnh tĩnh, đừng thêm phiền liền hảo. Miêu Hồng Anh không tìm được Lâm Lam, khí thành cá nóc, phình phình, nhìn đến Trương Du cùng Giang Xuân Hà, nàng liền nghiêng đầu chạy tới, hai người Hai ngươi đem người tảng chạy đi đâu? Trương Du nhìn nàng một cái, ngươi cũng quá không quý củ. Ở nhà thuộc khu hô to gọi nhỏ liền tính, hiện tại chạy làm công khu tới nháo. Miêu Hồng Anh đứa môi, ngươi cuồng cái gì? Ở ít huyện còn không có người dám giáo huấn lao nương đâu? Ngươi nam nhân nếu muốn hướng lên trên đi một bước, còn phải chỉ vào ta cha cùng thúc nhi hỗ trợ đâu. Giang Xuân Hà lại không chủ động cùng Miêu Hồng Anh nói chuyện, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Miêu Hồng Anh chỉ chỉ chính mình mặt cùng tay, các ngươi xem nàng cho ta đánh. Ta cùng nàng không để yên. Ta xem cái kêu lâm Lam khẳng định cùng lâm bê có quan hệ. Thế nào cũng phải cho nàng bắt lại hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Trương Du đều bị nàng này luận điểm cấp chân chứ. Nàng nam nhân cùng Hàn Thanh Tùng không có gì xung đột, tương phản. Tần chủ nhiệm thực thưởng thức Hàn Thanh Tùng, nói Hàn Thanh Tùng là đắc lực can tướng tới, cho nên nàng là hoan nên Hàn Thanh Tùng tới trong huyện. Nhưng là gần nhất hai nữ nhân liền như vậy kịch liệt mà đánh nhau, nàng cái này cách ủy hội thư ký, chủ nhiệm phu nhân, tóm lại là trên mặt không ánh sáng. Miêu Hồng Anh nhìn đến các nàng không nói, liền tưởng Giang Xuân Hà nhanh như vậy liền cùng Lâm Lam kết phường Lâm Lam, Lâm Lam, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh ta liền tìm không đến ngươi. Nàng bị Lâm Lam vướng ngã rơi không nhẹ, cầm đều tím, nhìn có điểm do người. những người khác đều trốn tránh sợ bị nàng tóm được miêu hồng anh nổi giận ngươi cho ta chờ. nàng nổi giận đùng đùng mà đi cách vách cục công an vừa lúc nhìn đến lưu kiếm vân liền hô lưu kiếm vân chạy nhanh kêu mấy cái huynh đệ tới ta cũng không tin đánh không chết nàng lưu kiếm vân phía trước cùng hàn thanh tùng đi ra ngoài vừa trở về đâu không biết các nàng ân đoán nhìn đến miêu hồng anh trên mặt thương hắn kinh ngạc nói ai đánh phát sinh chuyện gì nhi Hắn tưởng Lý Phó cục chịu không nổi Miêu Hồng Anh cấp đánh. Nếu không nói ai dám đánh nàng. Bất quá hai người không đến mức, Miêu Hồng Anh ở nam nhân trước mặt không phải có mẹ, nàng liền khi dễ một chút người ngoài mà thôi. Lý Phó cục cũng chỉ là ngại nàng mất mặt lại không thay đổi, không đến mức đánh nàng. Miêu Hồng Anh, ngươi xem ta. Lâm lam cái kia người đàn bà đánh đá cho ta đánh. Lưu Kiếm Vân thiếu chút nữa không nhịn cười lên, ho khan hai tiếng. Lâm Can sự thật đúng là lợi hại a, thật là gặp mạnh tắc cường a. Hắn ý bảo Miêu Hồng Anh đi trong phòng nói, chúng ta trong phòng nói nói. Người đi, dẫn người đi đem nàng bắt lại, ta phải cha cha nàng xuất thân, thượng tam đại có phải hay không cùng Lâm bê cái kia phản cách mạng toàn ra. Miêu Hồng Anh nơi nào chịu nhẫn, hẳn không thể lập tức liền đi đem Lâm Lam bắt được lên. Mấy năm trước tạp đầu chó thời điểm, nàng không biết phê đấu nhiều ít tiểu yêu tinh đâu. Xem hiện tại cách thủy hội không mấy cái lớn lên tuấn nữ công nhân viên trước, các lao ra đôi mắt đều hảo hảo đái chính mình hốc mắt, các nữ nhân cũng yên tâm, đây đều là nàng kế tác. Đặc biệt đoàn văn công những cái đó hồ ly tinh, tất cả đều bị nàng sửa trước quá. Lưu Kiếm Vân Ngươi thật dám, ta cũng không dám. Ngươi là cách thủy hội mẫu giả xoa lâm can sự chính là thật nhiều người thích hồng kỳ đội quân danh dự. Không biết nhiều ít đại đội đều thích nàng đi tuyên truyền đâu. Lại nói, nhân gia lại chướng mắt người nam nhân, ngươi cái gì cấp? Hắn thật sự nghĩ không ra lâm lam như vậy hòa khí người có thể có cái gì hảo cùng Miêu Hồng Anh xung đột. ngươi mau chút. Miêu Hồng Anh thúc giục hắn. Đúng lúc này từ ngoài cửa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, ai muốn bắt lâm lam? Miêu Hồng Anh xem có người lại đây, lập tức hô lớn, chạy nhanh, cùng ta đi bắt người. sau đó nàng liền nhìn đến một người cao lớn anh Tuấn Nam nhân từ ngoài cửa đi vào tới, hắn sắc mặt lạnh lùng, mặt mày thâm trầm, không phải Hàn Thanh Tùng là cái nào? Miêu Hồng Anh theo bản năng mà lui hai bước, đứng ở Lưu Kiếm Vân bên cạnh. Lưu Kiếm Vân thật là muốn cười phá bụng, nhận đến quá vất vả, Miêu Hồng Anh nhưng tính gặp sát tinh. ít nhất ở Lưu Kiếm Vân trong mắt xem ra, Hàn Thanh Tùng còn không có sợ người đâu. Hàn Thanh Tùng mắt lạnh nhìn Miêu Hồng Anh, ngươi ác ngữ hãm hại đồng chí. hắn hướng tới lưu kiếm vân rối tay lưu kiếm vân sắc mặt biến đổi nhỏ giọng hàn cục hàn thanh tùng lạnh lùng nói còn tay miêu hồng anh hoảng sợ ngươi một cái cắc lao ra ngươi khi dễ nữ đồng chí nàng chạy nhanh hướng trong phòng chạy đi tìm chính mình nam nhân chống lưng lý phó cục vốn dĩ không nghĩ quản nàng lan lộn cảm thấy một lát liền hảo nào biết đâu rằng hàn thanh tùng tới hắn không thể không ra tới cười nói sao lại thế này sao ai nha Hàn Cục tới rồi. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, sắc mặt lại lạnh lùng, không có nửa điểm muốn hàn huyên bộ dáng. Miêu Hồng Anh tránh ở chính mình nam nhân phía sau, chỉ vào Hàn Thanh Tùng, hắn muốn đánh ta. Lý Phó Cục cười nói, đừng nói bữa Hàn Cục mới không đánh nữ nhân đâu. Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói, ta có thể đánh nam nhân. Lý Phó Cục. Hắn lập tức đối Miêu Hồng Anh nói, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi như thế nào đắc tội Hàn Cục. hàn cục cũng không phải là không có việc gì tìm việc người miêu hưởng anh nơi nào là ta rõ ràng là hắn bà nương đánh ta ngươi xem ta nàng chỉ vào chính mình mặt lại cấp lý khoáng cửu xem chính mình bàn tay đều khái thanh lý khoáng cửu ngươi vì cái gì cùng lâm can sự đánh nhau miêu hưởng anh ta hiếm lạ cùng tiểu hồ ly tinh hàn thanh tùng hư lạnh một tiếng mắt lạnh nhìn lý khoáng cửu tựa hồ muốn nói nữ nhân chuyện này nam nhân giải quyết Không cần túng. Lý khoáng cửu tự xưng là không phải hàn thanh tùng đối thủ. Hơn nữa thượng vị giả như thế nào năng động bất động tựa như dã man người như vậy đánh nhau. Cho rằng vẫn là đồ nhà quê đâu. Hắn liền cho Miêu Hồng Anh một ánh mắt nhi, rốt cuộc sao hồi sự. Miêu Hồng Anh, ta nào biết đâu rằng. Nàng thấy ta ngay cả phúng mang thứ, ta hảo hảo mà đi cái lộ, nàng cho ta vướng ngã, ngươi xem cho ta khái. Rõ ràng nàng gần nhất liền gây chuyện, không buồn phận. lúc này bên ngoài truyền đến lâm lam thanh âm cục công an là nơi này ta muốn tới cử báo có người đầu cơ trục lợi buôn đi bán lại còn buộc ta mua nàng vào trong viện nhìn đến hàn thanh tùng liền chạy tiến lên đối lưu kiếm vân nói lưu công an ta muốn cử báo nữ nhân này nàng đầu cơ trục lợi cung tiêu xã đồng hồ ta không mua nàng liền đuổi theo ta đánh nàng môi nháy mắt hốc mắt chứa đầy nước mắt nàng bắt lấy hàn thành tùng cánh tay bắt đầu nước nở tam ca nàng đánh ta Nàng như vậy vừa nói, Hàn Thanh Tùng thân thể đột nhiên căng thẳng, nắm tay đều nhéo lên tới. Lâm Lam sợ hắn thật sinh khí, chạy nhanh xoa bóp cánh tay hắn, ý bảo chính mình diễn kịch đâu, hắn chỉ cần phối hợp liền hảo. Nàng đâu để ở hắn trên vai, thút tha thút thít, nàng mắng ta ở nông thôn bà Nương, còn nói cục trưởng hòa trưởng không giống nhau, liền cái phòng cũng không có còn muốn làm người thành phố, nàng làm chúng ta lăn trở về ở nông thôn đi. Ô ô nàng nói muốn cho nàng ra cùng nam nhân đem phân cho nhà chúng ta phòng ở phải đi về. Hừ, ngươi không phải đổi trắng thay đen sao, ai sẽ không đâu. Miêu Hồng Anh không nghĩ tới lâm lam còn dám bôi nhọ nàng, chỉ có nàng bôi nhọ người khác, nhưng không có người khác bôi nhọ nàng, nàng lập tức liền giậm chân. Lý khoáng cửu nhưng sợ tới mức không nhẹ, hắn không nghĩ tới là lâm lam bôi nhọ, chỉ cảm thấy Miêu Hồng Anh ngày thường ương ngạnh xem thường ở nông thôn nữ nhân đặc biệt là lớn lên đẹp. Lập tức bắt lấy Miêu Hồng Anh cánh tay, hồ nháo. Miêu Hồng Anh không nghĩ tới chính mình nam nhân cư nhiên không tin chính mình, ngược lại tin lâm lam, tức giận đến thẳng dầm chân, "Ngươi xem, ngươi xem, nàng đem ta đánh ngươi mặc kệ nàng, ngươi còn huấn ta?" Các ngươi đều nghe hồ ly tinh nói, không nghe ta. Ta tức chết rồi. Miêu Cúc Hoa, Lý Khoáng Cửu nóng nảy, "Đừng hồ nháo, Hàn cục trưởng cùng lầm can sự không thích nói giỡn." Lý khoáng cửu nếu là kêu nàng miêu cốc hoa, đó chính là tức muốn hụt máu. Miêu hồng anh ủy khuất thật sự, đặc biệt xem Hàn thanh tùng như vậy giữ gìn Lâm Lam, nàng liền càng không cân bằng. Các ngươi khi dễ ta, ta đi tìm ta cha. Nàng một dầm chân liền phải chạy. Lâm Lam nói, ngươi trước đem ta cung tiêu xã đính đồng hồ lấy ra tới. Lý khoáng cửu tự nhiên biết sao lại thế này, thật là muốn tức chết, cũng không phải nhiều thiếu tiền. nhưng cái này bà nương chính là cái tham tiền hảo kiếm tiện nghi trước kia đại viện người biết nàng tính tình đều không thể trêu vào trốn đến thời bất hòa nàng chính diện chống đối nhưng chuyện này cũng không sáng giỏi chỉ cần có cái cán bộ sẽ rách mặt cùng nàng náo nàng một chút cũng không chiếm lý không thiếu được muốn mất mặt còn có mặt khác một tầng hắn cũng sợ cao vệ đông dùng việc này dở trò cũng may lão cục trưởng trước kia điểm quá làm đại gia không cần cùng không văn hóa bà nương chấp nhận Làm nàng chậm rãi tiến bộ, vẫn luôn cũng không có gì sự. Lý Khoáng cửu lại một lần lãnh hội đến Hàn Thanh Tùng cái này đồ nhà quê không hiểu cơ quan ở trùng Chi Đạo. Loại sự tình này hắn không phải hẳn là ước thúc lâm lam, trong lén lút giải quyết sao. Nơi nào có thể nháo đến toàn bộ đại viện đều xem náo nhiệt. Hắn đối miêu hồng anh nói, ta có khối đồng hồ mua không bỏ được mang, có thể đưa cho lâm căn sự. Hắn chắc chắn Hàn Thanh Tùng sẽ không mua chính mình. nói như vậy bất quá là tìm cái bậc thang làm miêu hồng anh không cần thừa nhận thật sự từ cung tiêu xã cầm hóa chạy nhanh lặng lẽ đưa trở về làm cung tiêu xã coi như mới tới hóa cấp lâm làm đưa qua đi là được đây cũng là nhất thể diện phương pháp giải quyết nhưng không chịu nổi hắn nữ nhân mạch não không giống nhau cảm thấy chính mình bị lâm lam khi dễ nhất định đến tìm về bãi lý khoáng cửu xem chính mình quản không được cái này bà nương, không có biện pháp chỉ phải cấp lưu kiếm vân đưa mắt ra hiệu Làm hắn thỉnh lão cục trưởng lại đây điều tiết một chút Lão cục trưởng nhưng thật ra cũng không nghĩ xem bọn họ véo. Rốt cuộc hàn thành tùng còn phải tới đi làm ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy Hắn ra tới cười cười Đối lâm Lam nói Lâm căn sự dự định biểu bị người mua đi làm Lý khoáng cửu nhẹ nhàng thở ra Đây là muốn giúp chính mình Chạy nhanh cấp miêu hồng anh đưa mắt ra hiệu Làm nàng chạy nhanh còn trở về Miêu hồng anh chỉ trừng mắt lâm Lam. Lâm Lam xoa xoa đã hồng gió nước mắt, gật gật đầu, làm cục trưởng chê cười lạp. ta tích cóp nửa năm tiền cùng khoán đâu, thật vất vả tích có tề, thương phấn mà tới mua, ai biết bị người nào đó lập tức đều phủi đi đi rồi. Nàng nhìn Miêu Hồng Anh liếc mắt một cái, bất quá cũng cấp lão cục trưởng mặt mũi, không lại chỉ vào Miêu Hồng Anh nói: "Thanh Tùng, Lâm Lam, tới, hai người đến ta nơi này tới." Lão cục trưởng nhiệt tình mà tiếp đón hai người bọn họ. Hàn Thanh Tùng vừa muốn cự tuyệt, Lâm Lam đã bắt lấy hắn cánh tay, một bộ sợ hãi miêu hồng anh muốn cào nàng bộ dáng, tam ca, đi. Nàng đẩy hắn đi lão cục trưởng văn phòng. Lão cục trưởng nếu ra mặt điều giải, tự nhiên muốn cho hắn có công có quả, nếu là bất lực trở về, luôn là thật mất mặt sao. Xem Hàn Thanh Tùng mang theo Lâm Lam lại đây, lão cục trưởng cười cười, ý bảo bọn họ ngồi, hắn quay đầu lại mở ra chính mình ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một khối đóng gói hoàn hảo biểu đặt lên bàn, còn không có mở ra đâu. Ta dùng chính mình lão đồng hồ quả quyết thói quen, không yêu đeo đồng hồ. Lâm Lam Bội nói, đa tạ lão cục trưởng, chúng ta cũng không thể đoạt người sợ ái, cung tiêu xã nói quay đầu lại tới tân đâu. Ta chính là khí bất quá nàng một hai phải đuổi ta về quê, nói ta không tư cách ngốc tại nơi này. Nàng tự nhiên không thể làm người cho rằng nàng đơn thuần vì một khối biểu cùng miêu cúc hoa không dứt. nàng đến vì tôn nghiêm mà chiến quả nhiên lão cục trưởng xem ánh mắt của nàng liền càng thêm hòa ái lên hắn cười nói coi như ta giúp các ngươi từ cung tiêu xã mang tới ta còn có thể từ cung tiêu xã mua hắn đẩy cho lâm lam lại nói ngươi đem tiền cùng khoán cấp cung tiêu xã quay đầu lại ta đi mua đồ vật liền lấy lâm lam xem hắn ý tứ liền đáp ứng cầm lấy tới cảm ơn cục trưởng nàng hướng tới hàn thanh tùng cười cười lôi kéo hắn cáo tử Lão cục trưởng nói, làm Lý Khoáng Cửu cùng Miêu Cúc Hoa tiến vào. Lâm Lam lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi ra ngoài, liền thấy Lý Phó cục vẻ mặt khẩn trương mà đứng ở bên ngoài, lại không thấy được Miêu Cúc Hoa. Lý Phó cục sắc mặt khó coi, vẫn là cùng bọn họ tiếp đón một chút vào Lao cục trưởng văn phòng. Lao cục trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lý Khoáng Cửu bài trừ một tia cười, ta thật không biết, xem xét thời thế, ngươi so với ta hiểu, đi. lao cục trưởng một câu đổi rồi hắn lý khoáng cửu tự nhiên biết ý tứ từ thượng vị gần nhất cái nào không phải xem xét thời thế văn cách phía trước cái dạng gì văn cách cái dạng gì mấy năm nay thế nào tình thế là thay đổi trong nháy mắt miêu hồng anh phía trước lộng điểm động tác nhỏ đại gia coi như không phát hiện nhưng hiện tại hàn thanh tùng tới hắn tức phụ nhi lâm lam cũng không phải cái loại này dễ khi dễ làm miêu hồng anh thành thật điểm đừng cả ngày ở cách thủy hội hôm nay đánh ngày mai xé khó coi lý khoáng cửu chạy nhanh ra đi một chuyến miêu hồng anh đang ở trong phòng khóc đâu quăng ngã đập đánh lý khoáng cửu lấy ra tới ta đưa về cung tiêu xa đi miêu hồng anh ta đều bán đừng hồ nháo a đem dư thừa tiền lui nhân ra dư lại lấy ra tới miêu hồng anh ngươi hung cái gì ta đi theo cha nói nói lý khoáng cửu ngươi đi ngươi xem nhạc phụ không đánh ngươi Người đương vẫn là mấy năm trước. Đôi mắt lại không hạt. Hiện tại cái gì tình thế? Cho rằng vẫn là mấy năm trước. Văn cách vừa mới bắt đầu thời điểm tạo phản có lý, có thể cách mạng là có thể trời cao. Hàn Thanh Tùng vì cái gì thăng đến nhanh như vậy? Phó chủ nhiệm đều treo lên. hắn còn không có quả phó chủ nhiệm đâu. Đây là có ý tứ gì? Rõ ràng chính là tới thay thế được chính mình. Lý khoáng cửu gấp đến độ trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Cái này xuẩn bà nương như thế nào liền không hiểu. Năm đó còn có thể mượn mượn nhạc phụ quang, hiện tại nhạc phụ tuổi đại, lui xuống đi năm đầu cũng lâu, người đi trả lệnh. Nếu nhạc phụ cái kia anh em kết bái huynh đệ thật sự vì hắn suy nghĩ, liền không khả năng nhanh như vậy để bạn hàn thanh tùng, như thế nào cũng đến chờ chính mình đi lên lại để bạn Kết quả này bà nương còn ở nơi này vì khối phá biểu cùng người kết thủ. Hàn thanh tùng cùng hắn cái kia tức phụ nhi cũng đúng vậy. Liền như vậy khối biểu, ngươi liền không thể lén lút nói. Một hai phải làm cho như vậy không mặt mũi. Miêu Hồng Anh vẫn là không phục, như thế nào chính là nàng sai rồi. Phía trước đều hảo hảo không ai quản, cái này hàn thanh tùng gần nhất liền không được. Hắn hàn thanh tùng có gì đặc biệt hơn người? Lớn lên cao điểm tuấn điểm có thể đánh nhau, kia sao? Hắn có thể đánh mấy cái? Ba cái năm cái vẫn là mười cái. Lý khoáng cửu cũng mặc kệ nàng. Đem miêu Hồng Anh những cái đó đồng hồ ra đi ô linh tinh dùng đóng gói, tự mình đưa về cung tiêu xa đi, hắn cũng ngượng ngùng để cho người khác đi đưa. Cung tiêu xã phó xã trưởng đang ở văn phòng tính sổ đơn từ đâu, thấy Lý khoáng cửu lại đây, hoảng sợ, Lý cục, đây là làm gì? Lý khoáng cửu, mấy ngày hôm trước hải tử nói muốn mua cái biểu, đại cô ra hải tử làm hỗ trợ mua đài ra đi ô. ta ái nhân lấy về đi chọn chọn, đã chọn hảo, dư lại đưa về tôi A. Phó xã trưởng còn có gì không biết, lập tức cười nói, hành, về sau muốn chỉ lo tới chọn. Phó xã trưởng tự mình đem sổ sách lấy ra tới, cấp lý khoáng cửu nhìn nhìn, nên câu câu, trứng cũng bình. Miêu Hồng Anh đương nhiên không phải lấy không, bán xong về sau sẽ đem cung tiêu xã giá cả cùng khoán đưa về tới, nàng chỉ kiếm tăng giá bộ phận. Lúc này vật tư thiếu, không dễ dàng mua, cho nên nàng cũng có thể kiếm không ít. Này đương nhiên là trái với quy định. Lý phó cục nhìn nhìn không có lao cục trưởng cái kia kích cỡ biểu, khiến cho cung tiêu xã lại cấp tiến khối. Lao cục trưởng biểu cùng tổng lý chính là cùng khoản biểu, A623A hình máy móc lịch ngày đồng hồ, sớm nhất sản với 1962 năm, bây giờ còn có chút ít sinh sản, không như vậy dễ dàng lấy hóa. Đang nói đâu, lâm lam lại đây. Bên ngoài người bán hàng trực tiếp cho nàng lãnh tiến văn phòng, liền cùng Lý khoáng cựu tới cái mặt đối mặt. Lâm Lam trang chuyện gì nhi cũng không có đâu, cười nói, Lý cục hảo xảo a. Lý Khoáng Cửu bài trừ một kia cười tới, này hắn nương đều là chuyện gì nhi a? Phó xã trưởng chạy nhanh cùng Lâm Lam chào hỏi. Lâm Lam ánh mắt sáng lên, ai nha, đồng hồ đến lạc. Lý Khoáng Cửu chân run run. Lâm Lam đem lão cục trưởng kia khối biểu lấy ra tới, cười nói, đây là lão cục trưởng, chúng ta cũng không thể muốn. phiền thoái thôi xã trưởng quay đầu lại cấp lão cục trưởng đưa đi. Ta liền từ nơi này mặt chọn khối. Lâm Lam chọn đến chính mình đã sớm nhìn chúng kia khối, mang lịch ngày máy móc nam biểu, đại mặt đồng hồ, ngoại hình tương đối tục tàng, phi thường thích hợp hàn thanh tùng. Hơn nữa là sở xịp hình mau xua tay biểu, khác biệt càng tiểu. đi một ngày đêm khác biệt chỉ có 30 giây. Liên nay khối. Nàng lấy tiền cùng khoán ra tới. Phó xã trưởng tự mình cho nàng khai đơn tử. viết đến giành mạch. Lâm Lam ý có điều chỉ các ngươi có điều không biết ta ta thích cốt một năm tiền cùng khoáng a thật sự là không dễ dàng Lý khoáng cửu mày run rẩy cầm lấy lao cục trưởng kia khối biểu được rồi ta giúp lão cục trưởng mang về Lâm Lam cầm chính mình mua đồng hồ đối Lý khoáng cửu cười nói Lý cục cùng nhau đi Lý khoáng cửu bán ra đi bước chân quơ quơ trong lúc nhất thời tìm không thấy lấy cớ thoái thác chỉ phải cùng nàng cùng nhau Cung tiêu xã cách cách thủy hội cũng không xa, không đến 10 phút lộ. Lâm Lam đương nhiên sẽ không làm người biết nàng là nhìn Lý Khoáng Cựu góp chân tới. Nàng cố ý không làm hàn thanh tung bồi, làm hắn chỉ lo đi bội, nàng đến cùng Lý Khoáng Cựu tỏ vẻ một chút chính mình lập trường. Lý Khoáng Cựu vốn dĩ cho rằng Lâm Lam cùng hắn cùng nhau đi, là tưởng cùng chính mình oán giận cáo trạng linh tinh, nào biết đâu rằng Lâm Lam cũng không nói những cái đó, ngược lại nói được đều là cảm kích lời nói. Cảm tạ cách ủy hội làm hàn thanh tùng tới huyện thành, cảm tạ cho bọn hắn phân phòng ở. Lý khoáng cửu trong lòng càng không dễ chịu, hàn thanh tùng cái kia đồ nhà quê cũng quá có phúc phần, xem nhân ra cái này tức phụ nhi. Tới rồi cách ủy hội cửa thời điểm, lâm lam cười nói, cùng lý cục cái nhân náo loạn điểm không nhỏ tiểu nhân vui sướng, nữ nhân chuyện này, lý cục không cần hướng trong lòng đi a về sau quen thuộc lên, đại gia lẫn nhau hiểu biết, đều lẫn nhau tôn trọng, sẽ không còn như vậy. miêu hồng anh đánh nàng nàng tự nhiên sẽ không thành thật cấp đánh cho nên lâm lam cũng không ngại ngày đầu tiên liền ở cách ủy hội náo một chút làm miêu hồng anh biết chính mình không phải dễ khi dễ về sau muốn đánh nhau phục bồi muốn mắng giá cũng phục bồi chỉ có làm miêu hồng anh biết chính mình không dễ khi dễ về sau miêu hồng anh mới có thể tuân thủ cán bộ các thái thái quy củ đại gia có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng là không cần trực tiếp chỉ vào cái môi mắng trừ phi thật sự tưởng sẽ rách mặt cả đời không qua lại với nhau. Lý khoáng cửu lập tức liền minh bạch lâm lam ý tứ, không nghĩ tới nàng một cái ở nông thôn phụ nữ cư nhiên có như vậy đầu vóc, Hắn trong lòng lại toan đến mạo phao phao. Chờ hắn hồi cục công an văn phòng, vừa lúc lao cục trưởng cấp Hàn Thanh Tùng an bài văn phòng đâu. Lao cục trưởng vẫn luôn chính mình một cái văn phòng, cao vệ đông cùng Lý khoáng cửu bởi vì không đối phó, cho nên hai người một người một gian. Hiện tại Hàn Thanh Tùng tới, văn phòng không đủ phải đua văn phòng hoặc là làm hàn thanh tùng đi cách thủy hội dùng văn phòng này cũng không thích hợp lao cục trưởng hỏi một chút ý tứ cao vệ đông rất là vui cùng hàn thanh tùng một cái văn phòng lý khoáng cựu vừa nghe hắn cũng không làm nếu là hai người bọn họ một văn phòng kia không càng thông đồng lên hắn cười nói cao phó cục nơi đó có điểm tễ ta nơi đó rộng mở thanh tùng đi ta văn phòng cao vệ đông cười cười ta cùng hàn phó cục tuổi sấp xỉ Tương đối có chuyện liêu. Hàn Thanh Tùng xem bọn họ như vậy thích cùng người cùng nhau đua văn phòng. Hàn nói, nếu không hai người một cái văn phòng. Bốn điểm nhiều, Hàn Thanh Tùng ở cách thủy hội đem bình xăng thêm mãn, sau đó chủ động ngồi vào xe thùng, tiếp tục làm lâm lam đường tài xế. Cách thủy hội mọi người đều có điểm không đành lòng xem, này rốt cuộc là Hàn Cục lấy tức phụ nhi đương hán tử sử đâu, vẫn là như thế nào. Lâm can sự cũng quá có khả năng. Bên này xe máy nam nhân cưới đều có điểm lao lực, bổ đông bổ đông tay thẳng ma đầu. Không hổ là dám một mình đấu miêu hồng anh nữ anh hùng. Lâm Lam không biết nàng lại bị cất cao, cưới trường giang 750, an hôi đón Tây Thiên Đại Thái Dương, lôi kéo nàng nam nhân rầm rầm mà về nhà. Về nhà chuyện thứ nhất đi tắm gội đầu, thay sạch sẽ quần áo, như vậy một chuyến đi xuống tới, thật là muốn biến thành tượng đất. Chờ hàn thanh tùng tẩy thời điểm. Nàng liền cầm sọt đi vườn rau trích đồ ăn, chính vội vàng tiểu vượng mang theo vượng vượng cùng tiểu bạch chạy về tới, hắn thổi phóng như hoa điệu huyết sáo, thanh âm lưu sướng ngực mà, thế nhưng cũng rất thêm thai. Tiểu vượng tan học về nhà xem đại môn mở ra liền biết nương ở nhà, nghe cha ở phòng tắm tắm bòi sen, hắn tìm một vòng không thấy được lâm lam liền biết nàng ở vườn rau đâu. Nương, ta hôm nay cùng đồng học đá quả cầu, có thể đá hơn 30 cái đâu. Trước kia hắn chỉ có thể đá mấy cái, nhiều nhất mười cái. Lâm Lam cười nói, lợi hại như vậy đâu. Cẳng chân có mệt hay không a? Tiểu vượng để chân trần chạy tiến vườn rau giúp Lâm Lam, không mệt. Ta trước kia đá quá cao lạp, cho nên luôn là tìm không thấy quả cầu đi nơi nào. Ha ha! Lâm Lam sờ sờ đầu của hắn, hái được cái lớn nhất nhất hồng cả chua cho hắn ăn, nàng tác đi bắt sâu. Chính mình ra vườn rau không thuốc sổ, cho nên sâu tương đối nhiều. Bọn nhỏ còn cố ý chảo hết xanh cóc xuyên chân đặt ở nơi này, muốn cho chúng nó nhiều chảo sâu, nhưng kia đồ vật cũng có thể lại, đảo mắt bỏ chạy đi rồi. Hàn thanh tùng xách theo thùng nước lại đây, đi trong sông xách thủy tưới đồ ăn. Lâm lam, mấy hôm không mưa, xem kia hoa màu đều có điểm đánh quấn Phòng trưng lại không dưới, bí thư chi bộ phải làm người gánh nước tới ruộng. Tiểu vượng gặm xong cà chua, cũng đi hỗ trợ kéo thảo, hắn cười hì hì, nương. Chúng ta cảm thấy đã lâu không mưa, khả năng liền phải hạ đâu. Tiểu hài nhi nói chuyện nhất Linh Nhi, mượn ngươi cắt nôn, tranh thủ mấy ngày nay kết cục hảo vũ, làm hoa màu giải giải khác. Lâm Lam trước mang theo tiểu vượng về nhà nấu cơm, tam ca, bên này bức trướng hỏng rồi, ngươi đợi lát nữa tu một chút, không biết có phải hay không ngẽ con chui vào tới. Hàn Thanh Tùng đáp ứng, nhìn nhìn liền đi bờ sông trên cây chết một ít nhánh cây lại đây kẹp bức trướng. tươi sống cảnh cắm đi xuống có cũng sẽ sống so khô nhánh cây càng tốt dùng ngày mai liền đại thử thời tiết này nhiệt đến cùng muốn nướng nổi lửa tới dường như làm người có điểm chịu không nổi lâm lam quyết định cấp hải tử đổi điểm khẩu vị nàng đem khoai lang đỏ phấn lấy ra tới làm lạnh ra tiểu vượng hỗ trợ nhóm lửa nàng sao lạnh ra làm tốt đặt ở một bên lạnh sau đó thiết chỉ khoan điều chụp dưa chuột rau thơm mạt tỏi mạt hành thoái hạt mè tạc đậu phộng, sau đó nước tương, nông gia tương, muối, đường trắng, giấm, điều ở bên nhau hiêm một chút, lại đem cắt xong rồi lạnh ra quấy đi vào. Vì càng hương một ít, lại tạc một chút ớt dù, đơn độc quấy một tiểu bùn cấp thích gan cay hải tử. Bởi vì đồ ăn nhiều, nàng quấy một buồn trắng men, sợ không đủ lại cắn một cái lót tay cắn bột, nấu chín quá nước sôi để nguội, làm thành rau trộn mặt. Hiện tại bọn nhỏ lượng cơm ăn đại, gặp được hợp ăn uống thực có thể ăn. đặc biệt đại vượng. Nàng nhìn so hàn thanh tùng có thể ăn, thật hoài nghi đại nhi tử suy cái động không đáy, nếu không ăn như vậy nhiều trên người vẫn như cũ gầy nhưng rắn chắc không điểm thịt thừa. Chờ ba cái hải tử trở về, Lâm Lam nói cho bọn họ, mua từ điện lạc. Mạch tuệ chạy vào nhà đem từ điện phùng ra tới, nương, ngươi thật tốt, luôn là như vậy duy trì chúng ta. Lâm Lam cười rộ lên, bởi vì các ngươi là cha mẹ nhất ngoan hải tử A. Nấu cơm quá nhiệt, lâm lam trên mặt đều là hãn trên người vải bông ngắn tay phía sau lưng đều ướt mạch tuệ chạy nhanh sở trường khăn cho nàng lau mồ hôi thuận tiện giúp nàng đem phía sau lưng cũng sắt một chút đại vượng cùng nhị vượng quét tức sân đem bàn ăn nâng đến giếng trời sau đó đi vườn rau cấp hàn thanh tùng hỗ trợ chờ người một nhà đều ngồi xong ăn cơm thời điểm lâm lam hướng tới đối diện hàn thanh tùng nhoẻn miệng cười tuyên bố tin tức tốt bọn nhỏ nhà chúng ta lại có một cái tin tức tốt Bọn nhỏ lập tức ngồi thẳng, dựng lên lô thai nghe. Lâm Lam cười nói, các ngươi cha thăng chức lạ, cha hào đồng. Mạch Tuệ cùng tiểu vượng tê đi đầu bùn bùn vỗ tay, nhị vượng đuổi kịp, đại vượng cũng chụp hai hạ. Lâm Lam ấn tiểu vượng tay nhỏ, được rồi, như vậy đại lực khí làm gì, đều bắt tay chụp đau. Còn có cái thứ hai tin tức tốt. Nương, làm ta đoán một chút. Mạch Tuệ ấn Lâm Lam cánh tay ý bảo nàng trước đừng nói. Lâm Lam cười cười, khiến cho bọn họ đoán. Tiểu vượng, tiểu tam ca gửi thư. Lâm Lam hơi hơi mà cười, không gật đầu. Tam vượng gửi thư đó là bình thường cần thiết sự kiện, không thể trở thành thêm vào tin tức tốt. Mạch tuệ, cha ta thăng chức gã nàng còn đang suy nghĩ thời điểm. Nhị vượng cười nói, nương, có phải hay không cha ta thăng chức đi trong huyện đi làm? Mạch tuệ bị hắn một chút, lập tức hiểu được, vỗ tay một cái, ta đã biết, cha ta phân phòng ở Lạp Ha ha! Lâm Lam cười rộ lên, nhưng cho các ngươi thông minh đến không được. Tiểu vượng, nương, chúng ta đây muốn dọn qua đi sao? Hắn có điểm luyến tiếp đi đâu, trong nhà trụ đến hảo hảo. Lâm Lam nói, hiện tại trước không dọn, đại ca tỷ tỷ nhị ca năm sau liền sơ chúng tốt nghiệp, chờ bọn họ thượng cao trung thời điểm chúng ta lại qua đi. Lúc này ở nông thôn cùng huyện thành dạy học chất lượng cũng không kém bao nhiêu, nhà nàng hài tử hơn phân nửa dựa tự học. Hơn nữa nàng công tắc cũng không thu phục, còn phải ở công xã đi làm, không có khả năng mỗi ngày chạy. Đại vượng hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, nếu là chuyển nhà, từ trong huyện lại đây không sai biệt lắm 50 dặm lộ, hắn đi khu liền xa hơn đâu. Mạch tuệ thật cao hứng, nếu là ở trong huyện có phòng ở, cha đi làm cũng phương tiện, tiểu tam ca trở về cũng có địa phương nghỉ chân. Nhị vượng, nương, kia chúng ta khi nào đi thu thập một chút. Chờ các ngươi nghỉ ngơi bái Địa phương bọn nhỏ không lưu hành nghỉ cuối tuần Cơ bản có việc nghỉ Không có việc gì liền đi học Hoặc là bị lao sư lánh đi lao động Giảng gia sử Nhớ khổ tương ngọt Tập trung nghỉ chính là ngày mùa hoặc là ăn tết thời điểm Đại vượng Hậu thiên đi công xã đại đội huấn luyện giã ngoại Cái gọi là huấn luyện giã ngoại kỳ thật chính là hỗ trợ làm việc nhi Mỹ kỷ danh rằng rèn luyện học sinh Lâm lam Vậy hậu thiên đi Dù sao cũng là đi cho nhân ra làm việc, không bằng về nhà thu thập phòng ở ha ha. Ăn cơm xong, mạch tuệ cùng nhị vượng cầm từ điển học tiếng Anh. Hai người xấu hổ phát hiện phía trước nói rất đúng nhiều là sai. May mắn trong nhà những người khác không hiểu, cũng không ai chê cười. Hai người nhìn nhau cười, mạch tuệ le lưới. Nhị vượng, là ta nhớ lầm sao? Ta sao cảm thấy lao sư giáo không giống nhau? Mạch tuệ, ta liền lấy từ điển vì chuẩn. Lâm Lam quay đầu đi xem đại vượng, hy vọng hắn cùng đệ đệ mội mội cùng nhau học tiếng Anh. Đại vượng lập tức đối tiểu vượng nói, tìm biết quy. Tiểu vượng tự nhiên hưởng ứng, hảo A. Hắn lôi kéo đại ca tay sung sướng mà đi rồi. Lâm Lam. Đại nhi tử đây là có bao nhiêu sợ nàng làm học tiếng Anh A. Lâm Lam đem tân mua len sợi lấy ra tới, tính toán tiếp tục dễ táo lông. Hàn Thanh Tùng, Mạch Tuệ Tam Vượng đều có. Tiểu vượng phía trước nhỏ Lâm Mai lại đưa hắn một cái đại, đại vượng cùng nhị vượng còn không có. Lần này bởi vì đồng hồ chuyện này, Lâm Lam dùng ít nhất công nghiệp khoán mua tam cân len sợi, hơn nữa phía trước tích góp hạ một cân nhiều, cấp hai nhi tử dạy táo lông cũng đủ. Vài lần tích góp lên nhan sắc có điểm tạm, Lâm Lam liền lấy bút ngéo một cái, nhìn xem như thế nào thiết kế một chút, đã muốn đem len sợi đều dùng tới, còn phải đem nhan sắc phối hợp đến đẹp mới được. Đại vượng thân thể cường kiện trên người nhiệt lượng cao, không thích xuyên cao cổ quần áo, dệt tiểu lánh có thể, chủ thể liền dùng màu lục đồng Nhị vượng khí chất văn tú, đặc biệt thích hợp xuyên cổ lật áo sơ mi, lâm Lam quyết định giống người thành phố như vậy cho hắn làm mấy cái giả áo sơ mi cổ áo trang ở áo lông thượng, chủ thể dùng xanh đen. Thiết kế hảo về sau còn muốn truyền quần len, nàng làm hàn thanh tùng hỗ trợ. Hàn thanh tùng xách cái tiểu ghế con, lấy ra đi rửa sạch sạch sẽ lau khô. Lấy tiến vào đảo đặt ở trên giường đất. Hán tử Lâm Lam trong tay đem len sợi bó lấy qua đi chống ở ghế con trên ủi, chính mình bắt đầu triển của len. Lâm Lam cười nói, tam ca thực sự có biện pháp, như vậy càng mau. Nàng làm Hàn Thanh Tùng lại lộng một cái tới, hai người triển càng mau. Hàn Thanh Tùng, ngươi nghỉ ngơi. Mạch Tuệ cùng nhị vượng đã xem đến không sai biệt lắm, cũng lại đây, nương, ta tới giúp ngươi triển. Lâm Lam, hai ngươi làm xong tác nghiệp. Mạch Tuệ cười nói, ở trường học liền viết xong làm, Lao sư đương đường bố trí bài tập, có chút hài tử chờ tan học về nhà viết. Hai người bọn họ đều là tan học liền viết xong, về nhà chỉ cần nhìn xem thư có thể. Đến nỗi đại vượng, đệ đệ muội muội đều viết xong, hắn còn dùng lao lực. Hắn từ trước đến nay là muốn khảo thí mới có thể dụng công, hằng ngày rèn luyện, muốn hỏi đề, phát ngốc, ngủ như thế nào đều được, dù sao cùng học tập quan hệ không lớn. Lâm Lam không nghĩ hai hải tử chính hoạt bát thời điểm, ở nhà câu cho nàng chiến lên sợi, đi tìm biết quy. Ra cửa cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi chơi. Hai người còn tưởng hỗ trợ. Hàn Thanh Tùng, đi. Hai đứa nhỏ thấy cha lên tiếng chạy nhanh đi rồi, tổng cảm thấy cha tưởng đuổi bọn hắn đi ra ngoài đâu. Hai người liền đi thanh niên trí thức điểm nhìn xem, vừa lúc thẩm nộ vừa trở về, bọn họ liền ở nơi đó cùng thẩm nộ liêu học tiếng Anh chuyện này. Lâm Lam xem hai hải tử chạy trốn giống nhau, liền nhìn Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái, tam ca, ngươi đối hải tử ôn hòa điểm. Hàn Thanh Tùng xem nàng, ta thực hung. Lâm Lam lập tức đem mặt nghiêm, xem hắn, ngươi cảm thấy như vậy hùng không hung. Hàn Thanh Tùng, ngươi như thế nào đều đẹp. Lâm Lam xinh đẹp cười, lung lay hắn mắt. Hai người nói chuyện, trên tay không ngừng, nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. 9 giờ tả hữu, bọn nhỏ trở về. Lâm Lam len sợi cuốn lấy không sai biệt lắm, khiến cho bọn nhỏ chạy nhanh rửa sạch ngủ. Hàn Thanh Tùng đem ghế con cùng len sợi dọn đến tây gian đi, hai người triển xong ngủ tiếp. Ngày hôm sau Hàn Thanh Tùng mang theo Lâm Lam đi công xã, tiến công xã đại viện, mọi người đều sôi nổi chúc mừng, chúc mừng Hàn Cục, chúc mừng Lâm Can sự a. Hiện tại bọn họ thật chịu phục ngay từ đầu còn ghen ghét, hiện tại ghen ghét không thượng chỉ có vô tận hâm mộ. Xem nhân ra... Người khác 10 năm làm không được chuyện này, nhân ra mười mấy năm A vào thành ăn lương thực hàng hóa. Ở bọn họ xem ra, Hàn Thanh Tùng hiện giờ là phó chủ nhiệm thêm phó cục trưởng ở trong thành phân phòng ở, như vậy lâm Lam công tác sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Ở trong thành tìm công tác, ăn lương thực hàng hóa, đây là người nhà quê xa xỉ nhất nguyện vọng A Nhất chua xót không gì hơn dương phó chủ nhiệm, phía trước còn sợ Hàn Thanh Tùng đoạn hắn công xã chủ nhiệm vị trí. Sau lại Hàn Thanh Tùng vô tình tại đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau tưởng điều đi đá xanh công xã, kết quả cũng không thành công. Hiện tại nhân ra Hàn Thanh Tùng ngược lại muốn thăng chức đi trong huyện. Ai, người so người. Hắn rất là mất mát. Huyện cách ủy hội văn kiện tới thực mau, hủy bỏ các công xã công an, võ trang bộ chức năng đơn giản hóa, dân binh về huyện phó cục Hàn Thanh Tùng quản lý. Quá mấy ngày Hàn Thanh Tùng liền có thể đi huyện ủy tiên nhiệm. muốn đem Sơn Thủy Công xã an bài một chút. Sơn Thủy Công xã Cục Công an vốn dĩ quy mô rất nhỏ, chỉ vài người, Hàn Thanh Tùng từ dân binh liền tuyển chọn một ít. Hơn nữa La Hải Thành, Hàn Thanh Vân hai chính phó đội trưởng, phía dưới còn phân biệt không nhiều lắm tám người, cơ bản đều là nửa thoát ly sản xuất. Hiện tại Cục Công an hủy bỏ, những người này đều điểm mê mang không biết muốn làm gì. La Hải Thành nhưng thật ra không sao cả, liền dân tộc hồi binh liền bái. Dù sao vốn dĩ cũng là dân binh liền. Hàn Thanh Vân có điểm mất mát, hắn là đi theo Tam Ca, hiện tại Tam Ca đi trong huyện, kia hắn cũng chỉ có thể ngốc tại dân binh liền. Hàn Thanh Tùng đem bọn họ triệu tập lên, cục công an triệt, giữ gìn trị an vẫn là yêu cầu nhân thủ. Dựa theo hắn phòng trường, chỉ cần lao mị cùng liên xô không đánh lại đây quốc nội không dậy nổi chiến sự, kia dân binh liền vô dụng, cuối cùng muốn toàn bộ về nhà đương nông dân. Xem trước mắt tình hình. Ít nhất 10 năm 20 năm đánh không đứng dậy, dân binh nhiều lắm lại duy trì 2-3 năm, cuối cùng toàn trở về trồng trọn. Nghe Hàn Thanh Tùng nói trị an nhân viên còn cần, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Hàn Thanh Tùng, huyện cục công an muốn hướng công xã phái công an đặc phái viên, phụ trách hiệp trợ giữ gìn trị an, tuần tra các đại đội. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là huyện cục công an đặc phái viên. Đại gia lập tức cao hứng lên, đặc biệt kia mấy cái nửa thoát ly sản xuất. Vốn dĩ cho rằng muốn phân phát về nhà, không nghĩ tới thế nhưng thành đặc phái viên. Một lòng thật là từ đáy cốc lại bị vứt trời cao, cao hứng đến miệng đều bế không thượng. Kết quả Hàn Thanh Tùng lại ném ra một cái bom trực tiếp cho bọn hắn nổ tung nổi. Hàn Thanh Tùng, thoát ly sản xuất. Hoa! Mấy cái công an hương phấn mà nhảy lên, cho nhau lôi một quyền, thoát ly sản xuất, ngươi không điếc. Thoát ly sản xuất nhưng chính là chính thức công nhân viên trước a. bao nhiêu người tha thiết ước mơ a bọn họ chuyển chính thức mấy cái công an đi lên liền cấp la hải thành cùng hàn thanh vân lược ngã trên mặt đất hưng phấn mà điệp la hàn giống nhau áp đi lên ha ha thoát, sản hàn thanh tùng tôn Chắc văn cùng hoàng vĩ trung rất là thấp vọng hai người bọn họ tính văn chức nhân viên đi con đường nào a tôn Chắc văn hàn cục hàn thanh tùng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái Đặc phái viên nhóm cũng yêu cầu làm chính trị công tác. Hàn Thanh Tùng phụ trách chính là các công xã dân binh cùng trị An, mặc kệ huyện thành bên trong, cùng mặt khác hai cái phó cục công tác nội dung nửa điểm không xung đột. Đặc phái viên tiền lương, phúc lợi, tư tưởng chính trị công tác từ từ, cũng cần phải có người tới phụ trách, hai người bọn họ vừa lúc, kiêm chức hán bí thư. Hai người kích động đến chạy nhanh cùng Hàn Thanh Tùng tối chảo đa tạ hàng cục. Tuy rằng trước kia là công xã cục công an phó cục trưởng, đó chính là một cái tên tuổi, dễ nghe đẹp mà thôi, thực tế công xã cục công an tùy thời đều sẽ bị hủy bỏ. Phía trước bọn họ nghĩ tới tốt nhất an bài chính là ở công xã mưu cái chức vị, không nghĩ tới hiện tại có thể tham dự huyện công tác, tự nhiên là càng tốt. Hàn Thanh Tùng lại căn cứ yêu cầu đem bọn họ phân biên một chút, ai phụ trách cái nào công xã, tiền lương phúc lợi liền từ cái kia công xã phát. Mặt khác còn phải cùng huyện võ trang bộ xin cấp đặc phái viên nhóm phối trí xe đạp cùng súng lục, bình thường đặc phái viên 20 phát khẩu học, La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân có thể xứng 54 súng lục. Kế tiếp giao tiếp cùng với vụn và sự vụ đều giao cho tôn chắc văn cùng Hoàng Vĩ Trung, Hàn Thanh Tùng Tắc mang theo lâm lam cùng bọn nhỏ đi trong huyện thu thập phòng ở tuy rằng không chuyển nhà, nhưng là giường đất, nồi và bếp muốn lũy lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. hàn thanh vân cũng cùng đại đội mượn xe la lại mang lên hai người hướng trong huyện đưa gạch mục cùng ngói đi giúp hàn thanh tùng sửa chữa phòng ở đi thời điểm hàn thanh tùng kỵ xe đạp chở lâm lam đại vượng cưới trưởng giang 750, trăm mặt sau ngồi nhị vượng mạch tuệ ôm tiểu vượng hai ngồi ở xe thùng. chờ hàn thanh tùng mang theo lâm lam tới rồi trong thành liền thấy mấy cái hải tử ở ven đường đi bộ đâu mạch tuệ mặt xám mày cho nàng ôm bụng hữu khí vô lực mà ngồi ở ven đường Nhị vượng cầm ấm nước đứng ở bên cạnh. Lâm Lam hỏi, ai nha, đây là sao? Nhị vượng, thì điên đến phun ra. Lâm Lam, đại ca sao không chậm điểm đâu? Đại vượng vẻ mặt vô tội, cũng không mau. Mạch tuệ, không mau, quá nhiệt. Ngồi xe thùng mặt trên thái dương nướng, gió nóng lôi cuốn bùi đất chụp ở trên mặt, còn có tán nhiệt quản phun nhiệt khí, hơn nữa sốc nảy, thật đúng là. Nàng cảm giác được trong truyền thuyết xe xe tư vị nhi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, uống nước, mạch tuệ liền khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Lam muốn cho nàng ngồi xe đạp, mạch tuệ càng không chịu thua, nàng cùng nhị vượng đổi vị trí ngồi ở xe máy hậu tòa. Lúc này đây khá hơn nhiều. Một hơi tới rồi người nhà đại viện, bọn nhỏ đi vào nhìn nhìn, nương, người thành phố trụ đến như vậy thế A còn không bằng nhà ta đại đâu. Lâm Lam, này còn tính tốt đâu, các ngươi không nghe tiểu Tam ca nói sao, trụ nhà ngang. có chút nhân ra năm sáu khẩu tế ở bàn tay đại phong đâu. Tiểu vượng chấp chấp mắt, khó hiểu nói, lương, kia bọn họ vì cái gì đều nghĩ đến trong thành A. Thanh niên trí thức nhóm không yêu xuống nông thôn, đều tưởng trở về thành, nhưng trong thành trụ cũng không tốt, còn không bằng ở nông thôn đâu, đây là vì cái gì A. Nhị vượng cười nói, người thành phố đi làm nguyện nguyệt cố định lãnh tiền lương, mua lương thực hàng hóa, phát các loại khoán cùng phiếu. Người nhà quê bắt đầu làm việc tránh công điểm, quanh năm suốt tháng phân không đến mấy đồng tiền, khoán cùng phiếu càng không có. Lãnh tiền lương cùng tránh công điểm liền hoàn toàn bất đồng, lãnh nhẹ nhàng lại thể diện, tránh liền mang theo dãy rua, vùng vây dành sự sống vất vả hương vị. Mạch Tuệ cũng nói, chúng ta cảm thấy ở nông thôn hảo, đó là bởi vì cha mẹ có khả năng, nhà ta điều kiện hảo. Ngươi xem có chút nhân ra, rách nát nhà tranh, trời mưa lậu thủy, quát phong lọt gió, quanh năm suốt tháng muốn mượn nhà người khác lương thực cứu đói. ở nông thôn cái gian nhà ở đó là từ tổ tông liền bắt đầu tích gót so trong thành càng không dễ dàng trong thành còn có thể phân đâu liền tính trong thành phòng ở không phải trụ một tháng cũng giao không đến hai khối tiền đã thực tiền nghi ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm đại vượng đã hỏa tốc thăm dò một lần trong ngoài cũng chưa bung tha mỗi cái tổn hại điểm mưa rốt điểm yêu cầu tu sửa địa phương đều trong lòng hiểu rõ hàng xóm nhóm nghe nói hàn cục muốn dọn lại đây ở nhà đều lại đây chúc mừng đại gia một cái đơn vị đi làm trở về vẫn là hàng xóm tự nhiên phải hảo hảo chỗ lâm lam theo chân bọn họ mượn thùng nước điều trổi chờ dụng cụ nhi thu thập vệ sinh nhưng lại huyền chuyển từ chối những cái đó muốn lại đây hỗ trợ hàng xóm hàn thanh tùng mang theo hàn thanh vân mấy cái dựa theo lâm lam yêu cầu đem nhà ở tu sửa chỉnh lý một chút đông gian giường đất cũng chiếu tây gian tới bởi vì tạm thời không dọn lại đây gia cụ trước bất trí làm Hai ngày liền đem phòng ở tu sửa đổi mới hoàn toàn, bàn giường đất, thông ống khói, nhóm lửa nấu cơm đều không chậm trễ. Sơ chín hôm nay Hàn Thanh Tùng sinh nhật, lâm lam buổi chiều sớm về nhà, nàng trước thu thập một chút nhà ở, lại đi vườn rau trích đồ ăn, trở về tẩy tẩy xuyên xuyến. Vì chúc mừng Hàn Thanh Tùng thăng trước, phân phòng ở, ăn sinh nhật, quyết định sát gà khao một chút người một nhà, bất quá nàng không dám giết gà, chỉ có thể chờ đại vượng cùng nhị vượng trở về lại nói. Nàng ngồi ở trong viện dệt một lát áo lông, thời gian bất chi bất giác đi qua. Nương, ta đã về rồi. Bốn điểm tả hữu, tiểu vượng chạy về ra tới. Lâm Lam cười nói, hôm nay sao sớm như vậy tan học. Tiểu vượng, các lao sư có việc liền cho chúng ta tan học về nhà. Hắn đem cặp sách đặt ở trên giường đất lại chạy ra. Nương, ta giúp ngươi trích đồ ăn. Tiểu vượng phi thường nghiêm túc mà thực hiện lao nhi tử chức trách. Hắn ở trường học cùng các đồng học câu thông quá, lão nhi tử chính là phải cho cha mẹ dưỡng lao, ở nhà cướp làm việc. Hắn suy nghĩ các ca ca tỷ tỷ về sau đi ra ngoài công tác vất vả, tiểu tam ca còn muốn đi một lãng lãng lãng lãng, kia hắn nhưng đến hảo hảo chiếu cố cha mẹ. Lâm Lam thường thường mà liếc hắn một cái, lão mẫu thân tự mang lửa kính, cảm thấy tiểu hài nhi lại tuấn lại đáng yêu. Hắn ăn mặc Lâm Lam làm màu xanh đen vải bông quần đùi cùng buồn màu trắng ngắn tay sam. Mùa hè hắn không thích đai lương chói buộc, nàng đều cấp làm móc treo khoảng. Hắn ngồi xổm thủy đai nơi đó thực cẩn thận mà trích đồ ăn rửa rau, kia khí chất cùng nghiên cứu nhạc phổ cũng không kém. Đứa nhỏ này mặc kệ làm cái gì luôn là nghiêm túc mà đầu nhập, chưa bao giờ có lệ. Lâm Lam xem hắn kia nghiêm túc kính, trong lòng mềm mại, tiểu hài nhi, nhà ta có phải hay không có chỉ gà mái giả không đẻ trứng. Tiểu Vượng quay đầu xem nàng, nương, ta muốn giết nó sao. Lâm Lam đầu hắn, Nương không dám giết gà, ngươi dám không? Tiểu Vượng đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, ta cũng không dám. Lâm Lam, cha ngươi đi làm hảo vất vả, lại thăng chức phận phòng ở, Nương muốn làm sát gà khao một chút. Tiểu Vượng chớp một chút mắt to có chủ ý, Nương, ta đi xem Đại Ca Tàn học không? Nhà bọn họ sát gà giống nhau đều là Hàn Thanh Tùng động thủ, hắn không ở nhà chính là Đại Vượng cùng Nhị Vượng động thủ, hắn nhanh như chớp chạy ra đi. Đứng ở cửa thôn chờ, chỉ chốc lát sau nghe thấy xe đạp tiếng Trung, tiểu vượng đại hỉ, hải, ta ở chỗ này. Đại vượng mang theo mạch tuệ, nhị vượng cưới hắc lao hổ, bọn họ xem tiểu vượng chạm nơi đó liền khẩn trương lên. Nhị vượng, tiểu đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiểu vượng cười đến ngọt ngào, chờ ca ca tỷ tỷ tan học ca. Nhị vượng ngừng hắc lao hổ làm tiểu vượng bò lên trên đi, bốn người cùng nhau về nhà. Vừa đến ra. Tiểu vượng liền nhảy xuống đi, vui mừng mà kêu, nương, đại ca đã về rồi. Đại vượng, như thế nào có điểm điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, hắn vừa vào cửa, lâm lam liền cười tư tư mà chào đón, các ngươi nhưng đã về rồi. Đại vượng, nương, có việc nhi. Cười đến như vậy. Nhị vượng nhìn lâm lam liếc mắt một cái, liền biết lâm lam ý tứ, nương, kia chỉ gà hoa lau ba ngày sau trứng, tam hoàng gà đã mấy hôm không dưới. Tổng muốn ôm ba, liền nó. Đại vượng, ta liền biết. Gà cũng không phải không có giết quá, đương nhiên không có gì sợ quá. Đối với đại vượng tới nói, xà đều dám chảo, phát cuồng chó hoang cũng không sợ, càng đừng nói sát gà. Nhị vượng đem cặp sách giao cho mạch tuệ, hắn đi bắt gà. Đại vượng đi ma đao. Trong nhà giao phay đều là gang bao cương nhận đao, dùng đoạn thời gian liền sẽ dỉ sắt biến độn yêu cầu ma. Đại vượng chơi đao về sau trừ bỏ chiếu cố chính mình truy thủ, còn sẽ cách mấy ngày liền thế lâm lam đem dao phay ma hảo. Nhà bọn họ có khối bọn nhỏ từ trong sông nâng trở về màu xanh lá cục đá, tương đối tinh tế, đường đá mải dao vừa lúc. Đại vượng ngồi ở trên ghế nhỏ dùng chân cố định đá mải dao, bá bá bá mà ma đao, một bên ma đao một bên sái thủy. Đều nói ma đao không cần xem, toàn bằng một thân hãn, ra hãn liền ma đến không sai biệt lắm. Ngoài bén đao tự nhiên không cần như vậy ra sức, đại vượng nhẹ nhàng một trăm tới hạ kết thúc, kia lưới dao liền hàn quang lấp lánh. Hắn thanh đao cầm lấy tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà quát quát, rất sắc bén, ánh đao chiếu vào hắn trong ánh mắt, làm hắn mặt mày đều nhiễm vải phần lạnh lẽo. Tiểu vượng tê ở Lâm Lam cùng Mạch Tuệ trung gian, nắm Lâm Lam cùng Mạch Tuệ góc áo, nhỏ giọng nói, "Nương, ta đại ca hảo dò người." Hắn cảm thấy đại ca cầm đao bộ dáng, lạnh lùng. Không giống đại ca. Nhị vượng xem các nàng kia sắc mặt, không cấm cười rộ lên, đi tới đem gà đưa cho Lâm Lam, tới siêu độ một chút. Tư tiểu vượng đối trong nhà kê kê vịt vịt bị dết toát ra xin lỗi chi ý về sau, Lâm Lam cố ý đi tìm lão nhân học nhất chiêu, sát gà trước nhắc mãi một chút. Kỳ thật ăn gà liền ăn nói cái gì đều dư thừa bất quá an ủi tiểu hài tử mà thôi, dù sao gà cũng nghe không hiểu. Tiểu vượng học Lâm Lam bộ dáng, lẩm nhầm lầm nhầm. Gà mái gà mái ngươi chớ trách, ngươi là nhân gian một đạo đồ ăn, xuân đi thu tới co tam tái, năm sau còn mua nhà ngươi tới. Hắn phi thường nghiêm túc mà nhắc mãi thật giống như gà có thể nghe hiểu giống nhau, lâm lam sờ sờ đầu của hắn. Tiểu vượng ăn thịt heo còn không sao cả, bên ngoài mang về tới gà vịt cũng có thể, thịt bò hiện tại không có ăn, bởi vì hắn cảm thấy hoàng ưu bọn đầu cơ, là cày ruộng thực vất vả, cầu thịt càng là chưa bao giờ ăn. Tỷ như nhà ai cẩu chết nấu một nồi, cấp lâm lam ra đưa một chén, tiểu vượng một ngụm không ăn. Chờ tiểu vượng nhắc mai xong, nhị vượng liền đem gà đưa cho đại vượng, đi lấy cái chén lớn lại đầy tiếp máu gà. Mạch tuệ hỗ trợ thiêu nước sôi, năng gà rút lông gà, lông gà lưu chữa phơi khô dùng để lặc phong tương cùng trổi lông gà, cái gì đều không thể lãng phí. Hai năm gà mái xào ăn không đủ nộn, hầm ăn còn chắc vá, tốt nhất chính là hầm canh. Hơn nữa nhà mình dưỡng gà mái cũng đủ đại, lâm lam liền tưởng một gà hai ăn. Chân gà, cây đầu, cánh gà tiêm cùng với không có gì thịt bộ phận, dùng để ngao canh, có thịt liền dùng tới hầm nấm bánh thở. Lúc này gà đều ăn lương thực không như vậy nhiều dơ đồ vật, dùng nước trong súc rửa sạch sẽ liền có thể hạ nổi, không cần nước sôi trác, miễn cho lãng phí dinh dưỡng. Hầm canh dùng lầu niêu, hơn nữa táo đỏ, cầu kỷ, một phen phao phát ngấm hương, hành đoạn. Thiêu khai liền tiểu hỏa chấm hầm. Mặt khác nồi to thiêu nhiệt, một chút rượu trắng đem thịt gà khối lây một chút, thêm hành gừng, thêm thủy, đem phao phát tùng ma ném vào đi, thêm nước tương tô màu, nửa giờ lại đem bánh phở thêm đi vào, cái nồi châm hầm. Chờ hàn thanh tùng tan tầm trở về, canh gà, thịt gà hầm nấm không sai biệt lắm hảo. hắn về nhà đi trước phòng tắm tắm vòi sen, đem chính mình tẩy rửa sạch sảng, thay quần áo ra tới. Xem Lâm Lam đang muốn đoan lẩu niêu liền qua đi tiếp nhận, công xã quyết định cho người chuyển chính thức. Thật sự, Lâm Lam mặt mày đều cong lên tới, ta đây nhưng chính là chính thức công nhân viên trước đâu. Một khi trở thành chính thức công nhân viên trước, về sau hướng huyện thành chuyển hộ khẩu cũng dễ dàng. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, đây là ngươi nên được. Ngụ ý, ta không giúp ngươi đi cửa sau. Đương nhiên Lâm Lam cũng biết, tuy rằng hắn không nhúc nhích dùng cái gì quan hệ. Nhưng là nếu không có hắn, nàng liền tính lại lợi hại, nhiều lắm đi công xã đương nửa thoát ly sản xuất người ngoài biên chế tuyên truyền căn sự, muốn chuyển chính thức đó là phi thường khó. Bởi vì hắn địa vị, còn có nàng năng lực, huyện cách thủy hội cùng công xã mới có thể suy xét. Nàng thật cao hứng, hôm nay này đốn thịt gà nhưng không làm không, chúc mừng nhiều chuyện như vậy đâu. Tiểu vượng liền ở nơi đó đếm trên đầu ngón tay số, tiểu tam ca đi tỉnh Thể Giáo, bị tuyển chọn đi thủ đô. Đi tham gia Á Vận hội, ta tiểu tam ca liền ba cái rất tốt chuyện này đâu. Cha thăng trước, phân phòng ở, xứng xe chuyên dùng, nương lại chuyển chính thức. Đại ca đại hội thể thao chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa đều là đệ nhất. Tỷ tỷ nhị ca khảo thí luôn là đệ nhất, ha ha, thật nhiều rất tốt sự đâu. Mạch Tuệ cùng nhị vượng nhớ tới đại hội thể thao sự tình liền cười. Mạch Tuệ, các ngươi không biết, ta đại ca nếu là tham gia đại hội thể thao. cũng không có khác đồng học chuyện gì. Trường học cử hành một lần tam công xã liên hợp đại hội thể thao. Đại vượng người cao chân giải một bước đỉnh người khác hai bước, 100 trăm mét đến cùng nhân ra mới chạy hơn phân nửa, 800 trăm mẹ chạy xong nhân ra còn không có chạy một nửa. Mặt khác trường học sư sinh kháng nghị, nếu là hắn tham gia sở hữu hạng mục, kia khắc trường học nhiều không thú vị. Cho nên trường học liên hợp quy định về sau tham gia đại hội thể thao, đại vượng nhiều nhất báo tam hạng. Chuyện này có thể làm công xã trung học khoe khoang đã nhiều năm. Lâm Lam, tiểu hài nhi cũng đồng đồng, thường xuyên trợ giúp tuyên truyền đội cấp xã viên nhóm biểu diễn, đại gia thích chứ ngươi đâu. Lâm Lam cùng bọn nhỏ triển khai không chút nào xấu hổ thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức, Hàn Thanh Tùng ngồi ở Lâm Lam đối diện, mặt mày bất động, đại vượng cùng tiểu vượng ngồi ở một bên, mặt ngoài an an tĩnh tĩnh, nội tâm cơ hồ pha công, rất nhiều lần khoe miệng đều cong lên tới. Rốt cuộc vài người chưa đã thèm mà đình chỉ, lâm lam, An cơm lạp. Nàng đem lẩu niêu cái nắp vạch trần, thơm ngọt hơi thở sông vào mũi, kim hoàng sắc canh gà thượng, bay xanh biết hành thái cùng rau thơm, táo đỏ cùng cẩu kỷ đều cơ hồ ngao lạ. Lúc này gà nuôi thả ăn lương thực, thực sạch sẽ, thịt gà giàu có có giãn. Nhất rõ ràng chính là bóng loáng gà da, chịu đựng về sau sáng bóng lượng, từng khối cuốn khúc lên, cắn một ngụm mềm mại đạn nha vị no đủ thơm ngọt. Đặc biệt có thỏa mãn cảm, hầm nấm bánh phở thịt gà liền càng có đặc sắc, nước canh thu đến vừa lúc, màu tương nồng đậm, không chỉ thịt gà tản ra mê người hương khí, bánh phở càng là trong suốt phiếm quang, hút no rồi thịt nước hương khí, ăn lên thơm nồng thuần hậu, lại nhu lại hoạt. Có thể nói một nồi tinh hoa, đều bị miến hút đi, nó thành ăn ngon nhất. Bởi vì lúc này không lưu hành ăn sinh nhật, mà lâm lam cùng hài tử đều bất quá. Hàn Thanh Tùng tự nhiên cũng không cho Lâm Lam để chính mình ăn sinh nhật. Có như vậy nhiều có thể thương nghiệp thổi chuyện tốt vậy là đủ rồi. Người một nhà ăn đến phi thường thỏa mãn, canh gà uống đến giọt nước không dư thừa. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Lam liền bắt tay biểu lấy ra tới đưa cho Hàn Thanh Tùng, Tam ca, sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng lời này, Hàn Thanh Tùng thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy, nghe có điểm kỳ quái, nhưng là từ miệng nàng nói ra lại rất thêm hay. Hắn xem nàng, ta không cần biểu. Lâm Lam, vậy ngươi muốn cái gì? Xe đạp cũng có, ra đi cũng có, hắn cũng không thèm ăn, kia thật không gì hảo mua a. Hắn thanh tùng thật sâu mà nhìn nàng, ngươi. Lâm Lam lập tức che mặt, Lão phu lão thê tam ca còn chơi lưu manh, không biết xấu hổ. Thủ đô sân vận động. Tam vượng hiện tại buổi sáng huấn luyện 4 cái giờ, buổi chiều huấn luyện tam giờ, buổi tối còn có 2 giờ văn hóa khóa. Huấn luyện hắn nhưng thật ra không sợ, dù sao chính hắn cũng muốn đi bơi lội, chính là vì cái gì đi á vận hội còn phải học văn hóa khóa. Ai tới nói cho hắn là vì cái gì? Ăn qua cơm chiều hắn liền phải hướng ký túc xá chạy, lại bị biện giáo luyện an bài giám sát hắn đi học vận động viên bắt được. Hàn vượng dân, ngươi đi đâu? Nên đi học. Tam vượng lập tức nhíu mày che bụng, lị lì tỉ, ta bụng đau. Đao lị lì tiến lên xem hắn, hư một tiếng, đi. Ta mang ngươi đi đánh một trầm ngàn đào trầm. Tam vượng. Không, không cần. Ta, ta nằm một lát. Ai, ngươi làm gì? Đào Lệ lị, lị bắt lấy hắn cánh tay liền đi. Giáo luyện nói, ngươi nếu là trốn học, ta liền cho ngươi hoặc ít, ngươi cũng đừng muốn đi tham gia á vận hội. Tam vượng đắc ý nói, vận động viên tên đã báo lên rồi, hắc hắc, uy hiếp không ta? Sai. Đào Lệ lị, lị cười lạnh, tám nguyệt một ngày mới có thể đưa. Tam vượng sắc mặt biến đổi, thật sự đi. Đào Lệ Lệ kéo hắn. Tam vượng một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, làm vận động viên thật khổ a, còn phải học văn hóa khóa. Gần nhất học đều là tiếng Anh khóa, phàm là muốn đi tham gia Á vận hội vận động viên cùng nhân viên công tác đều phải mỗi ngày thượng hai tiết khóa. Dù sao cũng không thể từ sớm đến tối huấn luyện, dù sao cũng phải có điểm giải trí, hiu nhàn thời gian, kia không bằng thuận tiện học tập lạc. Tiếng Anh là quốc tế thông dụng nữ, xuất ngoại về sau không nhất định khi nào liền sẽ dùng tới, chẳng sợ lại không nghĩ học, thường dùng ngữ, thường dùng câu cùng với mấy cái quan trọng địa chỉ tên đều phải nhớ kỹ. Tam vượng vào cửa liền tưởng sau này toản, lại bị đào lì lị, lị nhéo, tam vượng bạn cùng phòng chi nhất nhảy cầu tiểu tướng Lý Chính chiều bọn họ vây tay, lại đây. Tam vượng. Mặt khác vận động viên đều thân thiện mà cùng hắn chào hỏi, bọn họ đại bộ phận người đều phi thường thích hắn. Đứa nhỏ này vô tâm mắt nhi, trừ bỏ ăn chính là bơi lội, nghe giáo luyện lời nói làm sao liền sao, đối công tác nhân viên cũng có lễ phép, cái miệng nhỏ đặc biệt ngọt. Đặc biệt đối nhà ăn nấu cơm nhân viên công tác, tiêu miệng lau mật giống nhau, không hai ngày liền cùng nhân ra quan hệ thiết lên. Trừ bỏ tiền trợ cấp cùng phiếu gạo vắt chảy ra nước đều phải gửi cấp trong nhà bên ngoài, nếu ở nhà ăn được ăn ngon, hắn cũng không keo kiệt đều cùng người khác chia sẻ. Liền nói bơi lội. Tuy rằng hắn gần nhất liền đem mấy cái bơi lội đội tễ đi xuống, bọn họ phía trước còn không phục, nhưng thực địa so qua về sau, bọn họ mỗi người chịu phục thực. Không hổ là phi vịt. Phi ngư tiểu tướng bị bọn họ nói thành phi vịt. Rốt cuộc đây là vì nước làm vẻ vang chuyện này, có thể lấy huy chương là tốt nhất, tự nhiên muốn cho xuất sắc nhất vận động viên đi tham gia thi đấu, bọn họ cũng liền không có gì hảo ghen ghét. Vì có thể làm tam vượng hảo hảo huấn luyện. Bọn họ đều rất phối hợp, có bọn họ một bên so, Tam Vượng thành tích so với trước lại tăng lên rất nhiều, biện giáo luyện lặng lẽ nói cho Tam Vượng, nếu người khác so với hắn lợi hại kia hắn liền không thể đi á vận hội, vì nhiều kiếm tiền lương cùng phiếu gạo, Tam Vượng là thực khoát phải đi ra ngoài, anh em tốt nên anh em tốt, thi đấu thời điểm không chút khách khí mà ném ra bọn họ. Tuy rằng hiện tại nói cái gì hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, nhưng hắn muốn dưỡng ra. Tam Vượng Phải hảo hảo học tập tiếng Anh A đi ý, cũng có thể cùng người ta nói nói mấy câu, miễn cho ông nói gà bà nói vịt. Lý chính cổ vũ hắn. Tam vượng cười cười, thực ngoan ngoãn bộ dáng yên tâm, ta học được hảo đâu Một tiết khoa xuống dưới, tam vượng cảm giác xương cốt muốn gì sát, ngồi ở đằng trước không thể ngã trái ngã phải, đến giảng dáng vẻ thủ kỷ luật, quả thực là dày vò. Thật vất vả tan học, hắn ngao một tiếng liền lao ra đi, ăn bữa ăn khuya đi lạc. hắn nhiệt lượng tiêu hao đến mau buổi tối tổng muốn ăn chút bữa ăn khuya giáo luyện đồng ý cho nên hắn một chút đều không ủy khuất chính mình hắn đi thời điểm sách vở đều quên mang liền bãi tại nơi đó thể tổng cục cố ý từ bắc đại mời đến ngoại văn lão sư đi xuống đến xem thuận tay đem tam vượng thư cầm lấy tới liền phát hiện mặt trên rậm rạp mà tràn ngập chữ hán hắn không chịu học ký âm lăng là dùng hán ngữ đem phát âm đều đánh dấu ra tới còn cố ý đem ta là người trung quốc Ta không phải Nhật Bản người cũng không phải Triều Tiên người viết đến đại đại. Hơn nữa hắn đôi ăn, tiền này đó cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Lao sư không giảng hắn đều hỏi người khác tiêu ra tới. Đồng Lao sư càng xem mặt càng hắc, sau đó liền đọc sách thượng viết nói. Món mang bùn, tiền, e, e người Trung Quốc, xoa ai ngươi chị, chị là thổ ngữ phát âm. Đồng Lao sư đốn rác hai mắt đưa ra sao kim Ngày hôm sau đồng lão sư tự mình tìm được rồi biện giáo luyện phun tảo giáo luyện a ngươi nói đứa nhỏ này có thiên phú, làm ta nhiều tốt nhất tâm ngươi nhìn như vậy, ta gãi không đúng châu ngứa, không có sức lực a Biện giáo luyện đem tam vượng tính nết sờ đến thấu thấu, cầm một chương họa ít biểu giao cho đồng lão sư, cười nói, đồng lão sư, về sau ăn cơm phía trước, cho hắn nửa giờ một chọi một huấn luyện. Họa ít vượt qua ba cái, liên khấu hắn tiền lương cùng phiếu gạo. đồng lão sư, này không tốt, kia hải tử tránh tiền lương không dễ dàng. ai nói thật khấu a, làm ngươi làm ra thật khấu bộ dáng, hắn so cái gì đều sợ hãi. đồng lão sư nửa tin nửa ngờ, thử một lần dưới, hắc, quả nhiên hữu du. vì thế ở trung văn ăn cơm trước, tam vượng đồng học nhiều nửa giờ một trọi một tiếng anh dạy học. đồng lão sư giao tiếng anh học tập, không nghiêm túc, hiệu quả không sung ra, họa ít trừ tiền lương cùng phiếu gạo. Vì thế Tam Vượng tiểu Trung Quốc tiếng Anh cư nhiên tiến bộ vượt bậc, không cần dùng Hán ngự đánh dấu phát âm là có thể huyên thuyên mà cùng người giao lưu một chút. Đến nỗi giao lưu đúng hay không, có phải hay không đàn gậy hai châu, kia mặc kệ. Dù sao giao lưu tự tin đó là chuẩn cờ mở giờ. Đồng lão sư đem vài câu chính trị lời nói khách sáo đương tiết tử giống nhau tạp tiến Tam Vượng trong đầu, làm hắn thường thường mà liền lại nhải vài câu. Như vậy chẳng sợ hắn tính tình khiêu thoát, ngoài miệng không giữ cửa. cũng không đến mức phạm sai lầm. Như là em mở chủ tịch một cái tuyến một tảng lớn ngoại giao chiến lược chờ, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị chờ khẩu hiệu, muốn ở thi đấu rất nhiều chú ý đoàn kết băng giao. Vận động viên nhóm không chỉ là đi thi đấu, còn gánh vác cùng châu Á các quốc gia láng giềng hòa thuận hữu hảo trách nhiệm. Huấn luyện nhật tử bận rộn phong phú, mỗi ngày cơ hồ giống nhau, thời gian qua đến liền đặc biệt mau. Đảo mắt 8 nguyệt 19 ngày, đình chỉ huấn luyện thu thập hành lý chuẩn bị tốt giấy chứng nhận sáng mai xuất phát bay đi texan toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới đều đặc biệt coi trọng lúc này đây ý dân hành trình vì xoay chuyển thế giới đối trung quốc cứng nhắc nhận thức thay đổi cán bộ bốn cái túi tiền kiểu gáo tôn trung sơn quân nhân xanh lá mạ sắc quân trang nông dân hắc vải thô công nhân vải may đồ lao động ấn tượng cố ý tìm chuyên gia thiết kế vận động viên trang phục mỗi người phát hai bộ vào bàn phục xứng một đôi da đen dày còn có hai bộ vận động phục xứng hồi lực dạy thể thao. Tam vượng đồ vật thiếu, trừ bỏ vài món quần áo chính là đơn giản rửa mặt đồ dùng, một cái bao liền đủ. Lý chính xem hắn hướng trong bao trang cái không bao, ở một bên nhìn hắn cười. Lý chính năm nay 15 tuổi, là nhạy cầu đội, thực lực rất mạnh, hắn cùng Tam vượng cho nhau thưởng thức, quan hệ chỗ rất khá. Tam vượng, người trang cái không bao làm sao? Tam vượng, ta nhìn xem mua điểm cái gì trở về a nghe nói bọn họ mua đồ vật đều không cần phiếu dù sao bao là phát một người hai cái hắn làm gì không cần đâu lấy về ra cấp nương dùng nhiều phương tiện hắc <cười> hắc lúc này đào lị lị xách theo một đôi giày cao gót lại đây nhắc nhở tam vượng đem ngươi chứng kiện đều thu hảo tam vượng đắc ý nói giáo luyện cầm đâu hắn ngẩng đầu nhìn đến nàng trong tay giày cao gót nhất thời cũng tưởng cho hắn nương mua cái này giày ra quý sao Đào Lệ lị, lị, phát ra không biết bao nhiêu tiền, các ngươi cũng có, ngươi không đi lánh. Tam vượng ánh mắt sáng lên, ta có thể lãnh giày cao gót sao. Đào Lệ lị, lị cùng lý chính cùng nhau chừng hắn, tam vượng, ngươi là nam, xuyên cái gì giày cao gót. Tam vượng, ta đây có nương cùng tỷ tỷ A, ta cho các nàng mua A. Hai người thực vô ngữ mà liếc hắn một cái, đứa nhỏ này mặc kệ phát điểm gì đều phải nhắc mãi một chút, nhà của chúng ta cũng không có. Nếu là lấy về đi cho ta nương, nàng chỉ định cao hứng. Tam vượng cũng mặc kệ, hắn quả nhiên liền chạy tới thu phát thất hỏi. Này trong đại viện lãnh đạo, giáo luyện, nhân viên công tác thậm chí mặt khác vận động viên, không có không hiểu biết hắn cái này thật xấu. Ta không cần nam sinh dày ra ta đổi song tiểu nữ nhi bái. Ta nương chân không lớn, phỏng trừng cùng ta không sai biệt lắm. Hắn đem chính mình chân to tử từ, từ dép lên ngâng lên tới nhìn nhìn. Các ngươi cảm thấy không sai biệt lắm đại. Bên cạnh các ngươi, tam vượng nghĩ cũng không nhiều làm ớn, miễn cho phá hư quy củ, liền phải một đôi, như vậy nương cùng tỷ tỷ đều có thể xuyên. Mọi người đều cười nhìn hắn, đặc biệt nữ vận động viên nhóm, có người trêu ghẹo hắn, chúng ta cũng không biết người nương rất cao a Tam vượng xem xét một vòng, chỉ vào trong đó một cái thon thả nữ hài tử, liền như vậy cao bộ dáng. Nữ hài tử đỏ mặt lên, cười cười. Ta xuyên 22 năm. Ai nha, ngươi chân như vậy tiểu đâu. Có người cười rộ lên. Phụ trách phát giải nữ công nhân viên trước cười nói, kia hàn vượng dân nương nhưng đến xuyên cái 23 mã nửa, Sinh quá hải tử phụ nữ xương cốt sẽ biến khoan, hơn nữa là lao động phụ nữ, làm không hảo còn phải 24 đâu. Đại cao vóc dáng bóng rổ vận động viên trương duy cười nói, ta vượng, mua đại. Còn phải xuyên vỡ đâu, lớn không có hại, nhỏ không có lời. đại gia lại cười rộ lên tam vượng cảm thấy rất đúng ta đây liền mua một đôi tiền từ ta tháng sau tiền lương khấu bái tháng này đã gửi về nhà nhân viên công tác nói cấp gì đâu chia đều xong nếu là có thừa liền cho ngươi thết gian trở về lại gửi không nóng nảy a tam vượng gật gật đầu cũng đúng dù sao ta nương không kém tháng này hắn lại chạy về ký túc xá tiếp tục thu thập đồ vật đem ảnh chụp nhét vào gần nhất tới một phong thư nhà Tính cả cục đá cùng nhau cất vào cặp sách, lại đem chính mình luyến tiếp xuyên áo lông lấy ra tới thay. Ta nương qua săn sóc, vừa lúc xuyên. Lý chính, ngươi không nhiệt. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đại Thái Dương. Tam vượng, sớm muộn gì lạnh. Mặc vào về sau, hắn đối với cửa kính chiếu chiếu bóng dáng, cảm thấy chính mình lao tuấn. Lý chính, ngươi áo lông có phải hay không tiểu a? Ta xem bả vai nơi đó có điểm khẩn. Tam vượng. Không có chuyện đó, người hoa mắt. Hắn hiện tại ăn ngon, lựa vận động đại, thân thể lớn lên cũng mau. Đặc biệt mỗi ngày huấn luyện, bả vai liền càng thêm rắn chắc, chính xác vai rộng eo thon, trường cánh tay chân dài. Tuy rằng lâm lam dễ táo lông thời điểm tính dư lượng, đem bả vai dệt đến khoan một ít, nhưng mấy hôm không gặp, cũng nắm chắc không chuẩn, cho nên tam vượng ăn mặc bả vai lực hẳn, nhưng là hắn sẽ không thừa nhận. Đối với cửa sổ pha lê xú Mỹ nửa ngày, Tam vượng lại đem áo lông cởi ra. Lý chính xem đến thực vô ngữ, nhiệt. Tam vượng, nơi nào nhiệt? Một chút không nhiệt, ta sợ ăn cơm thích thượng du. Cơm trưa vẫn như cũ muốn ở đại nhà ăn ăn cơm, thể tổng cục lãnh đạo tới cấp thực tiễn khuyến khích cổ vũ, làm thể dục dũng sĩ nhóm buông hết thể tay mải không cần có bất luận cái gì gánh nặng, chỉ lo hảo hảo huấn luyện, thi đấu. Lãnh đạo từng cái khuyến khích về sau, vận động viên nhóm liền bắt đầu ăn cơm. Thực tiện yến thực phong phú, có cá có thịt, rộng mở tùy tiện ăn. Tam vượng ăn uống no đủ, liền tìm biện giáo luyện, giáo luyện, ta có thể gọi điện thoại. Hắn nhưng vẫn luôn nhớ thương đâu. Biện giáo luyện cười nói, người đi, đi theo các chủ nhiệm đi. Tam vượng kích động mà đi thông tin thất, đạt được cho phép liền đi tìm thông tin viên hỗ trợ nguồn hảo. Lúc này đều là nhân công chuyển tiếp tổng đài điện thoại, bên này bắt qua đi, trung gian tổng đài người trực tổng đài hỗ trợ chuyển tiếp. sau đó mới có thể đạt tới mục tiêu điện thoại cơ thượng. Đô đô đô đợi trong chốc lát, điện thoại tiếp lên, có cái giọng nữ truyền đến, "Uy, nơi này là Sơn Thủy Công Xã, xin hỏi ngài là vị nào? Tam vượng đánh quá hai lần điện thoại đã học ngoan, biết điện thoại kia đầu có thể là người khác, sẽ không lại cầm lấy điện thoại liền kêu nương. Hắn nói chính mình là Hàn vượng dân, tìm lâm lam. Bên kia vương phương kích động nói, phi ngư tiểu tướng A, ngươi hảo A, Ta rất thích ngươi nột. Nghe nói ngươi muốn đi á vận hội làm, Ta mượn. Ách, đêm nay thượng liền đi làm. Ta tưởng cho ta nương gọi điện thoại. Ngươi chờ hạ A, lập tức tới. Vương vương cũng không bỏ điện thoại, hướng về phía bên ngoài liền hô to. Lâm can Sự, Lâm Lam, ta nhi tử điện thoại. Thanh âm kia thật là trung khí mười phần, phòng trừng năm dặm ngoại đều có thể nghe thấy. Điện thoại này đầu tam vượng. Thức mau, Lâm Lam Thanh âm truyền đến. Tới tới, đừng làm cho ta tiểu tam cà sốt ruột chờ. Bởi vì phía trước biện giáo luyện liền tới điện thoại nói qua, trong lúc bất hòa Tam Vượng liên hệ, chờ muốn xuất phát thời điểm, sẽ làm Tam Vượng gọi điện thoại lại đây. Mấy ngày hôm trước lại thu được chử vân phong điện thoại, biết Tam Vượng hết thể đều hảo, số 21 sáng sớm xuất phát đi tách gian, cho nên hai ngày này nàng nơi nào đều không đi, chuyên môn ở đơn vị chờ đâu. Tam Vượng nghe trong điện thoại đổi tay tắt tắt thanh, hắn vui sướng mà kêu lên nương lâm lam đôi mắt lập tức đã ướt nước chạy nhanh sở trường chỉ đẹ đẻ vui mừng nói ai nha tiểu tam ca muốn đi ngoại quốc lạc thật ghê gớm à chúng ta thôn chúng ta công xã còn không có một cái xuất ngoại đâu người cũng thật ghê gớm tam vừa nghe nương nói như vậy cũng cảm thấy thực tự hào nguyên bản về điểm này mâu thuẫn cùng thấp thỏm đã không thấy tăm hơi đều bị tràn đầy vui mừng thay thế được nương chúng ta ngồi máy bay đi so xe lửa nhưng mau đâu ngồi trên đi vèo vèo vèo mà liền bay lên thiên bay đến ngoại quốc đi hắn thanh em vui mừng nhảy nhót lại khó nén một tia lo lắng lâm lam mẫn cảm mà bắt giữ đến hắn cảm xúc cười nhẹ một tiếng có phải hay không có điểm sợ hại a không cần sợ ta nghe người ta nói ngồi máy bay chính là cất cánh thời điểm lỗ thai có điểm không thoải mái ngươi có thể ăn cái gì a trong miệng nhai điểm cái gì liền được rồi nương ngươi thật lợi hại Cái này đều hiểu đâu. Tam vượng là thiệt tình bội phục, phản phất chính mình lo lắng cái gì nương đều biết đến. Nương nói bữa, tiểu tam ca à, ngươi xuất ngoại nhưng đến chú ý an toàn A, đường chính mình ra cửa loạn đi. Nương, ngươi đừng nhọc lòng ta, ngươi lại không phải không biết ta, ta lợi hại đâu. Chúng ta học tiếng Anh, có thể cùng bọn họ nói lời nói đâu, ta đến lúc đó đem chúng ta quốc gia, bơi lội đội giáo luyện còn có trụ địa phương. Đều viết ở một cái tờ giấy thượng xùy trong túi Ném không được Lâm Lam nhắc nhở kia nhưng đến đem nhân ra cái kia ba tư ngữ Cũng viết thượng A Nương, gì ba tư ngữ A Chúng ta đi chính là một lãng Nói một lãng lời nói đâu Lâm Lam Hành, nói gì đều được Dù sao ngươi làm người viết mang theo Nương, đến lúc đó ta xem bọn họ có gì hảo ngoạn Cho ngươi mua A ta nghe bọn hắn nói Ngoại quốc không cần phiếu gạo bố phiếu mua đồ vật nhưng tùy tiện đâu. Lâm Lam lo lắng hắn, vậy ngươi đem tiền đều cấp nương gửi trở về, người gác gì mua a? Này không còn có về sao sao? Ta dự chi tháng sau hạ tháng sau bái. Tam Vượng Hắc hắc cười, cảm thấy có nói không xong nói. Nương, ngươi muốn gì? Nếu không ta tích góp tiền cho ngươi mua đài tivi, nhà ta không phải muốn dọn đến huyện thành đi sao? Có điện có thể xem tivi. Vừa được đến phân phòng tin tức. bọn nhỏ liền cấp Tam Vượng viết thư nói cho hắn. Lâm Lam, Nhi Tử A, ngươi trước đừng nghĩ này đó, chờ á vận hội trở về lại tưởng cũng không mượn. Tam Vượng, Hành, ta chờ trở, trở về hảo hảo tưởng. Hắn cùng Lâm Lam nói vài câu, lại nhịn không được, nương, ta cảm thấy còn phải cho ngươi mua cái bông tuyết bài quạt, mùa hè nhưng mát mẻ đâu. Không đợi Lâm Lam nói gì, hắn lại nói, đúng rồi. Ta nhìn chúng ta cái kia lãnh đạo trong nhà có cái băng. Băng gì? Đối, tủ đông, là cái tủ đông, mùa hè đem thịt cá đồ ăn bỏ vào đi, không xấu. Nương ngươi chờ ta trở lại cho ngươi mua à, ta nếu là cầm thưởng là có thể muốn cái chỉ tiêu cho ngươi mua. Lâm lam trong lòng lại toan lại ấm lại tự hào, hành, nương hiếm lạ đâu. Ngươi thi đấu đừng có áp lực à, Tủ lạnh quạt, chỉ cần nhà ta có tiền cung tiêu xã co hóa, cha ngươi đều có thể mua đâu. Ngươi thi đấu đừng có áp lực. có bắt hay không thưởng không quan trọng, mấu chốt ngươi tới kiến thức kiến thức, nhìn xem nhân gia trình độ như thế nào. đều nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đâu. nương ta nhớ kỹ lạp, ta ăn mặc ngươi cho ta dễ táo lông đâu, khả xinh đẹp, ta bạn cùng phòng nhóm đều hâm mộ đâu, ta không bỏ được cho bọn hắn xuyên. Hác hác. Lâm Lam liền biết hắn ở biểu đạt đối chính mình cho hắn dễ táo lông vui mừng chi tình, chỉ cần không ai nhắc nhở hắn. Tam vượng là có thể lải nhải cùng Lâm Lam vẫn luôn nói tiếp, vĩnh viễn sẽ không không lời gì để nói, thật giống như chính mình áp xúc vô số nói giống nhau. Mà Lâm Lam cũng thích nghe hắn giảng, trước kia ở nhà thời điểm, liền Tam vượng nói nhiều, lải nhải một người có thể nói cả nhà nói. Nương, ta cũng vận động phục, ta đều thu thập hảo, làm người giúp ta gửi ra đi, ngươi nhìn xem cấp tiểu vượng tiểu tân còn có hảo nam bọn họ xuyên a, nhưng rắn chắc đâu, còn không cần vải đông phiếu mua. Hành, đây chính là quốc gia vận động viên quần áo, chúng ta huyện liền ngươi như vậy một cái đâu, ta nhi tử cũng thật ghê gớm, cả nhà lấy ngươi vì vinh đâu. Lúc này thông tín viên bắt đầu cấp Tam Vượng điệu bộ ý bảo không sai biệt lắm nên kết thúc, người khác gọi điện thoại nàng giống nhau bóp điểm nhiều lắm 3-4 phút, Tam Vượng lần này mau 10 phút, nàng chỉ có thể làm hắn quải rớt. Tam Vượng ý bảo chính mình biết, hắn hỏi trong nhà đều hảo, khiến cho Lâm Lam viết thư đem nàng chân bao lớn nói cho hắn. Lâm Lam, Nhi tử, ngươi đừng cho Nương mua. Nương ngươi đừng quên lạp. Giáo luyện kêu ta đâu, ta quải lạp. Tam vượng không muốn cùng Nương nói tái kiến, sơ soạn một phen nước mắt Nhi liền chạy nhanh đi. Lâm Lam tuy rằng có một bụng lời nói lại một chữ cũng không nói nhiều, nàng nghe một chút Nhi tử thanh âm liền đủ, chính mình nói có thể ở tin nói. Treo điện thoại, Lâm Lam có điểm buồn bã, đỡ quầy đứng lại. Vương Phương ở một bên nhìn, cười nói, Lâm can sự. Tam vượng cũng thật đồng a ai nha? Nếu là ta có như vậy đứa con trai, không biết nhiều vui vẻ đâu. Ngươi xem ngươi, có năm cái lại thông minh lại tuấn lại lợi hại hải tử, thật là hảo phúc khí. Lâm Lam cười rộ lên, rồi nói: Ngươi nói ngươi hôn còn không có kết đâu, nhưng thật ra nhi tử nhi tử. Rời đi thông tin thất, Lâm Lam liền trở lại chính mình văn phòng thu thập một chút, tính toán về nhà. Nàng muốn đi đổ tể tổ mua điểm thịt, về nhà cấp bọn nhỏ bao bao tử ăn. tam vượng muốn xuất ngoại trong nhà chúc mừng một chút đối nàng tới nói nhi tử có thể xuất ngoại kiến thức đây là chuyện tốt có bắt hay không thưởng là tiếp theo tuyên truyền ban những người khác đều xuống nông thôn đâu văn phòng liền nàng một cái nàng cấp trang bộ trưởng để lại cái điều sau đó liền rời đi lâm lam cưới xe đạp đi mua một cân nửa có nhân thịt lại mua một cái không cần phiếu heo cái đuôi cùng tam căn xương sườn. nàng mới vừa về nhà liền nghe thấy bên ngoài truyền đến động cơ thanh âm Hàn Thanh Tùng đã trở lại. Hắn xách theo một ít trái cây cùng một cái thịt khô. Lâm Lam vui mừng nói, tam ca, nơi nào tới. Hàn Thanh Tùng, từ nông trường trở về. Hắn giúp Lâm Lam đem thịt khô treo ở nồi khung phía trên. Lâm Lam chạy nhanh cùng mặt phát thượng, lại đi vườn rau trích đồ ăn. Vườn rau rau dưa phong phú, bao đồ ăn, nộn hồ lô, đậu cổ vở chờ đều có thể bao bao tử, nàng liền tưởng nhiều bao mấy thứ nhân. Bánh bao nhân tử so sủi cảo nhân bất việc, trừ bỏ đậu cố vơ, củ cải này đó yêu cầu nước sôi chắc thủ, mặt khác hơi một băm liền có thể, bắt được muối sát sát thủy, thiết thượng một chén thịt đinh quấy thượng một đại cái muỗng mỡ heo, hồ lô, bao đồ ăn nhân còn có thể thêm chút tốn khô, dinh dưỡng càng phong phú. Nàng đem nhân tử đều chuẩn bị tốt, mặt còn không có phát đầu, đáy nồi hạ thêm đem lửa nóng trăng một chút, sau đó tắt lửa, đem mặt khấu ở trong nồi thôi phát. bên ngoài Hàn thanh tùng tìm mấy khối bản tử cùng đầu gỗ ra tới ném ở trong sân đều đã hong khô một hai năm hiện tại làm dụng cụ nhi vừa lúc trong huyện phòng ở không gia cụ có thể trước đánh trương án thư hai cái ghế dựa hắn đem trong nhà đầu gỗ thu thập một chút lại mua điểm đến lúc đó dùng xe la kéo qua đi tìm huyện thành thợ một tổ hỗ trợ làm hiện tại huyện thành cung tiêu xã cũng bắt đầu bán có sắn gia cụ tiểu mới nhi tấm vật liệu dáng ra Hoa văn tươi sáng, thoạt nhìn du quang thủy hoặc đặc biệt đục lỗ, rất nhiều trong thành người trẻ tuổi thích. Đáng tiếc huyện thành hóa rất ít, cơ bản đều bị bên trong nhân sinh mua đi. Lâm lam nhưng không thích, tấm vật liệu nơi nào có nguyên đầu dùng hảo, liền tính chỉ là bình thường hoài mục, hoa mục, du mục, tùng mục, kia cũng là gỗ thô không phải. Hàn thanh tùng thu thập một chút liền giúp nàng bao bao tử. Lúc này mạch tuệ cùng nhị vượng lên tiểu vượng nâng trở về hai sọt nội bắp. bọn nhỏ bắt đầu phóng đệ nhất sóng thu giả về nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu đại vượng một nghỉ liền đi bộ đội mạch tuệ nhị vượng lanh tiểu vượng đi đội sản xuất hỗ trợ tiểu vượng chạy vào nương đội trưởng phân cho chúng ta hai xoắp bắp làm ngươi nấu ăn đây là mùa xuân loại xuân bắp cùng cao lương không sai biệt lắm thời điểm thành thục hạ bắp phải đợi nông lịch 8 tháng mới có thể bẻ lâm lam lên nhìn nhìn đều tốt như vậy đâu nàng quay đầu đối hàn thanh tùng nói Tam ca, trong huyện phòng ở Chi nổi còn chưa thế nào nhóm lửa. Hàn Thanh Tùng, La Hải Thành bọn họ thiêu quá hai lần. Công xã đặc phái viên đi trong huyện làm công, có đôi khi người nhiều ký túc xá trụ không dưới, bọn họ liền ở nhờ ở Hải Tử kia phòng, thuận tiện hỗ trợ thiêu thiêu giường đất quét tức vệ sinh. Lâm Lam, Tam ca, ngày mai mang một sọt bắp đi, làm người ở nơi đó nấu nấu, cấp văn phòng mọi người nếm thử. Bọn họ không chống trọn. Này mới mẹ bắp rất nhiều người ăn không đến, rốt cuộc người nhà quê hiến lương đều là giao phơi khô lương thực, không ai sẽ giao nội bắp. Hàn Thanh Tùng đáp ứng rồi, hắn chưa bao giờ thỉnh người ăn cơm, nhưng là Lâm Lam làm hắn nấu bắp liền nấu bắp. Đến lúc đó hướng văn phòng một phóng, xù mặt tới một câu Lâm can sự thỉnh các ngươi ăn bắp, mọi người cũng đều biết là Lâm Lam hảo ý, đều nhờ ơn. Phía trước Lâm Lam đưa quá nhà mình vườn rau bí đỏ, hồ lô chờ rau dưa, quen thuộc lên. cũng có người làm hàn thanh tùng cấp lâm lam mang đồ vật thấy hàn thanh tùng đáp ứng lâm lam liền cùng bọn nhỏ nói tam vượng gọi điện thoại chuyện này ngày mai sáng sớm liền thượng phi cơ đâu vừa nghe nói ngồi máy bay bọn nhỏ nhưng kích động đâu bọn họ nghe qua bầu trời phi cơ thanh âm buổi tối ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến trời cao phi cơ chợt lóe chợt lóe đèn tín hiệu bọn nhỏ thích kêu tàu bay mặt khác chính là bức tranh được in thu nhỏ lại thượng nhìn đến phi cơ bộ dáng nhưng đó là họa, không phải thật sự. Tiểu Tam Ca cũng thật lợi hại a, đều ngồi trên phi cơ. Mạch Tuệ vẻ mặt hướng tới, ta gì thời điểm có thể ngồi máy bay đâu? Ngồi máy bay vượng không vượng a? Lâm Lam cười nói, chờ các ngươi trưởng thành, cha mẹ mang các ngươi đi ngồi. Tiểu Vượng lo lắng nói, chúng ta đây ngồi máy bay đi nơi nào a? Phi cơ nhanh như vậy, lập tức liền đi ngoại quốc, có thể trở về sao? Lâm Lam ha ha cười rộ lên, đậu hắn. Không có việc gì, ta khiến cho phi cơ ở chúng ta huyện mặt trên vòng vòng phi bái Nhị Vượng cũng cười, này đến phi cơ trực thăng mới được. Chúng ta hàng không dân dụng tổng cục phi cơ sợ là không được. Vài người hi hi ha ha càng liêu càng thả bay, cuối cùng có thể hay không khai cái phi cơ đi trên mặt trăng đi bộ đi bộ để tài đều ra tới. Tiểu vượng, nương, về sau ta nếu là có phi cơ, ta liền mỗi ngày lôi kéo ngươi đi ra ngoài ngọn nhi hôm nay thượng Bắc Kinh. Ngày mai đi một lãng, Hậu Thiên đi Hải Nam, quá hai ngày lại đi hắn xem nhị vượng cùng Mạch Tuệ, nói không nên lời càng nhiều địa phương tới. Bởi vì lúc này còn không thể tùy tiện đi ngoại quốc đâu, Mỹ Đế, Ngày Quỷ, Tô Tu, đều không thích hợp đi. Mạch Tuệ cười nói, không có việc gì, có lẽ chờ ngươi có phi cơ, nơi nào đều có thể đi đâu. Tiểu vượng, kêu hành, vậy đi trên mặt trăng nhìn xem. Ha ha ha ha. Hàn Thanh Tùng yên lặng mà ăn thơm ngào ngạt đại bánh bao, tuy rằng không chủ động tham dự đề tài, nhưng hắn thích nghe. Đặc biệt nàng cùng bọn nhỏ nói được mặt mày hớn hở, hai mắt sáng ngời động lòng người. Lâm lam, đồ ăn đều lạnh, chúng ta cũng chạy nhanh ăn. Cơm chiều chính là đại bánh bao thêm các loại tiểu dưa muối, còn có một chậu chụp dưa chuột, rau trộn cà chua. Chính mình ra bao đại bánh bao béo đô đô, tuy rằng mặt không đủ bạch, lại lợi ích thực tế. Một ngụm cắn đi xuống chính là nhân, nhiệt nhiệt thơm ngào ngạt nước canh chảy vào trong miệng, tươi ngon vô cùng. Lâm Lam bao ba loại nhân, tiểu vượng giống nhau tới một cái căng đến bụng nhỏ phồng lên rốt cuộc ăn không vô đi. Mạch tuệ cùng Lâm Lam lượng cơm ăn tiểu, nhưng là lại tưởng đều nếm thử, hai người kết nhóm nhi, một nửa một nửa ăn. Nhị vượng ăn thượng bốn cái cũng không sai biệt lắm no rồi. Tiểu vượng, nương, nếu là đại ca ở nhà, đến ăn mười cái đại bánh bao. Nhị Vượng. Ăn không hết 10 cái cũng có thể ăn chín. Mạch tuệ, thiết hay giả. Ta cha mới ăn 10 cái. Hàn thanh tùng, 7 cái. hắn cơm chiều chưa bao giờ ăn nhiều. Tiểu vượng, hoa, ta đại ca so cha ăn đến còn nhiều. Lâm lam, đại ca trưởng thân thể đâu, cha đã không giải vóc dáng. Tiểu vượng khoa tay múa chân một chút, may không giải, nếu không ta nhà ở đều không đủ cao. Ha ha ha. Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, ta hiện tại không vội có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Các công xã công tác đã đi vào quỹ đạo, hắn có thể chính mình an bài nghỉ ngơi thời gian. Lâm Lam vừa nghe vui mừng nói, thật sự, bọn nhỏ, cha nghỉ hai ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi. Nếu là dĩ vãng ngày mùa thời điểm, Lâm Lam chỉ cần không phải thoát không khai thân, liền nhất định sẽ trở về thu hoạch vụ thu. Hôm nay cư nhiên chủ động nói ra đi ngoài nhì. Nhị vượng vừa nghe liền biết nàng ý tứ. Hắn cười nói, chúng ta đi đá quý sơn. Lâm Lam, ô hát dễ ạ. Có con thứ hai như vậy thiện giải nhân ý, quả thực không cần phải nói vô nghĩa. Lâm Lam nhớ thương kia tòa Lam đã lấy lửa sơn chuyện này, nếu nói có người so Hàn Thanh Tùng còn hiểu biết, đó chính là nhị vượng. Mạch Tuệ cùng tiểu vượng cũng nói tốt, Mạch Tuệ chúng ta nếu là đi, có thể nhìn đến đại ca sao. Lâm Lam liền xem Hàn Thanh Tùng. Bọn nhỏ cũng đều xem cha Hàn Thanh Tùng, ân, Xem tình huống Cha không trực tiếp cự tuyệt Đã nói lên có cơ hội Nga Ha ha, mạch tuệ nhị vượng cùng tiểu vượng Có thể tưởng tượng đi xem đại ca huấn luyện liền nói như vậy định rồi Hai tử một kích động liền năn nỉ lâm lam buổi tối đi trong huyện ở Ngày mai từ trong huyện xuất phát ngồi xe lửa Chỉ cần không phải bọn nhỏ vô lý yêu cầu Lâm lam đều ứng thừa Lâm Lam liền mang theo bọn nhỏ thu thập một chút, mang lên một tiểu cái sọt than tuổi, phá thiết vị, sau đó chuẩn bị một ít thức ăn mang theo, đến lúc đó đi ăn cơm giã ngoại. Đương nhiên, không thể quên ra đi ô. Lúc này ra đi ô truyền đến nữ quảng bá viên thanh âm, sắp lao tới ý gian á vận hội thể dục dũng sĩ nhóm, đã tinh thần phân chấn, tùy thời đợi mệnh. Sáng mai bọn họ sắp bước lên bay đi test giàn phi cơ. rạng sáng tam điểm tả hữu. Thủ đô thể dục tổng cục trong đại viện vang lên đô đô hít sáo thanh. Vận động viên nhóm tập hợp, tập hợp lạp. Tam vượng đằng đến từ trên giường nhảy xuống mà, veo veo ba lượng hạ đem quần áo mặc vào, lại đem chính mình áo lông nhét vào trong bao, mặc vào phát hồi lực dạy thể thao. Lý chính tốc độ cũng thực mau, lanh lẹ mà mặc đổi mới hoàn toàn, mọi người đem bao lấy thượng. Không thể đi tham gia liền ôm chúc phúc bọn họ, Lý chính, Tam vượng, các ngươi nhưng nhất định phải cố lên A. Hai người kính cái lễ, tiên tâm, cần thiết toàn lực ứng phó. Tam vượng, kia còn nói hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, sao chỉ Lý chính cười nói, đương nhiên là thua liền nói hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, nếu là thắng, liền nói đa tạ đa tạ. Tam vượng ha ha cười, hảo. Đội bóng rổ người cao to trương duy, còn có thủy cầu đảo lì lỵ cũng tới kêu bọn họ, đi làm, đi trước ngồi xe khách. Lúc này thiên còn hắc. Bầu trời đêm thâm trầm càng hiện đầy sao lộng lẫy, đen nghìn nghịp, tựa hồ dôi tay có thể trích đến giống nhau. Tam vượng hô hấp một ngụm mát lạnh không khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đi theo đại bộ đội đi sân thể dục tập hợp, các giáo luyện điểm danh, kiểm kê vật phẩm từ từ, ngay ngắn trật tự, sau đó sướng danh một đám lên xe, ai cũng kéo không dưới. Lý chính còn trêu ghẹo Tam vượng, người háo lông mang theo sao. Tam vượng, đó là tự nhiên. Người sao không mặc thượng đâu. Tam vượng, cho ta làm dơ làm sao bây giờ. Chớ mau xuống phi cơ lại xuyên. Ở võ cảnh nhóm dưới sự bảo vệ, vận động viên nhóm ngồi xe khách lung lay mà đi sân bay, hạ xe khách lại điểm danh kiểm kê vật phẩm, sau đó đăng ký. Mọi người nối đuôi nhau đăng ký, căn cứ hạng mục phân tổ ngồi, bơi lội, nhảy cầu, thủy cầu chờ thủy hạng mục cùng nhau. Tam vượng liền cùng Lý chính, đào lị lị mấy cái ngồi cùng nhau. đều là quen thuộc đội viên ngồi xuống hạ tam vượng liền hỏi các ngươi nói không có ăn sao lý chính có điểm đói đợi chút quảng cơm tam vượng nghe nói quản cơm liền không lo dù sao từ ra tới về sau hắn một phân tiền không hoa quảng cơm quản ăn quản trụ miễn bàn nhiều tự tại bất quá hắn có chút khẩn trương lần đầu tiên ngồi máy bay vẫn là thấp thỏm bất an hắn nhìn xem người khác đại gia tựa hồ đều không sợ Thực mò hắn liền phát hiện không ít người đều khẩn trương đâu, không sợ cũng là cường trang chấn định, ha ha. Trên phi cơ đại bộ phận người tự nhiên là sợ, rốt cuộc lần đầu tiên ngồi máy bay, như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Quảng bá nhất biến biến mà vang thừa phi cơ những việc cần chú ý, còn có rảnh thừa nhân viên xuất hiện ở lối đi nhỏ giải thích. Vốn di tam vượng chỉ là thấp thỏm bất an, lúc này càng khẩn trương. Đặc biệt nói cái gì dưỡng khí cháo, áo cứu sinh linh tinh. Tam vượng sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh túi đầu lay nhìn xem nơi nào có thể cứu chữa sinh ý liề, ngẫm lại lấy ra tới trong lên. Bên cạnh Lý Chính. Tam vượng, Lý Chính, nhanh lên, đem chúng ta nơi này lấy ra tới mặc vào, đừng đến lúc đó không kịp. Lý Chính, Tam vượng, ngươi đừng khẩn trương, đó là để người vặn nhất. Sẽ không ngã xuống. Tam vượng, sẽ không. Lý Chính cười cười, tuyệt đối sẽ không, ngươi tin ta. Hán tươi cười ôn hòa tự tin, Tam vượng tin, ngồi trở lại đi. Lý chính, hít sâu, ngươi tưởng tượng một chút ngươi thi đấu. Tam vượng, thi đấu, thi đấu không khẩn trương. Lý chính, đúng vậy, cứ như vậy, tưởng tượng ngươi ở bơi lội thi đấu, từng vòng lừa kéo ma giống nhau, ngươi số sai rồi không biết nhiều ít vòng, ngươi liền vẫn luôn hít sâu vẫn luôn du, thẳng đến ta kêu ngươi dừng lại. hắn giúp Tam vượng đem đai an toàn hệ hảo. Liền nhìn Tam Vượng quả nhiên thực nghe lời mà phồng lên quay hàm, cùng chỉ ca giống nhau chậm rãi hít sâu. Trung gian tạm dừng thật lâu không hô hấp, xem đến Lý Chính nghẹn đến mức hoảng, cảm giác chính mình phải bị hắn nghẹn chết thời điểm, Tam Vượng mới hô hô. Lý Chính, ngươi này nín thở cũng quá lợi hại. Lúc này quảng bá lại bắt đầu nhắc nhở, các đồng chí, phi cơ liền phải cất cánh. Tam Vượng vốn dĩ đã không khẩn trương, lúc này khẩn trương đến sẽ không hô hấp. đặc biệt nghe nói muốn đi trời cao nhiều ít nhiều ít mế. Hắn cũng chưa nghe rõ, mới vừa khẩn trương. Lý chính xem hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, chạy nhanh dối tay nách chi hắn. Tam vượng, ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này phi cơ bắt đầu khởi động, chậm rãi chạy lên, càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh. Ha ha ha ha. Tam vượng ha ha mà cười, phu cận vận động viên nhóm không biết hắn cười gì, chỉ cảm thấy hắn cười đến thực buồn cười. Bọn họ cũng đi theo cười. Như vậy cười, nguyên bản khẩn trương tâm tình lập tức thả lỏng, tất cả đều không sợ. Hưu một tiếng, phi cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bước lên trời. Đường phi cơ nhảy vào tận trời, cabin trong ngoài áp khí kém quá lớn, làm người ụt thai, nhị trướng rất nhiều người đều không thoải mái. Tam vượng, ha ha ha một chút cảm giác cũng không đâu. Những người khác bị tam vượng ha ha mà cười đùa với, cũng không biết chuyện gì nhi ha ha ha. Chờ cười xong, đại gia cho nhau đối diện giống nhau, người ha ha cái gì? Ta cũng không biết, sau đó tiếp tục ha ha ha. Phi cơ đã tiến vào vững vàng kỳ, Lý Chính bình tĩnh mà bắt tay rút về đi. Tam vượng lúc này mới ý thức được phi cơ đã bay lên tới, sao, khi nào bay lên thiên? Ai nha, hảo cao a, làm ta sợ muốn chết? Hắn trong miệng nói hụ chết, đôi mắt lại trừng đến lão đại, tiến đến cửa sổ cùng Lý Chính cùng nhau ra bên ngoài nhìn. Làm ta nhìn xem bầu trời rốt cuộc có cái gì thần tiên. Lý chính, không có thần tiên, có đám mây. Tam vượng, hòa ta trời cao lạc. Ta, a, như thế nào cái gì cũng nhìn không tới. Cửa kính phản quang, hắn chỉ có thể nhìn đến hai người chiếu vào trên cửa sổ đại mặt. Lý chính, có thể nhìn đến trên phi cơ đèn tín hiệu cùng với ngôi sao. Tam vượng dùng tay hợp lại dùng sức mà trứng mắt, thích hứng một chút. quả nhiên nhìn đến đen như mực bầu trời đêm chợt lóe chợt lóe màu đỏ màu trắng đèn tín hiệu hắn nỗ lực hướng lên trên nhìn nhìn có thể nhìn đến bầu trời sáng lấp lánh hoa bầu trời xem ngôi sao phá lệ lượng đâu Lý chính vẫn là chạy nhanh mê hoặc trong chốc lát trời trời đã sáng khẳng định càng đẹp mắt tam vượng cảm thấy cũng là bất quá đã trải qua khẩn trường hắn cảm giác bụng càng đói đâu thật vất vả ngao đến rạng sáng 5 giờ rưỡi tả hưu, Có rảnh thừa nhân viên cấp tỉnh ngủ cảm thấy đói vận động viên nhóm phát cơm điểm, bánh mì giam đông, quả táo, sữa bò. Tam vượng không cần sữa bò, đổi thành thủy. lý chính, tam vượng, sữa bò muốn uống. Từ vào quốc gia đội, mỗi cái vận động viên mỗi ngày đều có nửa cân mãi có thể uống. Tam vượng mới không cần uống. Một cổ tử mùi lạ. Ngay từ đầu biện giáo luyện cùng các đồng đội các loại khuyên hắn, nghị cách làm hắn uống. Nói uống lên thân thể này càng có kính, xương cốt càng rắn chắc, bơi lội càng mau. Nhưng Tam Vượng chính là nuốt không đi xuống, cảm thấy kia sợi mùi vị hảo khó nghe. Sau lại nhà ăn còn cấp làm thành đậu phộng ngãi, quả ngãi, cái này hắn nhưng thật ra uống đến mùi ngon, dù sao thuần sữa bò là tuyệt đối không uống. Hắn đem sữa bò cấp Lý chính, ngươi uống hai. Lý chính, uống nhiều quá cũng không được, một ly liền đủ. Tam Vượng liền còn trở về. Bắt đầu gặm bánh mì cùng giam đông, ăn đến mùi ngon nhi, không quên cùng Lý chính nói thầm. Ngươi nói cái này giam bông cùng bánh mì có thể hay không mua một dương A. Ta lấy về đi cho ta người trong nhà nếm thử. Lý chính ngay từ đầu xem hắn ăn được đồ vật liền nhắc mãi muốn mang về cấp người trong nhà ăn còn cảm thấy buồn cười. Thời gian lâu rồi bị tam vượng tẩy não, cũng làm như có thật mà cùng hắn thảo luận. Nếu có thể bắt được hảo thanh tích, ngươi liền cùng giáo luyện nhiều muốn thực phẩm phụ phẩm phiếu. Đến lúc đó đi cửa hàng bách hóa mua, như vậy ăn tết là có thể mang về. Tam vượng cảm thấy là cái ý kiến hay, ăn xong bánh mì cùng răm bông về sau, phân biệt rõ phân biệt rõ miệng, ăn ngon là ăn ngon, mặc kệ no à. Lý chính đem chính mình đưa cho hắn, ngươi lại ăn chút. Tam vượng, ta hỏi một chút còn có hay không? Hắn nhấc tay. Không thừa tiểu thư lập tức lại đây, khẽ mỉm cười, tiểu đồng chí ngươi có cái gì yêu cầu? Tam vượng có điểm ngượng ngùng. ta không ăn no không thừa tiểu thư cười cười cơm sáng còn ở chuẩn bị xin chờ trong chốc lát tam vượng liền ngồi hạ đẳng rất có điểm nhàm chán đâu lúc này lý chính đem che quang bố lôi kéo bên ngoài hy quang hơi hơi không chung là ngọc màu lam ôn nhuận mà sáng trong làm người vui vẻ thoải mái tam vượng oa một tiếng phát lại đây hảo mỹ a hắn đem mặt dùng sức mà dán ở cửa kính thượng thái dương đâu phía đông đâu chúng ta phía sau Chờ phi cơ có cái góc chết độ thời điểm, tam vượng rốt cuộc thấy được mặt trời mọc, phương đông mặt trời bị vạn nói lóa mắt dáng màu pha tan, liền giống như đánh nghiêng thuốc màu hộp giống nhau, nồng đậm rực rỡ sáng lạn vô cùng. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn xem đến trợn mắt há hốc mồm, nếu là tiểu vượng nhìn đến thật tốt ta, là có thể họa xuống dưới đâu. Thái dương ra tới về sau, không trung lập tức liền lóa mắt lam, chân trời bay một tia, một đoàn đoàn, vùng mang mây trắng. tam vượng đôi mắt không đủ hận không thể đem tròng mắt lấy ra tới phóng tới phi cơ bên ngoài đi nhìn nhìn như thế nào không có điều a như thế nào tất cả đều là đám mây a a thiên hảo làm a đám mây hoa hoa hoa đám mây thật lớn thật lớn cùng sơn giống nhau quá đẹp lý chính chúng ta phi so điệu cao nhiều nếu là có điều đụng phải phi cơ phi cơ liền xong đời tam vượng kia không cần xem điều Xem đám mây thì tốt rồi. Đang nói phi cơ truyền đến một trận kịch liệt sốc này Tam Vượng sợ tới mức bắt lấy ly chính, không lưng liền đi đảo chỗ ngồi phía dưới áo cứu sinh, mau chóng lên. Không chỉ là Tam Vượng, có người sợ hãi phải gọi lên, luôn cuống tay chân mà đi lấy áo cứu sinh. Quảng bá truyền đến nữ quảng bá viên ôn nhu thanh âm, tỏ vẻ đây là dòng khí sốc này bình thường hiện tượng, thỉnh các đồng chí không cần kinh hoàng. Đại gia lập tức dường như không có việc gì mà cười cười, chúng ta diễn luyện một chút. Tam vượng lau lau mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng. Sợ tới mức ta hư đều. Lý chính. Xem tam vượng không sợ, liền cùng tam vượng đổi vị trí, làm tam vượng dựa vào bên cửa sổ thượng xem cái đủ. Tam vượng đứng lên quét một vòng, mọi người đều kích động mà xem ngoài cửa sổ đâu. Hắn hỏi, giáo luyện, chúng ta có hay không mang niết ảnh thu chụp xuống dưới A? Cả mạ giặt máy quay phim, ở hắn nơi này hết thẻ chính là nét ảnh. Biện giáo luyện chính nhắm mắt dưỡng thần đâu, cũng không trấn mắt, chụp lạc, không cần lo lắng, quay đầu lại nhiều cho người mấy chương. Nhân dân nhật báo, văn hội báo chờ phóng viên, còn có thể tổng cục thông tin viên đều đi theo đâu. Vận động viên nhóm tử trong ký túc xá vịt giống nhau lao xuống tới thời điểm, liền có người ở chụp ảnh, sân thể dục tập hợp thượng xe buýt, sân bay tập hợp đăng ký đều có người chụp. lúc này tự nhiên cũng có tam vượng yên tâm ngồi trở lại đi chừng mắt hai đôi mắt vẫn luôn xem vẫn luôn xem trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm lý chính nghe tựa hồ ở cùng nhà hắn người ta nói lời nói đâu một lát sau liền có nấu trứng gà cùng bánh bao phát xuống dưới tam vượng cầm hai trứng gà bốn cái bánh bao liền thủy ăn đến no no ăn xong về sau nhìn nhìn lại bên ngoài không trùng đám mây bất chi bất giác liền ngủ rồi một giấc ngủ dậy Nghe thấy quảng bá ở kêu nửa giờ tả hưu sắp đến kết gian sân bay, thỉnh các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng. Triệu tổng đội đã bắt đầu cầm loa dạy bảo, cấp vận động viên nhóm khuyến khích, thỉnh các đồng chí lên thanh tỉnh một chút, đem chúng ta vào bản phục mặc vào, lấy ra chúng ta nhất tinh thần phân chấn tinh thần một mặt tới cấp thế giới xem. Vì thay đổi thế giới đối bọn họ bản khắc cái nhìn, lúc này đây bọn họ chính là hoa đại lực ý, vận động viên nhóm trang phục là chuyên môn thiết kế quá. Tam vượng chạy nhanh đem chính mình vận động phục thời ra, mặc vào áo lông, lại mặc vào phát vào bàn phục, mặt khác vận động viên nhóm cũng chạy nhanh đổi trang. Triệu tổng đội tiếp tục dạy bảo, các đồng chí nhất định phải lấy ra chúng ta tốt nhất trạng thái tới, mặt mang mỉm cười, tự tin thân thiết. Y dân nhân dân là chúng ta minh hiếu, là chúng ta tốt nhất chiến lược đồng bọn chi nhất, lúc này đây vì chúng ta có thể tham gia Á vận hội gia đại lực khí cho nên chúng ta đã muốn hữu hảo, lại nếu không ti không kháng. Tam vượng thấp giọng hỏi Lý Chính, cái gì kêu không kiêu ngạo không xiểm định. Lý Chính giải thích một chút. Tam vượng, đã hiểu, chính là không thẹn thùng không kích động. Lý Chính. Đồng Lão sư nhìn đến Tam vượng, nhỏ giọng nói, Hàn vượng dân đồng học, bên ngoài thực nhiệt, ngươi xác định muốn xuyên áo lông. Tam vượng cười cười, Lão sư, ở Bắc Kinh sớm muộn gì đã mát mẻ lạc, ta cảm thấy xuyên áo lông vừa lúc đâu. Tổng đội nói muốn xuất ra tốt nhất tinh khí thần. Đây là ta tốt nhất. Phi cơ có điểm lạnh, hắn cảm thấy xuyên áo lông vừa lúc. Đồng lao sư liền không nói, tính, dù sao một lát liền đi chỗ ở. Chờ đại gia mặc đổi mới hoàn toàn, tóc sơ quá mặt lâu quá, chỉnh chỉnh tề tề, triệu tổng đội kiểm tra một chút, rất là vừa lòng. Nay một chuyến tới phía trước, hắn chính là cố ý đi tìm đặng phó chủ tịch xin chỉ thị quá, hết thể đều có căn cứ. Triệu tổng đội cùng vài vị lãnh đạo mang đội, vận động viên nhóm nối đuôi nhau mà ra tam vượng cùng lý chính đào lỵ lỵ vài người cùng nhau tam vượng trong lòng một cái kính mà nhắc nhở chính mình không tiêu ngạo không siểm định không thể cấp tổ quốc mất mặt hắn hơi hơi mà cười sống lưng thẳng thắn ánh mắt nội liễm tuyệt đối tuyệt đối không thể làm nhân ra nhìn ra chính mình trong lòng có bao nhiêu kích động phấn khởi ta kêu không tiêu ngạo không siểm định bọn họ một chút phi cơ Sân Bay Thượng đẳng chờ lâu ngày ý răn thể dục quan viên cùng phỏng vấn phóng viên tin tức nhóm đều trước mắt sáng ngời. Nguyên bản bọn họ cảm thấy Trung Quốc vận động viên khẳng định hôi thình thịch một mảnh, hoặc là chính là một mảnh màu xanh xám hải dương, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy tươi mát lượng lệ đâu. Các phóng viên vây quanh đi lên, đứng ở cảnh giới tuyến ngoại răng rắc răng rắc chụp lên, ở màn ảnh, Trung Quốc vận động viên nhóm mặt mang mỉm cười, tự tin mà thông dong. Đặc biệt giữa một cái người cao to bên cạnh còn đứng cái vóc dáng nhỏ nga nhìn kia đó là cái hài tử trung quốc đội cư nhiên phái một cái hài tử lại đây ha ha chơi ạ bọn họ cư nhiên không có mặc vải may đồ lao động tới tham gia á vận hội quá ngoài ý muốn có ngoại quốc phóng viên kinh hô giang rắc răng rắc mà ấn màn chậm chỉ thấy trung quốc nữ vận động viên ăn mặc màu lục lam váy dài cổ áo hệ tuyết bạch sắc nơ còn bướm chân mang màu đen dày ra. Các nàng Mỹ lệ hào phóng thông dong tự tin mà đi ở thế giới người tràn ngập xem kỹ trong ánh mắt. Tam vượng cùng đào Lệ lỵ lý chính đi cùng một chỗ, phía trước là người cao to Trừng duy, đi tới đi tới, đột nhiên một cái thân hình cao lớn tóc vàng bích mắt ngoại quốc phóng viên bùm liền ghé vào bọn họ dưới chân, đối với bọn họ chân răng rắc răng rắc cấn màn trở. Tam vượng thiếu chút nữa một chân dấm lên đầu của hắn, nhanh nhẹn mà né tránh cũng không có hoảng loạn. Rốt cuộc thời khắc nhớ kỹ tổng đội nói không tiêu ngạo không siểm định đâu. Nói tốt lẫn nhau không tiêu ngạo không siểm định đâu, các ngươi người nước ngoài đây là muốn làm gì. Tam vượng dùng hết toàn thân sức lực mới bảo trì chính mình dáng vẻ, khắc chế muốn nhảy dựng lên xúc động. Hắn nhìn quỳ dạp trên mặt đất cái kia phóng viên, thực lễ phép mà nói một câu tiếng trung thức nhi tiếng Anh, hoà ảo đạp du đánh cuộc thắng. Kia phóng viên đối với đảo lị lì dày cao gót răng rắc răng rắc, rắc chụp cái không ngừng. Thật sự không thể tưởng được quốc nội chủ lưu truyền thông vẫn luôn tuyên truyền ngu muội lạc hậu phong bế Trung Quốc nữ nhân sẽ xuyên giày cao gót. Các nàng không phải đều bó chân sao. Không phải chỉ có tam tức anh đại sao. Chụp xong hắn bỏ dậy, nhét miệng khoa trương mà cười rộ lên, lại đối với tam vượng răng rắc một tiếng, liền đem trừng mắt hắc bạch phân minh vòng tròn lớn mắt nam hải tử lưu tại cả mạ giạt Hắn ăn mặc cùng khác nam vận động viên cùng khoảng trang phục nhưng là hắn bên trong cũng có một kiện thực không giống nhau áo lông. kia kiện áo lông là màu xanh đen, lãnh bộ có từng vòng buồn màu trắng hoa văn, cao cổ phiên xuống dưới, làm cái này làn ra lược hắc nam hải tử có một loại ôn nhu lại tinh thần khí chất, Thật là một kiện xinh đẹp áo lông. Thật là một cái xinh đẹp tinh thần nam hải tử. Henry trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bị lòng dạ hẹp hòi thủ trưởng xa lánh tới y răn cũng không hư. Chính mình nhất định có thể đào đến đại tin tức, chờ coi, hôn đàn nhóm. Ngươi Henji thúc thúc nhất định sẽ đào đến đại bảo bối kinh dứt các ngươi những cái đó đổ con lừa cảm. Bọn họ cho rằng cái kia phong bế, bảo thủ, lạc hậu, cổ quái, bướng bỉnh châu Á Trung Quốc, cư nhiên là cái dạng này. Henji thực vui vẻ mà cùng Tam Vượng liêu lên, đuổi theo liêu, một bên chụp một bên phỏng vấn. Tam Vượng chỉ có thể nghe hiểu đơn giản nhất tiếp đón thăm hỏi, phỏng vấn các loại quốc nội vấn đề loại này khó khăn hắn sao có thể tiếp chiêu? nhưng là này không chậm trễ tam vượng đồng học cùng người tự tin mà không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà giao lưu hắn nghe không hiểu henry phức tạp vấn đề nhưng là hắn có thể hỏi hắn liền hỏi henry hòa uống thuốc nội mẫu ăn thổ ngữ phát âm. henry hoàn toàn nghe hiểu được thực hưng phấn mà vô chính mình bộ ngực tử bang bang vang lên henry henry tam vượng gật gật đầu giơ ngón tay cái lên mướn mướn lý trinh cùng đảo lị lị Không chỉ là nước Mỹ New York thời báo phóng viên, còn có biêu điện Washington, còn có châu Âu trư quốc báo chí phóng viên, bọn họ tề tụ á vận hội, muốn tới thu hoạch chính mình có thể khiếp sợ thế nhân tin tức tư liệu sống. Mà Trung Quốc đội bộc lộ quan điểm không thể nghi ngờ cho bọn họ lớn nhất đánh sâu vào cùng linh cảm. Giữa quốc đội ở triệu tổng đội dẫn dắt hạ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra sân bay đại sảnh thời điểm, bên ngoài vây xem mọi người đều bị bọn họ kinh diễm. Bởi vì trước đó, tất cả mọi người ở tuyên truyền Trung Quốc là một cái lạc hậu, phong bế, xuyên bao tại quốc gia, không nghĩ tới bọn họ nữ vận động viên cư nhiên ăn mặc tươi mát lượng lệ váy, trên chân dẫm lên màu đèn cao, cùng giày da. Tam vượng theo Trung Quốc đội, Thượng y dân thể dục bọn quan viên an bài xe buýt, khai phá đi hướng Tết Giàn a á mai người thể dục trung tâm phụ cận Á Vận Thôn. Từ hôm nay trở đi bọn họ muốn ở Á Vận Thôn trụ hạ, tham gia tập trung huấn luyện. sau đó đem với chín nguyệt một ngày tham gia á vận hội lễ khai mạc tiểu huyền sơn lúc này đây lâm lam một nhà là khai xe dịp tới hàn thanh tùng nói muốn mang lão bà hài tử tới khu làm việc lão cục trưởng thực nhiệt tình mà đem xe dịp cho hắn dùng hàn thanh tùng nghĩ lão bà nhặt cục đá mắt lấp lánh không có chối từ mang đủ dầu đi hễ gen lôi kéo lão bà hài tử vòng gần lộ đến tiểu huyền sơn xuống xe cúi thu mát mẻ vân đạm phong thanh Tâm tình càng là phá lệ thoải mái. Lâm Lam ở phụ cận tùy tiện một đi bộ, cơ bản liền có thể nhìn thấy nho nhỏ màu lam đá. Chúng nó liền như vậy nằm ở lạch ngòi hoặc là cắt đá, không người hỏi thăm, tản ra sâu kín lam quang. Thật là chọc người chịu mến vật nhỏ A. Trung Quốc từ xưa lấy bạch ngọc vi tôn, quốc nội khai thác cơ bản là ngọc thạch cùng chân châu, hơn nữa công nghệ hạn chế quốc nội đá hoa cương ít có khai quật. Hơn phân nửa đều là từ ba tư Ấn Độ cùng với Nam Dương vận tiến vào, gia công tương đối đơn giản, cho nên quốc nội Ngọc Bích khoảng mấy ngàn năm hoàn hảo như lúc ban đầu bảo lưu xuống dưới. Thẳng đến 80 niên đại đối ngoại mở ra về sau, mới biết được châu Âu cư nhiên này đây Ngọc Bích vì quý, vì thế dẫn phát rồi Trung Quốc Ngọc Bích tầm bảo nhiệt triều. Nghe nói khai thác tràn lan thời điểm, biển người tấp nập, ngày đêm không nghỉ, trường hợp thập phần chấn động đồ sộ. mấy năm thời gian đem địa biểu tài nguyên khai thác khô kiệt lại muốn khai thác mỏ lúc này mới khiến cho phía chính phủ coi trọng phong sơn cấm thải sau thành lập đá quý hiệp hội tới kinh doanh ngọc bích mậu dịch lâm lam nhị vượng mạch tuệ một người sách theo một cái túi tiền nhặt sở hữu có thể nhìn đến màu lam cục đá năm này tháng nọ bị lũ lụt cọ rửa xuống dưới màu lam cục đá cơ bản đều không lớn đại que diêm hộp tiểu nhân tế như cắt đuôi chỉ cần có thể nhặt lên tới Lâm Lam toàn bộ không buông tha. Nhị vượng cùng tiểu vượng hướng một cái khác phương hướng đi, hàng thanh tùng chính mình một phương hướng, Lâm Lam cùng Mạch Tuệ cùng nhau. Mạch Tuệ, Nương, ta phát hiện này đó Lam Thạch đầu thật sự thật xinh đẹp. Lâm Lam cười nói, ta cũng cảm thấy đâu, chúng ta nhiều nhặt chút trở về, về sau xây một mặt màu Lam cục đá tưởng, thái dương một chiếu, chỉ định đẹp. Đáng tiếc nơi này chỉ có màu Lam, còn không có nhìn thấy màu tím, hoàng màu xanh lục đâu. Mạch Tuệ cũng thích như vậy lóe sáng đồ vật, giúp nàng nhặt thật sự hăng say. Nhìn Sơn ở trước mắt, vài phút là có thể đến lộ, bọn họ ước chừng đi rồi một giờ. Tới rồi chân núi, lâm lam hoa hoa hoa hoa nơi này còn có, nơi này thật nhiều. Phu cận có hải tử lại đây chăn dê, nhìn đến bọn họ ở chỗ này nhặt cục đá, cười nói, này đánh lửa thạch nhưng dùng tốt đâu, ta cũng nhặt vài khối về nhà. Lâm lam, vị này tiểu bằng hưu, ngươi không hề nhặt điểm trở về a? kia hải tử lắc đầu, cục đá A, nhặt nhiều làm gì, vô Du." hắn vội vàng dương liền chạy. Lâm lam nhặt vui vẻ vô cùng, đây chính là hiện thực bản vào được đa quý, há có thể tay không mà hồi. Cần thiết nhặt nột, đáng tiếc bọn họ nhân lực hữu hạn thẳng đến trời tối cũng nhặt không xong một tòa tiểu đỉnh núi trung quanh. Tiểu huyền Sơn kỳ thật là một mảnh cổ đại núi lửa đàn, lớn lớn bé bé tổng cộng có mấy chục tòa, trên núi đều là màu đen huyền vũ nham. Sơn cũng không cao, chủ phong tối cao chỗ độ cao so với mặt biển cũng không đến 350 m, không coi là sông ra. Trên núi Vốn dĩ có hai tòa chùa miếu, mấy năm trước đều bị tạp lạn, bên trong hòa thượng cũng bị giáo dục hoàn tụ. Không có chùa miếu, các đại nhân không tới dâng hương bái Phật, ngày thường bắt đầu làm việc ngày mùa, cũng không có thời gian đi dạo. Chỉ có chăn dê đại nhân hải tử mới có thể lại đây, thuận tiện nhặt điểm cục đá trở về đường đánh lửa thạch. Cho nên lúc này nhìn qua, chính là an an tĩnh tĩnh sơn đàn, không có gì mới lạ. Lâm Lam ngẩng đầu xem xét, nàng cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, muốn đem điệu biểu Ngọc Bích Nhặt Quang cũng là không có khả năng. Nếu 80 niên đại vẫn là gặp mặt thế, vẫn là sẽ bị trong ngoài nước các thương nhân lực đi, kia không bằng trước thời gian nghị cách báo cáo chính phủ, làm có quan hệ nhân sĩ trước bảo vệ lại tới. Hiện tại khai thác. Cầm đi châu Âu đổi tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng máy móc thiết bị cũng đúng a Chẳng sợ cải cách mở ra bắt đầu, Âu Mỹ cũng đối Trung Quốc vẫn luôn thực hành kỹ thuật phong tỏa, đem năm 60 niên đại cũ xưa lạc hậu máy móc giá cao bán cho Trung Quốc. Nếu hiện tại có bọn họ muốn đồ vật, kia châu Âu người tự nhiên cũng đến lấy tương ứng giá trị tới đổi. Cục đá, nói trắng ra là chính là đẹp, bởi vì hy hi hữu mà đại biểu cho xa xỉ, tôn quý. Nếu không có cũng hoàn toàn không sẽ như thế nào. Nhưng là nếu có thể sử dụng nó đổi lấy càng cao giá trị đồ vật, kia ngược lại là chuyện tốt đâu. Hàn Thanh Tùng xem Lâm Lam nửa ngày không nói lời nào, nhặt được cục đá cũng không có ngay từ đầu mừng như điên, nhìn nàng một cái, như thế nào làm. Lâm Lam cười cười, tam ca, ngươi tưởng gì đâu, buông sọt chạy nhanh nhà ta. Hàn Thanh Tùng, rõ ràng là ngươi vẫn luôn suy nghĩ gì. Lâm Lam nhìn trầm trầm Hàn Thanh Tùng bóng dáng, hắn liền đại biểu cho chính phủ, liền tính báo cáo chính phủ, cũng không kém chân núi rơi rụng này đó, nàng có thể nhặt nhiều ít là nhiều ít ta. Nhặt được chính là chính mình sao. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng đi bọn nhỏ tương phản phương hướng nhặt cục đá, tuy rằng biết đây là đá quý, mà khi đá quý khắp nơi cùng cục đá giống nhau như lúc thời điểm, cũng rất khiến người mệt mỏi. Ngày đầu tiên bọn họ nhặt một túi nhỏ, Trời tối Hàn Thanh Tùng lôi kéo bọn họ đi mười mấy dặm ngoại huyện nhà khách dừng chân. Hàn Thanh Tùng còn đi cấp bộ đội văn phòng gọi điện thoại, đại vượng đi theo tham gia tinh nhuệ tuyển chọn tái đâu, bọn họ không thể đi xem hắn, chỉ phải từ bỏ, vì thế tiếp tục nhặt cục đá. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, tuy rằng lâm Lam cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng nói muốn ở nơi này nhặt cục đá, Hàn Thanh Tùng cũng không hỏi nhiều, bọn nhỏ cảm thấy thực hảo chơi cũng phối hợp, rốt cuộc ở nhà thu hoạch vụ thu cũng là từng ngày mà bận việc đâu nhặt cục đá cũng không gì đại nhân làm làm chính là hữu dụng buổi tối mạch tuệ cùng nhị vượng lanh tiểu vượng ở phụ cận đi dạo chơi chơi lâm lam thu thập đồ vật hàn thanh tùng nhìn lâm lam lưu luyến không rời bộ dáng vui đến quên cả trời đất lâm lam loạn dùng từ hối ta cái này kêu vì yêu thích mà phấn đấu hàn thanh tùng nhặt về đi xây tường lâm lam xây tường ta là tuyệt đối sẽ không cung khai kia cũng đến trở về đi làm lâm lam tam ca thương lượng chuyện này nhi bái dọn đến trong núi tới trụ lâm lam ta nhưng thật ra tưởng chiếm núi làm vua đâu nàng giống hải tử lấy lòng đại nhân giống nhau hướng tới hắn cười tam ca nếu không ngươi đi về trước đi làm ta cùng bọn nhỏ lại ta chơi mấy ngày chúng ta ngồi xe lửa trở về đi vào bảo sơn ai bỏ được đi a thấy liền tưởng nhặt hảo. Nói nữa, nàng không nhặt, quá mấy năm cũng đều bị người nhặt đi, sau đó giá thấp chảy vào hải ngoại, kia còn không để cho nhiều nhặt điểm đâu. Đương nhiên, nếu có thể có cái hảo biện pháp, đem này đó Ngọc Bích lợi dụng lên, làm chúng nó phát huy lớn hơn nữa giá trị, kia tự nhiên là tốt nhất. Hàn Thanh Tùng xem nàng do dự tựa hồ có chuyện muốn cùng chính mình nói, nhưng là cuối cùng chưa nói, hắn nhưng thật ra cũng không ép bắt nàng, chỉ đương không biết. vậy ngươi có thể lại chơi mấy ngày đến lúc đó ta tới đón các ngươi hắn như thế nói lâm lam vui vẻ mà dạo qua một vòng tam ca ngươi thật tốt quá hàn thanh tùng nghĩ nghĩ ba ngày sau ta tới đón ngươi lâm lam ngươi không ở nhà khách người có thể hay không hoài nghi chúng ta hàn thanh tùng sẽ không ta đã chào hỏi qua chúng ta là tới địa chất khám tra lâm lam nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn tam ca Cục trưởng Cục Công an còn có thể khen huyện thăm dò địa chất đâu. Hàn Thanh Tùng, là ngươi tới thăm dò, đến lúc đó cấp huyện cách thủy hội ra cụ một phần thăm dò báo cáo, nhắc lại giao khu cách thủy hội. Hắn nói được nghiêm trang, thế nhưng không phải giả. Lâm Lam, Tam Ca, ngươi nói thật đâu? Hàn Thanh Tùng, ngươi cảm thấy ta nói dỡn? Lâm Lam, chính là ta không hiểu mà. Ai, đúng vậy, Tam Ca ngươi quá tuyệt vời. Lâm Lam đột nhiên có một cái thực tốt ý tưởng, nàng cảm thấy chính mình có thể thử xem, nếu thuận lợi nói, nhất định hành. Nàng thấu đi lên hôn hắn một chút, hảo, tam ca, ngươi ba ngày về sau tới đón chúng ta. Hàn Thanh Tùng ánh mắt thâm trầm, ba ngày đủ sao? Đủ rồi đủ rồi. Ha ha. Hàn Thanh Tùng thấy nàng phía trước suy suốt cảm xúc trở thành hư không, thay thế chính là nhẹ nhàng cùng vui sướng, lại như từ trước như vậy trong sáng. Hắn càng không nghĩ bước bách nàng, nếu nàng không nói vậy có nàng không nghĩ nói lý do, chờ nàng tưởng nói tự nhiên liền xe nói. Hắn còn chủ động đi mượn hai chiếc xe đạp cấp Lâm Lam cùng bọn nhỏ cưới, phương tiện bọn họ đi nhặt cục đá. Sáng sớm hôm sau, Hàn Thanh Tùng giúp Lâm Lam đem cục đá mang về, Lâm Lam tắc cùng nhị vượng đạp xe, mang theo mạch tuệ cùng tiểu vượng tiếp tục đi nhặt cục đá. Bọn nhỏ, hôm nay chúng ta đi mặt khác kia vài tòa đỉnh núi đi dạo, hiểu biết một chút tình huống. Ký lục mấy cái số liệu? Nhị vượng, nương, ký lục cái gì số liệu? Lâm Lam nghĩ nghĩ, đem chính mình biết đến nói cho hắn, đến nỗi là nơi nào xem ra vẫn là nghe tới, nàng cũng không có phí tâm tư cấp bọn nhỏ giải thích. Ở chung lâu như vậy, bọn nhỏ đã thói quen Lâm Lam thường thường mà sẽ nói ra một ít đại gia không quá hiểu biết đồ vật. Bởi vì không có gì đặc biệt hiếm lạ, tự nhiên cũng sẽ không làm người quá kinh ngạc. Nhị vượng nghe được thực cảm thấy hứng thú. Nương, đây là địa lý khóa nội dung, nhưng là chúng ta không có học mấy thứ này. Lâm Lam, tri thức là vô cùng tận, chúng ta biết càng nhiều, liền sẽ phát hiện chính mình biết đến càng ít. Tiểu vượng có chút không hiểu, nương, như thế nào sẽ biết càng nhiều, liền phát hiện chính mình biết đến càng tốt, hảo kỳ quay a, Nhị vượng cùng mạch tuệ lại có chút hiểu. Nhị vượng giải thích nói, khi chúng ta cái gì cũng không hiểu thời điểm, chúng ta cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu không hiểu. Thì như nói trong thôn những người đó, bọn họ không đọc sách không biết chữ, bọn họ liền cảm thấy chính mình chỉ là không biết chữ mà thôi, mặt khác sinh hoạt đồ vợ, bọn họ không có không hiểu. Mà chúng ta đọc sách biết chữ về sau, học ngữ văn toán học tiếng Anh lịch sử toán học hóa học vật lý, liền sẽ phát hiện, nguyên lai vũ trụ tồn tại nhiều như vậy chúng ta không biết đồ vợ. Chúng ta học được điểm này chỉ là mối bỏ biển, liền giống như là sa mạc một phùng hạt cát, Mà trong thôn những cái đó không biết chữ người, bọn họ hiểu được khả năng liền một cái hạt cắt cũng không có. Nhưng bọn họ lại cảm thấy thế giới này, chỉ có như vậy hai viên hạt cắt mà thôi. Tiểu vượng, ta đã hiểu. Ta trước kia sẽ không thổi sáo hạt mò nghỉ cả thời điểm. Ta liền biết thổi huýt sáo thổi liêu sáo. Hiện tại ta biết còn có dương cầm, đàn vi ô lông từ từ. Rất nhiều rất nhiều, ta học đều học không xong. Mạch tuệ gật gật đầu, chính là đạo lý này là. Lâm Lam hiện tại đặc biệt thích bọn nhỏ học tập thảo luận phương thức, nàng nói gì đó, không cần nhiều hơn giải thích, nhị vượng là có thể nhanh chóng lĩnh hội, sau đó mạch tuệ cùng tiểu vượng cũng liền lĩnh ngộ. Nếu bọn nhỏ có lớn hơn nữa không gian, kia nói vậy, bọn họ cũng sẽ có lớn hơn nữa phát triển. Nghĩ đến này, Lâm Lam đột nhiên liền đem phía trước mấy năm băn khoăn đều bông xuống. Phía trước nàng vẫn luôn lo lắng cho mình là xuyên qua, quá mức khác người dễ dàng làm người hoài nghi. Cho nên nàng nơi trốn thu liễm khống chế chính mình, sợ bên người hẳn thành tùng cùng bọn nhỏ hoài nghi cái gì. Hiện tại xem ra, kỳ thật đã không cần như vậy khẩn trương, bọn nhỏ cùng nàng đã có thâm hậu cảm tình, bọn họ quá chu tâm tín nhiệm nàng, chưa từng có hoài nghi nàng chân thật tính, cho nên nàng không cần thiết lại đối bọn họ cất giấu. Nàng hẳn là đem chính mình biết đến một ít càng cao cấp tri thức, chậm dại truyền thụ cho bọn hắn. Lấy định cái này chủ ý. Lâm Lam liền bắt đầu quay chung quanh Ngọc Bích cho bọn hắn giảng về chính mình biết đến địa lý, lịch sử linh tinh tri thức. Nàng kiếp trước đã làm biên tập cùng phóng viên còn làm chủ biên, biên soạn biên soạn quá một ít chuyên khoa thư tịch, tuy rằng chính mình cũng không có hệ thống học quá, nhưng là lại cũng có thể nhớ kỹ một ít có ý tứ sự tình. Này đó giảng cấp bọn nhỏ nghe, cũng đủ dẫn dắt bọn họ. Hôm nay nhặt cục đá, bọn họ liền hàn huyên rất nhiều, về núi lửa, núi lửa chết, khủng long. hóa thạch dầu mỏ cùng với đá quý hình thành từ từ còn từ đá quý phát tán đi ra ngoài người trung quốc thích bội ngọc truyền thống ngọc đều là sản phẩm trong nước hoa điền ngọc sau lại mới bắt đầu từ ngoại quốc mang đến phỉ thúy các loại đá quý từ từ bọn nhỏ nghe được mùi ngon lâm lam còn giảng tới rồi liên quân tám nước xâm hoa cường quốc nhóm cướp sạch cố cung đoạt đi rồi rất nhiều quốc bảo trong đó liền có rất nhiều lịch đại tích góp xuống dưới đá quý từ từ nhị vượng lại nghĩ đến càng nhiều Hắn cầm một khối màu lam đá quý quạng, nương, cái này cục đá nếu mài ruộng một chút, kỳ thật chính là châu Âu người thực thích cái kia ngọc bích, là... Lâm Lam gật đầu, mạch tuệ, kia chẳng phải là thực đáng giá. Nhị vượng, đây là giai cấp tư sản đồ vật, lúc này ở chúng ta quốc nội không đáng giá tiền, còn khả năng phạm sai lầm. Cho nên, mấu chốt là như thế nào có thể làm thứ này không phạm sai lầm, có một cái danh chính ngôn thuận, căn hồng miêu chính con đường. Tiểu vượng, đây là xã hội chủ nghĩa cục đá, không phải tư bản chủ nghĩa đa quý. Lâm Lam sờ sờ đầu của hắn, đúng vậy, đây là chúng ta cục đá, căn hồng miêu chính. Nàng phía trước chịu Hàn thanh tùng câu nói kia dẫn dắt, liền nghĩ đến khảo sát một chút, sau đó cấp khu ủy sẽ ra một phần báo cáo, nhìn xem có thể hay không trình bày và phân tích một chút xã hội này chủ nghĩa cục đá, kỳ thật có thể đổi lấy ngoại quốc ngoại hối, đi mua người nước ngoài kỹ thuật cùng máy móc. tới lớn mạnh chúng ta xã hội chủ nghĩa lực lượng. Cùng sự kiện, cách nói bất đồng, kia kết quả liền bất đồng, này ở vô số cách mạng vận động chung đã trải qua chứng thực. Nhị vượng, nương, hòa điền ngọc lại như thế nào mài rũa? Cái này ngọc bích muốn như thế nào mài rũa mới có thể thành hình càng đẹp mắt. Hắn cầm hai khối đá quý cho nhau ma cũng không có cái gì phản ứng, mặt khắc cục đá tự nhiên càng không được. Lâm Lam Cổ đại đều là dùng bột mải thạch mài rũa ngọc thạch cùng chút ít đá quý. Nhưng là đá quý quá ngạnh, mài rũa lên tốn thời gian cố sức, hơn nữa dễ dàng phá hư đá quý, cho nên cổ đại rất nhiều đá quý đều là thô thô mài rũa liền được khảm lên. Tiểu vượng hắc hắc cười nói, nương, ngươi quảng bá nghe được thật nhiều. Lâm Lam nghiêm trang nói, nương ở huyện cơ sở dữ liệu nhìn đến rất nhiều các ngươi chưa thấy qua thư. Bọn nhỏ cười rộ lên, cũng hoàn toàn không nói cái gì. Bọn họ cảm thấy nương từ nơi nào học được tri thức không quan trọng, mấu chốt là rất thú vị. Nhị vượng suy xét, chính mình trên tay khẳng định không có có thể mài rũa này đó cục đá công cụ. Như vậy cái này nghiên cứu liền tiến triển không đi xuống, vẫn là đến thỉnh cầu khu cách thủy hội chi viện. Có thể cho bọn họ cung cấp thợ thủ công cùng công cụ, như vậy là có thể chế tạo thử mài rũa này đó cục đá. Thành hình về sau, có thể thử xem có không cùng người nước ngoài giao dịch. Đổi lấy quốc nội càng cần nữa vật tư Hắn đã từ Lâm Lam trong giọng nói nghe ra Lâm Lam là tưởng đăng báo chính phủ Nhưng là rồi lại lo lắng sẽ bị người ta nói Theo đuổi tư bản chủ nghĩa đá quý phiên sai lầm Cho nên nàng thực do dự Hắn nói Nương, ta có thể giúp ngươi viết một phần báo cáo Lâm Lam kinh ngạc mà nhìn hắn Nhị tử, thật sự Nhị vượng thực tự tin Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì a? Kia thật đúng là quá tốt rồi Lâm Lam bắt lấy cánh tay hắn, nhi tử, nếu là chuyện này làm xong, về sau nhà ta đã quý, nương liền cho các ngươi mấy cái hài tử phân, đến lúc đó cho các ngươi tức phụ nhi mang. Nhi vượng, đột nhiên như vậy không đừng đắn ta cũng không biết sao nói tiếp. Tiểu vượng liền hi hi ha ha mà cười, ta đều cấp nương mang. Mạch tuệ, nương, ta vẫn là lưu tại trong nhà xây tường. Lâm Lam, ha ha, các ngươi quá tuyệt vời. Nương rồi dám hảo chút thiên nan đề, hiện tại sắp bị các ngươi giải quyết. Tiểu Vượng nghi hoặc nói, nương, chúng ta giải quyết cái gì? Lâm lam, nhặt cục đa à, ngươi xem các ngươi nhiều có khả năng a so nương một người nhặt đến nhiều hơn. Ta đáng sợ nhặt không đến mệnh lạp. Ha ha. Vì thế này ba ngày bọn họ ba ngày thiên còn không lượng liền đi nhặt ngọc bích nguyên thạch, buổi tối đêm mới hồi chiêu đãi sở, bởi vì hàn thành tùng phía trước công đạo quá. cho nên cũng không ai hỏi đến bọn họ nhưng thật ra có huyện cách ủy hội cục công an người sẽ đến quan tâm một chút bọn họ muốn hay không hỗ trợ linh tinh nhị vượng thưởng thức những cái đó ngọc bích nguyên thạch tự hỏi như thế nào viết báo cáo mới có thể làm khu cách ủy hội lãnh đạo đồng ý nghiên cứu tiểu huyền sơn lam đá lấy lựa quạng mà không đến mức rước lấy phiền toái Hàn trời sinh có một loại như vậy nhạy bén cảm cũng so người khác càng thêm dễ dàng tới nghiền ngẫm người khác tâm tư Dung Lâm Lam nói nói chính là cộng tình lực đặc biệt đồng, có thể đại nhập bất đồng người đi suy xét bọn họ vấn đề. Ở cùng Hàn Vĩnh Phương câu thông thời điểm loại năng lực này cũng đã thể hiện ra tới, hiện giờ càng là càng ngày càng tự nhiên viên dung, không có nửa điểm cố tình cùng trệ xác. Hơn nữa cùng Hàn Vĩnh Phương giao tiếp, hán từ Hàn Vĩnh Phương trên người học được rất nhiều đồ vật, hiểu biết thế hệ trước cách mạng người nhất coi trọng cái gì nhất chú ý cái gì nhất không thể chịu đựng cái gì. cùng với bọn họ điểm mấu chốt cùng bọn họ lớn nhất kỳ vọng. Hắn cũng biết như thế nào thiết nhập luận điểm tới thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ vì càng tốt đẹp chờ mong, tới tạm thời chịu đựng một ít không thích đồ vật. Tỷ như nói xã hội chủ nghĩa cục đá mài rua thành tư bản chủ nghĩa đã quý bán cho bọn họ, sau đó đổi hồi xã hội chủ nghĩa phát triển sở yêu cầu khoa học kỹ thuật từ từ. Hắn không vội mà viết, mà là trước hết nghĩ, đem các mặt chi chi tiết tiết toàn bộ tương thông. Khả năng yêu cầu một ngày cũng có thể yêu cầu mấy ngày, dù sao một khi tương thông, hắn là có thể một lần là xong, nửa điểm không vì khó. Nương, ngươi biết chúng ta khu cách thủy hội chủ nhiệm là cái dạng gì người sao? Nhị vương hỏi. Lâm Lam lắc đầu, cái này sợ là phải hỏi hỏi các ngươi cha. Khu cách thủy hội chủ nhiệm cũng chính là bọn họ quân phân khu trần tư lệnh viên, Nga, cũng chính là Miêu Hồng Anh khoe khoang đến cái kia nàng phụ thân anh em kết bái huynh đệ. Miêu Hồng Anh đã từng ý hiếp Lâm Lam một nhân vật. Bất quá Lâm Lam nhưng thật ra không lo lắng nhân ra sẽ bởi vì Miêu Hồng Anh sự tình cử báo, rốt cuộc có thể làm được tư lệnh viên vị trí, sẽ không như vậy không phang khoáng. Điểm này vẫn là có bảo đảm. Nhị vượng, chúng ta khu vực vẫn là khá tốt. Ít nhất so mặt khác có chút khu vực chính sách muốn càng rộng thùng thình một ít, đang làm vận động thời điểm, so mặt khác khu vực muốn hòa hoãn một ít. Hơn nữa bản địa khu so mặt khác khu vực càng coi trọng phát triển thể dục, văn hóa chờ sự nghiệp, đối đại đội nghề phụ cũng tương đối khoan dung. Từ đủ loại hiện thực chính sách trung nhị vượng cũng đến ra một cái kết luận, khu vực trần tư lệnh viên, hẳn là một cái tương đối có thể tiếp nhận tân sự vật người. Chẳng sợ hắn không tiếp thu, cũng sẽ không giống có chút người như vậy, chỉ cần người khác nói chính mình không ủng hộ, liền phải mạnh mẽ chấn áp bức bách nhân ra vứt bỏ những cái đó không giống nhau giải thích. nương Chúng ta có thể thử xem. Nhị vượng giả định Trần Tư lệnh viên là một cái tâm hệ quốc gia phát triển, tương đối khoan dung có làm lãnh đạo, ở cái này cơ sở thượng, tới viết này phân báo cáo. Lâm Lam thật cao hứng, kia nương nhưng cảm tạ ngươi Lạc. Nếu là thành công nói, kia chính là chúng ta mọi người phúc khí. Hiện tại toàn thế giới đều ở cô lập Trung Quốc, Trung Quốc chính phủ hoa rất lớn sức lực cùng đại giới mới ở châu Á bán ra biên giới, đem Đài Loan bài trừ đi thay thế. nhưng là nếu muốn làm châu phi châu á quốc gia duy trì chính mình đó là yêu cầu rất lớn tài lực đầu nhập cũng không phải đơn thuần dựa vào cái gì hữu nghị đệ nhất được đến nếu có thể dùng ngọc bích hấp dẫn châu âu người tầm mắt khiến cho bọn họ nhu cầu làm cho bọn họ chủ động lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến máy móc cùng với càng hữu hảo thái độ tới đổi ngọc bích kia mới là ngọc bích lớn nhất giá trị đâu nếu thành công nhị vượng công lao đương nhiên là rất lớn nhị vượng khiêm tốn nói Nương, ta liền thử xem, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, miễn cho thất vọng. Lâm Lam lại đối con thứ hai ôm có cực đại tin tưởng. Ngày thứ hai, thiên không lượng bọn họ lên ăn cơm, sau đó lại đạp xe đi tiểu huyền sơn, đi mặt khác mấy cái đỉnh núi đi dạo, thăm dò một chút. 9 giờ tả hữu, Hàn Thanh Tùng mở ra xe dịp lại đây. Hắn dừng xe tắt lửa, mở cửa xe nhảy xuống xe, nhìn một vòng liền tìm tới rồi Lâm Lam mấy cái, liền bước đi qua đi. Tiểu vượng, cha. Lâm lam cười cười, ai nha, Tam ca, ngươi sao tìm được chúng ta? Còn cố ý né tránh làm ngươi tìm không thấy đâu. Hàn thanh tùng, hắn giúp Lâm lam cầm túi tiền, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi. Tiểu vượng tưởng đuổi kịp, Mạch tuệ lôi kéo hắn. Tiểu đệ, chúng ta qua bên kia, thách gia nhặt đến càng nhiều. Lâm lam cùng Hàn thanh tùng nhặt trong chốc lát, nàng ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, đối Hàn thanh tùng nói, Tam ca. Ta muốn cùng đảng cùng chính phủ thẳng thắn. Hàn Thanh Tùng còn ở một bên dùng gậy gỗ lay cục đá, giúp nàng nhặt Lam đá lấy lửa đâu, thẳng thắn cái gì? Lâm Lam, cái kia. Cái này cục đá, a, nó là đá quý. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, ta biết. Kia đơn thuần là đánh lửa thạch, nóc tử mới nhặt cái không để yên, hán tức phụ nhi lại không đốc. Lâm Lam, nhưng chúng ta chính phủ lúc này, ngươi cũng nhìn, mọi người đều không coi trọng cái này. Hàn Thanh Tùng ngư một tiếng, đích sắc không coi trọng, đều đề sướng gian khổ một mạc đâu, vàng bạc đều không được mang hướng chi loại này vừa thấy liền rất giai cấp tư sản đá quý. Nhưng là, Lâm Lam trong tay thưởng thức một khối màu lam cục đá, đối với ánh mặt trời xem xét kia một vông thâm lam, thứ này ngoại quốc thực quý, thực đáng giá. Hàn Thanh Tùng con eo lay cục đá đâu, nghe vậy quay đầu xem nàng. Lâm Lam cười cười, thật sự thực đáng giá, ta không lừa ngươi. Ta đánh ra à, lại quá cái 10 năm 20 năm, đại gia đã biết giá trị khẳng định đều liên đoạn. Ngươi nói khi đó bị điên đoạn, còn không bằng chúng ta chính mình khai thác đâu, đối. Sớm một chút khai thác còn có thể sớm một chút phát triển địa phương kinh tế đâu. Hàn Thanh Tùng vẫn như cũ nhìn nàng, không nói chuyện. Lâm Lam, ta cân nhắc, nếu là nói cho chính phủ, tìm cái có thể quản sự người đem nơi này quản lên đừng làm cho nhân hòa hại. chúng ta chính mình quốc gia cầm đi cùng người nước ngoài làm buôn bán đổi ngoại hối đổi bọn họ kỹ thuật cùng máy móc đó có phải hay không càng có thể phát huy giá trị ngoại hối này đối hàn thanh tùng chính là cái thực mới mẻ từ nhi nhưng nàng cư nhiên biết hàn thanh tùng thật sâu mà nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục túi đầu lay tìm lam thạch đầu tìm được rồi liền ném ở trong túi vẫn như cũ cái gì cũng chưa nói hắn không nói lời nào lâm lam trong lòng không đế Nàng đứng dậy, đi đến hắn bên người. Tam ca, ngươi nói có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp? Hàn Thanh Tùng, nếu là giao cho chính phủ, ngươi liền không thể nhặt. Lâm Lam cười rộ lên, chúng ta nhặt nhiều như vậy, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Lâm Lam chạy nhanh biểu hiện một chút. Tam ca, ta cũng không phải là vì chiếm làm của riêng, ta nhặt về đi là tưởng nghiên cứu. Ha ha, liền tính ngươi không tin. ta cũng đến thanh minh một chút chính mình không phải kia lòng tham không đáy một hai phải bá chiếm một ngọn núi địa biểu có sẵn nhặt nhặt thì tốt rồi này đều đủ nàng xem cả đời hàn thanh tùng gật gật đầu tiếp tục giúp nàng nhặt một lát sau hắn nói buổi tối cùng ta đi một chuyến bộ tư lệ lâm lam lập tức cảnh giác lên tam ca người muốn làm gì hàn thanh tùng liếc nàng liếc mắt một cái lâm lam lập tức tới diễn bắt lấy hắn cánh tay hàn cục trường ta liền nhặt tảng đá ngươi nhưng ngàn vạn đường bắt ta à? ta thật là nhặt không phải trộm A Hàn Thanh Tùng, hắn giơ tay xoa xoa nàng tóc, mang ngươi đi theo Trần Tư lệnh hội báo, là công. Lâm Lam, người hiểu ta, Tam Ca cũng. Hàn Thanh Tùng lộ ra một tia cười tới, chính phủ khai thác, ngươi tham dự nghiên cứu, bán cục đá, thuận tiện xem. Lâm Lam cười ha ha, Tam Ca, ngươi quá xấu rồi. hắn cư nhiên nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng thật là tưởng tham dự khai phá nghiên cứu thiết kế đá quý kiểu dáng, đến lúc đó làm công nhân kỹ thuật nóng cắt, mài rũa gia công, sau đó bán cho người nước ngoài. Nàng đương nhiên tưởng tham dự A. Chính là, có thể sao? Nàng nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, khẩn trương liền tới rồi câu, Tam ca, nếu là bọn họ tá ma giết lửa làm sao bây giờ? Hàn Thanh Tùng. Lửa. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang lên khiếp sợ. Lâm lam. Ta đột nhiên xuẩn là chuyện như thế nào. Tam ca ngươi tin tưởng ta, ta không phải cái kia ý tứ. Hàn Thanh Tùng không nhịn xuống, sờ sờ nàng đầu, mặt mày đều nhiễm ý cười, ta biết. Ngươi biết gì à ngươi biết, ngươi căn bản không biết. Lâm Lam có điểm sốt ruột. Mau nhặt cục đá, đi hội bào phía trước nhặt được đều là của ngươi. Đúng đúng, đừng vô nghĩa, chạy nhanh nhặt. Lâm Lam lập tức hành động lên, một khi biết cũng mất đi, lập tức liền phải quý trọng. Buổi chiều 4 giờ, Hàn Thanh Tùng đem túi tiền trang lên xe, trở về ý bảo hồi chiều đái sở. Lâm Lam còn chưa đã thèm, tham ca, nếu không ngày mai. Hàn Thanh Tùng trực tiếp cấp Lâm Lam chặn ngang bế lên tới, bọn nhỏ trộm cười chạy nhanh đuổi kịp. Trở lại nhà khách, Hàn Thanh Tùng làm bọn nhỏ ở nhà khách chờ, hắn cùng Lâm Lam đi ra ngoài một chuyến. Lâm Lam, nhị vượng ca cũng đi. con thứ hai hiện tại cũng lao lợi hại, phải gọi ca. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái. Nhị vượng cười nói, cha, mấy ngày nay ta cũng hiểu biết rất nhiều cục đá tư liệu, có thể giúp nương bổ sung nàng quên. Lâm Lam dùng sức gật đầu, muốn. Hàn Thanh Tùng lược dừng lại đốn liền đáp ứng, làm mạch tuệ cùng tiểu vượng ở nhà khách nghe radio, bọn họ ba cái đi ra ngoài. Hàn Thanh Tùng đã cấp Trần Tư lệnh thông qua điện thoại, thỉnh cầu gặp mặt, Trần Tư lệnh cũng an bài thời gian, làm hắn cơm chiều sau đi cách thủy hội Office Building. Trần Tư lệnh làm công địa điểm có hai nơi, một là cách thủy hội office building, một cái chính là quân khu tổng bộ văn phòng. Hàn Thanh Tùng lãnh lâm Lam cùng nhị vượng đi cách thủy hội, ở cửa cùng võ cảnh đưa ra thân phận chứng minh, võ cảnh liền biết hắn là Trần Tư lệnh công đạo phải đợi người. Có người đem ba người lánh qua đi. Trần Tư lệnh cảnh vệ viên đứng ở văn phòng cửa, nhìn đến bọn họ lại đây, liền gõ gõ môn, thủ trưởng, hàn cục trường bọn họ tới. Tiến bảo. Trong phòng truyền đến một đạo to lớn vang dội chung hơi mang tang thương thanh âm, đều có một cổ huy nghiêm. Lâm Lam nhìn nhìn nhị vượng, hy vọng hắn không cần khẩn trương. Nhị vượng một chút đều không khẩn trương, còn chiều nàng cười cười. Lâm Lam, kỳ thật là ta có chút khẩn trương. Hàn Thanh Tùng dẫn đầu đi vào đi, cấp Trần Tư lệnh viên túi trảo, thủ trưởng hảo. Trần Tư lệnh đã từ chiếc ghế tử thượng đứng lên, cấp Hàn Thanh Tùng đáp lễ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Lam cùng nhị vượng. Hàn Thanh Tùng, ngươi ở địa phương làm được không tồi sao. Hàn Thanh Tùng, không dám cấp lao lãnh đạo mất mặt. Hàn Thanh Tùng lại cho hắn giới thiệu chính mình thê tử cùng con thứ hai. Lâm Lam cùng nhị vượng liền cấp tư lệnh viên Vân An, trước mắt Trần Tư lệnh vóc dáng không cao lắm, nhưng là thực chất địch, mày rậm tế mắt, hào phóng cảm, một đầu hoa dâm đầu tóc chi lăng, đặc biệt lạnh Trần Tư lệnh ý bảo bọn họ ngồi, còn thô sơ giản lược hỏi hỏi Lâm Lam công tác cùng với nhị vượng học tập. Lâm Lam cùng nhị vượng đều thực nghiêm túc mà trả lời. Trần tư lệnh gật gật đầu, không tồi, ngươi công tác nỗ lực, hài tử giáo dục đến cũng hảo. ta nghe nói, nhà ngươi có cái tiểu tam tử đi tham gia á vận hội. Lâm Lam nhưng thật ra không nghĩ tới trần tư lệnh viên trăm công ngàn việc còn sẽ nghe nói chính mình ra hài tử tham gia á vận hội, phỏng chừng là biết hàn thành tùng muốn tới, lâm thời hỏi cũng không nhất định. Lâm Lam liền khiêm tốn mà nói hai câu, hài tử thích bơi lội. Bị giáo luyện lựa chọn, mang theo đi thấy việc đời. Không tồi. Hàn huyên vài câu, lâm Lam phát hiện vị này trần tư lệnh tính tình kỳ thật rất hoa khí, ít nhất không giống thoạt nhìn như vậy nghiêm túc, cư nhiên còn vui phí thời gian cùng bọn họ hàn huyên thân thiện một chút nói chuyện phiếm không khí. Nếu là có một số người, chỉ sợ đã sớm không kiên nhẫn mà thẳng đến chủ đề. Nàng nối tiếp xuống dưới hội đàm lại nhiều hai phân tin tưởng. Trần tư lệnh, ngươi nói muốn hội báo sự tình. Ta tưởng khẳng định là rất quan trọng, nếu không ngươi sẽ không trực tiếp tìm ta hội báo. Hàn Thanh Tùng liền đem Tiểu Huyền Sơn phát hiện Đá Quý quặng tin tức nói cho Trần Tư Lệnh. Nghe xong hắn nói, Trần Tư Lệnh tế mắt đều trừng lớn, cái gì? Đá Quý, chính là cái kia Tiểu Huyền Sơn. Hàn Thanh Tùng gật đầu, đúng vậy. Trần Tư Lệnh cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, Đá Quý A, hắn vẫn là biết một ít, khi đó ngụy quân tan tắc cướp bóc nhà giàu thời điểm. Liền thích đoạt vàng bạc đồ tế nhuyễn, đá quý chính là trong đó một loại. Hắn thậm chí còn nhớ rõ khi còn nhỏ ra ra trên tay là mang theo kim nạm hồng bảo thạch giới tử, khi đó ra ra nói cái này so vàng quý, nhưng là quốc nội không sản, cơ bản đều là từ bên ngoài mang tiến bảo. Hắn đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng liền đánh đổ, hiện giờ vừa nói nhưng thật ra nhớ tới. trần tư lệnh thấy hàn thanh tùng quá buồn, mở không ra câu chuyện, liền chuyển hướng lâm lam. Lâm Lam đồng chí, ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Lam nói, Thủ trưởng, hàng cục tóc dài hiện về sau, chúng ta lập tức triển khai điều tra nghiên cứu, tìm đọc quá một ít tương quan tư liệu. Loại này ngọc bích ở nước ngoài thực được hoan nghênh, đặc biệt là châu Âu, thực quý. Trần Tư lệnh đôi mắt nhất thời sáng ngời, bất quá nháy mắt tắt, bai xuống tay nghiêm túc nói, không thành, đây là tội phạm quan trọng sai lầm tích. Chúng ta ninh muốn xã hội chủ nghĩa cục đá. không cần tư bản chủ nghĩa đa quý. Lâm Lam lại định liệu trước, vừa rồi Trần Tư lệnh trong mắt quang mang nàng nhưng xem đến rất rõ ràng đâu. Lâm Lam cùng nhị vượng nhìn nhau liếc mắt một cái, ý bảo hán thượng. Nhị vượng cười cười, thủ trưởng, chúng ta xã hội chủ nghĩa cục đá, thế nhưng là tư bản chủ nghĩa đa quý, chúng ta cũng thật ghê gớm à. Nếu có thể dùng chúng ta cục đá, đổi yêu cầu thứ tốt, vậy càng tốt. Trần Tư lệnh nguyên bản cho rằng chính là lãnh Hải tử tới ngọn nhi. Không nghĩ tới đứa nhỏ này không đơn giản, cư nhiên như vậy sẽ nói. Lập tức nói đến hắn tâm khảm thượng. Trần Tư lệnh cũng không đánh gãy, ý bảo bọn họ tiếp tục nói, muốn nghe nghe có hay không cái gì càng thêm mới mẹ độc đáo giải thích, có thể đem chuyện này viên mãn giải. Nếu có thể lấp kín người khác cắt khó, Tiêu kỳ thật làm cái gì cũng chưa quan hệ. Nhị vượng nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, Lâm Lam ý bảo hắn chỉ lo giảng, nàng hiểu biết nhị vượng, còn tuổi nhỏ lại rất cẩn thận. chưa bao giờ sẽ ba hoa trích trẻ. Nhị vượng liền tiếp tục nói, Thủ trưởng, người nước ngoài từ xưa đến nay liền thích các loại đá quý, Nam Dương, Ba Tư, Ấn Độ cũng đều có đá quý truyền lưu đến chúng ta quốc nội tới. Thanh mạt cường quốc xâm lược chúng ta thời điểm, bọn họ ở kinh thành bốn phía cướp bóc, cướp đi rất nhiều tài bảo, trong đó liền có các loại đá quý. Bọn họ quý tộc thích đá quý, vì có thể mua được càng tốt đá quý cũng không tiếp trả giá lớn hơn nữa đại giới. Hắn tạm dừng một chút, nhìn Trần Tư lệnh viên, sắc mặt đau kịch liệt lại phẫn nộ nói: Xem những cái đó thư tịch thời điểm, thật sự thực làm nhân khí phẫn. May mắn chúng ta có em mở chủ tịch, có gờ cơ giờ, đem những cái đó hôn đản đều đuổi ra đi. Hiện tại chúng ta xã hội chủ nghĩa cục đá, là bọn họ tư bản chủ nghĩa theo đuổi đa quý, này khả năng chính là chúng ta cơ hội, là bọn họ thiếu chúng ta. Chúng ta có thể hay không dùng cục đá? đi đổi bọn họ càng tốt khoa học kỹ thuật càng tiên tiến máy móc đâu chúng ta dùng cục đá theo chân bọn họ đổi thứ tốt trở về nghiên cứu cải tạo khẳng định có thể cho chúng ta chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản đối với cái gì xã hội chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa chủ nghĩa cộng sản nhị vượng nhưng không có bao lớn cảm giác nhưng là hắn biết trần tư lệnh viên là vui nghe đặc biệt thích nghe chính mình quốc gia dùng cục đá đi đổi châu âu thứ tốt rốt cuộc đá quý tuy rằng chân quý Khi hiếu, nhưng đối với không yêu đá quý người tới nói, kia nó chính là cục đá, cũng không bao lớn giá trị. Trần Tư lệnh trong ánh mắt quang mang lại sáng lên tới, hắn nghe được mùi ngon, ý bảo nhị vượng tiếp tục. Nhị vượng lại vừa chuyển đề tài, từ trong túi lấy ra mấy khối ngón cái đại nguyên thạch đặt ở trên bàn trà, thủ trưởng thỉnh xem. Trần Tư lệnh cầm lấy một khối nguyên thạch xem xét, la ngô ông cũng không gì đặc biệt, dù sao hắn nhìn đến cũng sẽ không nhặt. không thể chỗ chống đạn, không thể đường thương, không thể đường cơm. Nhị vượng nhỏ giọng nói, thủ trưởng nếu là mài rũa thành hình, này một khối hòn đá nhỏ, là có thể đổi một đỉnh xuống máy. Cụ thể nhiều ít hắn đương nhiên không biết, nhưng là không chậm trễ hắn rủ hoặc một chút trần tư lệnh Đây là hắn từ kia đôi nguyên thạch trung chọn lựa tương đối sáng trong thượng phẩm, đại bộ phận phẩm chất cũng không có tốt như vậy, nhưng là không quan hệ, tổng có thể tuyển ra một thiếu nửa thượng phẩm. Trần tư lệnh meo, meo mắt Cầm kia khối hòn đá nhỏ đông xem tây xem, đối với ánh đèn nhìn nhìn, như thế nào cũng nhìn không ra tới nó có như vậy đại giá trị. Ở hắn xem ra, một viên đạn hắn cũng sẽ không đổi. Muốn thật là như vậy trần tư lệnh trầm ngâm một chút, có thể trước nghiên cứu một chút, mài ruôi thử xem xem. Hắn sẽ không ở thuộc hạ vừa lên báo cảnh nội có đá quý quạng liền cấp hống hống mà cấp thượng cấp hội báo, tự nhiên muốn xem đến thành quả mới có thể ra tay. Lâm Lam, Thủ trưởng. muốn mài rũa ngọc bích, đến yêu cầu đặc thù thợ thủ công cùng công cụ, có kinh nghiệm, có kỹ thuật. Người thường là làm không tới, liền tính miễn cưỡng làm, kinh nghiệm không đủ cũng dễ dàng phá hương nguyên thạch, căn bản không thể lớn nhất trình độ mà phát huy đá quý giá trị. Trung Quốc cổ đại đá quý thợ thủ công chủ yếu gia công ngọc thạch, nhưng là ngọc thạch tính chất so đá hoa cương muốn mềm một ít, dùng ngọc khí gia công phương thức tới gia công đá quý cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy cổ đại đá quý hơn phân nửa chỉ là đơn giản gia công, không có đời sau như vậy tinh ánh dịch thấu cùng với phong phú kiểu dáng. Như thế nào đối đá quý gia công, điểm này lâm lam không lo lắng, chỉ cần có nghiên cứu viên cùng thợ thủ công, tổng có thể tìm ra hảo biện pháp. Hơn nữa hiện tại có đồ điện, cắt đao, mài rua khí liền càng thêm tiên tiến, đã có thể tiết kiệm nhân lực, cũng có thể đề cao kỹ thuật. Nàng cần phải làm là... làm cách ủy hội đồng ý thành lập nghiên cứu văn phòng mà nàng có thể tham dự tiến vào. Trần Tư lệnh gật gật đầu, như vậy chúng ta lấy khu cách ủy hội danh nghĩa thành lập một cái tài liệu phòng nghiên cứu. Hắn nhìn Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái, ngươi tới đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm, phụ trách an toàn cùng bảo mật công tác. Lâm Lam đồng chí đảm nhiệm kỹ thuật tổ tổ trưởng, phụ trách mặt khác hết thẻ công tác. Yêu cầu cái gì, cấp cách ủy hội phương chủ nhiệm giao đơn tử, hắn phụ trách vì các ngươi phục vụ. Phương chủ nhiệm là khu cách ủy hội phó chủ nhiệm trí nhất, là trần tư lệnh một tay để bật lên, không phụ trách chính phủ hành chính công tác, ngược lại cùng loại trần tư lệnh phó quan, thâm đến hắn tín nhiệm. Hắn tương đối tự do, quyền lực lại cao hơn mặt khác phó chủ nhiệm, từ hắn tới chủ bị cái này phòng nghiên cứu lại thích hợp bất quá. Hắn trực tiếp làm người đi thỉnh Phương chủ nhiệm lại đây, cấp hai bên giới thiệu một chút, sau đó làm lâm lam đem sự tình cùng Phương chủ nhiệm kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Phương chủ nhiệm nghe xong về sau so Trần Tư lệnh còn cảm thấy hứng thú, hắn là làm văn hóa xuất thân, vẫn luôn ở Trần Tư lệnh dưới chướng chịu này che chở, không chịu quá hãm hại, cho nên vẫn duy trì cũng đủ sức sống cùng hứng thú. Hắn cùng Trần Tư lệnh cười nói, Thủ trưởng, ta đây dẫn bọn hắn vài vị đi cách vách văn phòng nói chuyện, quay đầu lại lại cùng ngươi cụ thể hội báo. Trần Tư lệnh xua xua tay, các ngươi đi. Cáo từ Trần Tư lệnh, bọn họ đi vào một cái khác loại nhỏ phòng họp. Phương Chủ nhiệm thực cảm thấy hứng thú mà làm lâm lam cùng nhị vượng nói tiếp một chút. Hai người đem hiểu biết đồ vật nói một lần, Phương Chủ nhiệm liên tiếp gật đầu, xác thật như thế. Hắn nói, yêu cầu một cái nghiên cứu công tác tổ, nhưng là không thể nóng đội, không thể giống trống thua chiêng. Hắn đứng dậy ở trong phòng hội nghị đi dạo tới đi dạo đi, trầm ngâm một lát, chúng ta không thể trực tiếp ở khu cách ủy hội thành lập phòng nghiên cứu, khu cách ủy hội mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn người chú ý. đến lúc đó không phải dễ dàng như vậy giải thích lâm lam kiến nghị nói phương chủ nhiệm có thể ở chúng ta trong huyện phương chủ nhiệm gật gật đầu ở các ngươi huyện hoặc là ở tiểu huyền sơn phụ cận đại đội ân ngươi nói rất đúng trong huyện càng thích hợp lam nghiên cứu hiện có địa biểu nguyên thạch cũng đủ dùng không cần giống trống khua chiêng mà khai thác khu mỏ cho nên phòng nghiên cứu kiến ở nơi nào không sao cả mấu chốt là lâm lam bọn họ muốn phương tiện hàn huyên trong chốc lát Lâm Lam cùng nhị vượng liệt một cái đơn tử, phòng nghiên cứu yêu cầu trang bị một ít công cụ, thợ thủ công, kỹ thuật viên. Công cụ có thể dùng qua đi ra công ngọc thạch kia một bộ, thợ thủ công tắc tìm phía trước dân gian thợ thủ công, kỹ thuật viên có thể thỉnh bị hạ phóng lao động cải tạo địa chất học ra chờ. Phương chủ nhiệm, này đó giao cho ta tới chuẩn bị, các ngươi mấy ngày nay lại kỹ càng tỉ mỉ viết cái báo cáo thư cho ta. Tốt! Lâm Lam trong lòng cao hứng thật sự. Phương chủ nhiệm, Lâm Lam đồng chí, ngươi phỏng trừng chúng ta cái này phòng nghiên cứu bao nhiêu thời gian có thể ra thành quả. Lâm Lam nhìn hắn một cái, cho rằng hắn tùy ý vừa hỏi, sau đó nàng liền nhận được nhị vượng ánh mắt giám chỉ, ý thức được phương chủ nhiệm là lời nói có ẩn ý, ở thử nàng. Nàng nghĩ nghĩ, thận trọng nói, phương chủ nhiệm, thực sự cầu thị mà nói, khả năng yêu cầu hai năm. Một là chúng ta kỹ thuật không đúng chỗ, yêu cầu cải tiến một chút kỹ thuật cùng công cụ. nhĩ la tìm kiếm dùng trung thợ thủ công cùng kỹ thuật viên cũng yêu cầu một ít thời gian hết thể đủ bắt đầu nghiên cứu sau đây là nhất hào phí thời gian quốc nội không có gia công đá quý thành thục kinh nghiệm chúng ta chỉ có thể vớt cục đá qua sông phương chủ nhiệm chẳng những không ngại thời gian lâu trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng thần sắc cảm thấy lâm lam bọn họ đáng tin cậy không phải cái loại này vì tranh công chỉ vì cái trước mắt người người bình thường nếu vì định nọt tranh công Sẽ hận không thể ngày mai liền ra thành quả, phóng vệ tinh chuyện này quá đáng sợ. Lâm Lam nói hai năm, hán ngược lại cảm thấy hy vọng lớn hơn nữa. Hảo! Lại hàn huyên trong chốc lát, Phương chủ nhiệm tự mình mang theo bọn họ đi khu cách thủy hội kho sách tìm thư. Này đó thư đều là 6667 năm thời điểm từ Phương chủ nhiệm dẫn người dưới sự bảo vệ tới. Năm đó Hồng Vê đút binh khắp nơi phá bốn cũ, đánh tạc tiêu rất nhiều sách cổ, bản đơn lẻ. đóng chỉ thư đều bị thiêu hủy, mà Phương chủ nhiệm ở Trần Tư lệnh dưới sự bảo vệ bình yên vô sự, còn có thể mang theo bộ đội khắp nơi cứu giúp một ít thư tịch, sau đó liền khóa ở hắn phụ trách kho sách coi như văn kiện bí mật, trừ bỏ hắn ở ngoài, người khác đều không thể tùy ý xuất nhập. Lâm Lam cùng nhị vượng đi theo Phương chủ nhiệm đi vào tìm kiếm thư tịch, hai người so vào đá quý sơn còn kích động, trong chốc lát tìm được này nguồn gốc hảo thật tốt, trong chốc lát tìm được kia nguồn gốc hảo thật tốt. Lâm Lam kích động ở chỗ, ai nha, quyển sách này hắn cư nhiên có. Nhị vượng kích động ở chỗ, thật nhiều thư, thật nhiều ta không thấy quá thư. Ta đều phải xem. Đối ham học hỏi như khát Hải tử tới nói, thư tịch so với kia chút tản ra xa xỉ quang mang đá quý càng có lực hấp dẫn, hắn quả thực không nghĩ đi rồi. Lâm Lam trộm nhìn xem nhị vượng, phát hiện hắn phủng thư thời điểm sẽ lộ ra một loại chưa từng có quá nhảy nhót cùng kích động. Liền cùng tam vượng nhìn đến thịt kho tàu đại chân giò lợn hoặc là nghẹn một năm không xuống nước rốt cuộc có thể đi trong nước phành phạch không sai biệt lắm đi. Lâm Lam, Phương chủ nhiệm, nếu có chuyện, chúng ta có thể lại đây cùng ngài hội báo. Phương chủ nhiệm theo chân bọn họ liêu đến hợp ý, có việc gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đi qua, yêu cầu cái gì chỉ lo nói. Lâm Lam, có chút chuyên nghiệp thư tịch. Phương chủ nhiệm, đến lúc đó cùng cục đá cùng nhau. Đưa đến phòng nghiên cứu đi. Có thể sử dụng các ngươi tìm ra, liệt ra danh sách. Lâm lam, được rồi. Thích nhất như vậy lãnh đạo làm. Nàng cấp nhị vượng xử cái ánh mắt, nương hai liền bắt đầu phiên thư, lần đầu tiên không thể quá phận, tận lực hướng đá quý thượng dựa sát, gián sát lịch sử, địa lý trở phương diện. Có một ít là dân quốc nổi danh tác ra viết, lúc ấy bị đương giai cấp tư sản tình thú thư tịch cấp cấm, thì như viết một ít châu Âu, Nhật Bản hiểu biết. phong cảnh ưu nhã sinh hoạt từ từ nhị vượng phương chủ nhiệm nương ta có thể ở chỗ này một bên thiên thư một bên viết báo cáo hắn yêu cầu học tập một chút địa chất học một ít thô thiển tri thức hiểu biết một ít thuật ngữ sau đó đem bọn họ dùng ở báo cáo như vậy có thể tăng lên báo cáo chuyên nghiệp tính cùng cấp bậc mặt khác cụ thể chuyên nghiệp tri thức tự nhiên chờ kỹ thuật viên đúng chỗ lại nói phương chủ nhiệm cười rộ lên hàn vượng quân đồng học Nóng vội thì không thành công, học tập quan trọng, nghỉ ngơi càng quan trọng, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng có nhiệt tình. Trở về ngủ đi, ngày mai lại đến. Nhị vượng vương chủ nhiệm làm hắn về sau có thể tới đọc sách, hắn lập tức tỏ vẻ chính mình xong bảo thai tỷ tỷ có thể hỗ trợ. Phương chủ nhiệm cũng không cự tuyệt, hắn biết hàn thanh tùng là cái nghiêm cẩn thủ tín người, lâm lam cùng nhị vượng cũng thực hiểu đúng mực, biết tiến thối, nữ hài tử tự nhiên cũng không sai biệt lắm. thành. Lâm Lam liền mang theo nhị vượng cùng Phương chủ nhiệm cáo tử. Ngược lại là Phương chủ nhiệm chưa đã thèm, rốt cuộc lúc này có thể tìm được một cái ở không đụng chạm chính trị điểm mấu chốt tiền để hạ liêu văn hóa liêu đến như vậy vui sướng người, không dễ dàng a. Hàn Thanh Tùng chưa đi đến tư liệu thất, mà là đứng ở bên ngoài thủ, thấy bọn họ ra tới liền đi tới cửa. Phương chủ nhiệm cười hơi hơi, Hàn Thanh Tùng, mặc kệ ở cái gì cương vị, đều là vì nhân dân phục vụ, không tồi. Hắn cùng Hàn Thanh Tùng, lâm lam bắt tay, sau đó lại thực nghiêm túc mà cùng nhị vượng bắt tay, cũng không có đem hắn đương cái hải tử. Nhị vượng trong lòng thực kích động, không nghĩ tới phương chủ nhiệm như vậy tôn trọng hắn, trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, thực dùng sức mà cùng phương chủ nhiệm bắt tay cáo tử. Hàn Thanh Tùng mở ra xe dịp dẫn bọn hắn hồi chiêu đái sở. Dọc theo đường đi nhị vượng đều đắm chìm ở hưng phân trung, đôi mắt lượng lượng, vẫn luôn đang cười. Bất quá hắn kích động thời điểm, cũng không sẽ kỷ kỷ hoa hoa nói cái không ngừng, ngược lại càng thêm mà an tĩnh. Lâm Lam vô vô hắn, Nhi tử, cố lên. Nhị vượng, nương, ta hảo vui vẻ. Lâm Lam cười cười, nương cũng vui vẻ. Hàn thanh tùng từ kính chiếu hậu nhìn đến mẫu tử hai người kia vui mừng mặt mày, chính mình biểu tình cũng không tự chủ được địa nhiệt nu lên. Chờ bọn họ trở lại nhà khách, tiểu vượng đã ngủ, mấy ngày nay nhặt cục đá vẫn là rất mệt. Mạch tuệ đang xem thư, nghe thấy bọn họ trở về lập tức mở cửa, cha, nương, thành công sao? Lâm lam giơ tay cùng nàng đánh một trường, có các ngươi hỗ trợ, có thể không thành công sao? Nhị vượng lập tức lôi kéo mạch tuệ đem chính mình nhất kích động sự tình nói cho nàng, Ngày mai bắt đầu, chúng ta có thể đi tư liệu thất đọc sách, bên trong có thật nhiều thật nhiều thư, đều là nơi khác nhìn không tới. Mạch tuệ cũng tới hứng thú, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Lâm Lam xác nhận là thật sự. Nhị Vượng cảm khái một câu, thật là lương dựa đại thụ hảo thừa lương a. Phương chủ nhiệm có trần tư lệnh che chở, cho nên mới có thể ở khu cách ủy hội được đến bảo toàn, còn có thể như cá gặp nước, thật là không tồi. Lâm Lam cười cười, lực lượng bạc nhược thời điểm, lương dựa đại thụ tích tụ lực lượng, chờ lực lượng cũng đủ thời điểm, nên khởi động một mảnh thiên địa, thế người khác che đậy mưa gió, không ai có thể chỉ đòi lấy không trả giá. Đem từ người khác nơi đó thu hoạch ban ân lại truyền lại đi ra ngoài, đây là hồi báo. Kế tiếp mấy ngày, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng đi tư liệu thất đọc sách, viết báo cáo, Hàn Thành Tùng tắc mang theo lâm lam giúp đỡ chủ bị một cái tài liệu phòng nghiên cứu. Đến nỗi cái gì tài liệu, phía chính phủ không cần mình xác thuyết minh, dù sao ở rất nhiều địa phương, đều có như vậy tên chức năng tương đối mơ hồ cơ cấu, đến nỗi làm cái gì, không cần cùng người khác nói rõ, bên trong hiểu biết liền hảo. Cái này phòng nghiên cứu, ví dụ lương thực trợt đều tỏng quân phân khu đi, không đi khu cách thủy hội chứng ngụ, cho nên cũng không cần hướng tỉnh cách thủy hội hội báo. Mà quân phân khu có chính mình chi ngân sách làm điểm gì đó quyền lực, chỉ cần không phải chế tác vũ khí, liền không cần cùng thượng cấp quân bộ hội báo, đây cũng là lệ thường. Phương chủ nhiệm vận dụng chính mình cùng Trần Tư lệnh quan hệ, muốn từ phía dưới 5-7 trường cán bộ cùng với lao động cải tạo nông trường tìm kiếm kỹ thuật viên hoặc là địa chất học giả. Ở hắn xem ra, loại người này bị lao động cải tạo chỉ là bởi vì cách mạng không đủ tích cực, hoặc là mặt khác nguyên nhân, đều không phải là mâu thuẫn địch và ta, một khi chính phủ có yêu cầu, chính là bọn họ cải tạo tốt thời điểm. Những người này bị chiêu đi lên, công tác thời điểm cần cụ chăm chỉ, cẩn trọng, hơn nữa miệng phi thường kín mít. Bọn họ chỉ say mê với nghiên cứu, học thuật, nếu có thể làm cho bọn họ tiếp tục làm học vấn, kia bọn họ so cái gì đều vui vẻ. Mấy ngày nay đại vượng tham gia quý định thâm bọn họ này một đám binh lính toàn phong bế tinh nhuệ tuyển chọn huấn luyện, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, cho nên Lâm Lam bọn họ liền không gặp. Hàn Thanh Tùng phải đi về đi làm, Lâm Lam mang theo ba cái hải tử ở khu tìm kiếm tư liệu, tham dò địa hình, tranh thủ viết một phần tiểu huyền Sơn báo cáo. Trong lúc này bọn họ vẫn luôn lưu ý quảng ba đầu, đáng tiếc nghe không được nước ngoài phát sóng trực tiếp. nhưng là có thể ở truyền phát tin tin tức thời điểm nghe được một ít về Á vận hội lúc trước chuẩn bị tình huống. Thậm chí còn sẽ nghe được ngoài ý muốn kinh hỷ, tỉ như quốc gia của ta thể dục đoàn đại biểu cái thứ nhất đến Tết gian Á vận thôn, cái thứ nhất ở nơi đó dâng lên chúng ta năm sao hồng kỳ. Quốc gia của ta thể dục dung sĩ nhóm tinh thần phân chấn, ở em mờ Chủ tịch cùng Đảng Trung ương Quang Huy Chiếu dọi xuống, ở các giáo luyện dẫn dắt hạng chính tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, Tin tưởng bọn họ nhất định có thể vì nước làm vẻ vang. Y gian cổ kéo mỗi thân vương huệ phu nhân ở ta chú ý gian đại sứ cùng đi hạ thân thiết mà phỏng vấn quốc gia của ta thể dục đoàn đại biểu. Cổ kéo mỗi phu nhân trong lúc vô ý tham quan quốc gia của ta bơi lội vận động viên hàn vượng dân đồng chí huấn luyện, đối hắn rất là tán thưởng. Mấy tin tức này làm lâm lam mấy cái dị thường cao hứng, từ này đó tin tức trung tìm kiếm chính mình muốn tin tức. so nghe được chính diện đưa tin còn làm người hưng phấn nương ngươi nói tam vượng có thể hay không cấp chúng ta lấy cái giải thưởng lớn trở về a mạch tuệ vẻ mặt khát khao tam vượng bên người người đều không có hắn lợi hại nàng cảm thấy đệ đệ là lợi hại nhất tiểu vượng càng là đối tiểu tam ca mê chi tự tin đó là đương nhiên ta tiểu tam ca nhất định sẽ lấy kim bài nhị vượng tương đối hàm xúc lại cũng tràn ngập tự tin Bảo thủ một chút ít nhất có thể lấy cái huy chương đồng. Quảng bá cũng nói, có thể tham gia á vận hội người đã là cao thủ trong cao thủ, có thể lấy huy chương vậy càng thêm lê gớm. Tuy rằng tam vượng còn nhỏ, sức lực cùng 17-8 tuổi vận động viên không chiếm ưu thế, nhưng bơi lội lại không phải kéo co, so đến không được đầy đủ là sức lực lớn nhỏ, còn có phá vỡ thủy lực cản đẩy ra đi tốc độ, cùng với đôi tay ở dưới nước hoa thủy, có thể hay không dùng ngắn nhất thời gian. đạt được lớn nhất công suất. Tam vượng từ trước đến nay bị người hâm mộ làn ra giống về cá giống nhau chân chưởng, thủy đối hắn giống như không có nhiều ít lực cản, đều nói hắn trời sinh vì thủy sinh, cho nên đều kêu hắn tiểu phi ngư. Bọn họ đối Tam vượng tràn ngập tin tưởng, Tam vượng chính mình cũng tràn ngập tự tin. Hắn liền không nghĩ tới muốn so qua ai, hắn chỉ nghĩ hôm nay chính mình muốn so ngày hôm qua chính mình mau một chút, liền tính thời gian thượng không có rõ ràng biến hóa. Nhưng chính hắn có thể cảm nhận được kia rất nhỏ bất đồng. nhảy vào trong nước kia trong ngay mắt, đặng mà lực đạo có đủ hay không, tốc độ có đủ hay không mau vào nước tư thế có phải hay không hoàn mỹ. Đôi tay còn chưa vào nước, liền phải bắt đầu xúc kính hành động, mà không phải chờ thân thể toàn bộ chui vào thủy mới động. Hắn cùng lập tức mặt khác bơi tự do vận động viên có điểm bất đồng, người khác là dựa vào hai chân phát lực là chủ, thường xuyên múc nước. Sau đó hai tay hoa thủy phối hợp đem thân thể đẩy mạnh. Hắn lại giảm bớt hai chân múc nước số lần, tăng lớn hai tay lực đạo cùng tốc độ, ngắn lại hai tay ở trong nước thời gian, lấy này tới đạt được lớn nhất hiệu suất. Hôm nay, hắn đi theo biện giáo luyện đang ở bể bơi huấn luyện, cùng đi nơi này huấn luyện còn có mặt khác quốc gia vận động viên, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ, Singapore từ từ. Bọn họ có chút người là nhận thức, tụ ở bên nhau thảo luận. Sứt sẻo tiếng anh bay đầy trời. Tam vượng huấn luyện thời điểm, ngay từ đầu cũng không ai phản ứng, cho rằng hắn chính là cái tiểu hài tử tới ngoạn nhi đâu. Lúc này có cái ấn độ vận động viên hô, xem kia, nơi đó có cái tiểu hài tử ở bơi lội, chẳng lẽ hắn cũng là tham gia á vận hội sao? Hắn du đến thật nhanh. Tô la, ngươi mau xem, hắn khả năng so người còn nhanh. Theo Tô la ấn độ bơi lội vận động viên không cao hứng. Một cái hài tử thế nhưng có thể so sánh chính mình mau Tuy rằng hắn khẳng định lấy không được kim bài Chính là hắn lại là toàn ấn độ tốt nhất bơi lội vận động viên Ít nhất 10 lần bên trong có 6-7 thứ là tốt nhất Hắn hư một tiếng, liền chạy tới xem Tam Vượng huấn luyện Muốn nhìn một chút cái này Trung Quốc tiểu tử có cái gì chỗ hơn người Tam Vượng chỉ lo huấn luyện chính mình Cũng không biết người khác nghị luận Hai vòng trở về, biện giáo luyện làm hắn đỉnh một chút Giảng giải nhưng cải tiến chỗ Tam vượng, ngươi phải nhớ kỹ xúc vách tường quy tắc Bơi tự do cần thiết dùng tay xúc vách tường một lần Sau đó ngươi mới có thể xoay người dùng chân đặng trì vách tường Không thể trực tiếp chân đặng quay người Ali A ly á mai ngươi thể dục trung tâm bể bơi đều trang bị thi đấu yêu cầu điện tử tính giờ hệ thống Xuất phát đài trang bị áp lực bản Trì vách tường tắc có chạm đến bản Vận động viên nhảy lấy đà cùng với xúc vách tường đều là bị tự động ký lục mà xúc vách tường tắc cần thiết yêu cầu tay bộ xúc vách tường mới được. Tam vượng thói quen quốc nội đơn sơ bề bơi, đều là trọng tài con eo ngồi xổm xuất phát đài bên cạnh véo biểu tính. Giờ, trong lúc nhất thời có chút thích hứng không được cái này tân thiết bị, luôn là sẽ quên. Lúc này đây hắn lại đã quên, biện giáo luyện liền đem hắn gọi lại nhất biến biến nhắc nhở. Tam vượng cào cào chính mình đầu, có chút ngượng ngùng, giáo luyện ta lần sau bảo quản nhớ kỹ. Biện giáo luyện thực nghiêm túc mà nhìn hắn, Tam vượng, ngươi phải nhớ kỹ, này không phải đơn giản xúc vách tường, đây là thực nghiêm túc mà huy trường, liên quan đến ngươi tiền lương, phiếu gạo. Vừa nghe nói tiền lương cùng phiếu gạo, tam vượng biểu tình lập tức dị thường nghiêm túc lên, van dội nói, giáo luyện, ta nhớ kỹ lạc. Hắn đột nhiên lớn tiếng như vậy một đều, đem trên bờ vây xem mấy cái biệt quốc vận động viên hoảng sợ. Cái kia ấn độ tô la châm trọng nói, cái này ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử, hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Bên kia có cái sẽ nhiều quốc ngữ ngôn Nhật Bản phiên dịch dùng sức sẻo tiếng Anh nói, hắn không có chạm đến, hắn đã quên. Tô la nghe xong chính mình bên người phiên dịch nói, bởi vì phiên dịch không chuẩn xác, chính hắn lý giải thành kia Trung Quốc xuân tiểu tử, bởi vì vóc dáng quá tiểu với không tới chạm đến bản, ha ha, thật là quá buồn cười. Vì thế mấy cái đối Trung Quốc không hữu hảo quốc gia bơi lội vận động viên liền bắt đầu đứng ở trên bờ dùng các quốc gia mùi vị sức sẻo tiếng Anh phun tào tam vượng. Bọn họ ở bên kia cố ý lớn tiếng nói giỡn, châm trọng, thực mau liền đưa tới càng nhiều người xem náo nhiệt. Vốn dĩ liền ở chỗ này huấn luyện bơi lội vận động viên, sau lại nhảy cầu, múc nước cầu, thậm chí mặt khác sân vận động vận động viên đều có tới xem náo nhiệt. Bọn họ sôi nổi cười nhạo lần đầu tiên tới tham gia Á vận hội Trung Quốc phái tới một cái tiểu tướng ốc, hàn Vôi không tới chạm đến bảng. kia đến nhiều lùn A. Mấu chốt nhất chính là... Bọn họ nghĩ đến xem cái này quốc gia vận động viên xấu mặt. Quốc tế thượng lưu truyền rất nhiều về bọn họ như vậy nói vậy để trong đó 10 chi 7 8 đều là không tốt. Nơi này có hay không thiết lập quan hệ ngoại giao ít Sở Gia En, Nam Triều Tiên, Ba Lâm chờ, còn có thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia chờ. Liên tính thiết lập quan hệ ngoại giao, có chút cũng đối Trung Quốc có mang thật sâu địch ý cùng thành kiến. Nôn, cái này đồ con lửa, Bọn họ có phải hay không thật xuẩn, quốc tế vịnh liên căn bản là không cho bọn họ tham gia bơi lội thi đấu, ha ha ha ha. Đúng vậy, quốc tế vịnh liên nói, không cho phép cấp dưới bất luận cái gì, một cái bơi lội tổ chức cùng đơn vị theo chân bọn họ người Trung Quốc thi đấu. Y gian bơi lội vận động viên cùng giáo luyện cũng ở một bên xem, bọn họ thực khó chịu cái kia tô la hành vi. tiêu nỗ không kéo vận động viên hô, các ngươi nói bậy cái gì? Hắn là đã quên xúc vách tưởng. Như thế nào sẽ với không tới đâu. Các ngươi là cười nhạo chúng ta sân vận động tu sửa không hợp quy cách sao? Hán phiên dịch liền bắt đầu bắt chước hắn ngữ khí quang quát quang quát mà kề. Chính là quốc tế vịnh liên không cho bọn họ tham gia thi đấu. Đây là thật sự vì cái gì bọn họ còn ở huấn luyện. Này không phải xuẩn là cái gì? Ha ha ha. Tám dắt mấy cái nhật bản bơi lội vận động viên căn bản không để trong lòng. Ở bọn họ trong mắt, bất luận cái gì châu Á quốc gia bơi lội vận động viên đều không phải bọn họ đối thủ, bọn họ mới là Á vận hội thường thắng quán quân. Từ 1954 năm bắt đầu, Á vận hội thượng bơi lội thi đấu hạng mục, bọn họ Nhật Bản người ôm đồm ít nhất 8 phần kim bài, thậm chí có một lần chỉ mất đi một quả. Cho nên mặc kệ Trung Quốc tới hay không tham gia, là ngu xuẩn vẫn là người nào tới tham gia, đối bọn họ tới nói căn bản không có gì đẹp, lãng phí thời gian. kia mấy cái Ấn Độ, Nam Triều Tiên người lại còn ở nơi đó chỉ chỉ trò trò. Bọn họ có chút người căn bản nghe không hiểu người khác nói gì đó, chính mình cũng vô pháp dùng tiếng Anh chuẩn xác biểu đạt chính mình ý tứ. Nhưng là chút nào không chậm trễ bọn họ minh bạch mọi người đều ở đàn trào này đàn cũng không có tư cách tham gia bơi lội thi đấu người Trung Quốc. Này đó cùng Trung Quốc oán hận chất chứa đã lâu, lại bị quốc nội chính trị tuyên truyền như cũ người, liền tính hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao. cũng hoàn toàn không có thể ngăn cản bọn họ đối Trung Quốc cam thủ. Nga, mau cút đi. Đừng tới mất mặt lạ. Bọn họ từng người dùng chính mình tiếng mẹ đẻ mắng, khi dễ người khác nghe không hiểu. Hoặc là dùng bọn họ sứt sẻo tiếng Anh mắng thô tục, cái gì cứt cho biết chỉ, nhưng bọn họ khẩu âm rất quái lạ, cho nên nghe tới chính là quang quác quang quác. Tam vượng vẫn luôn đắm chìm ở bơi lội Trung Đâu, đặc biệt ở trong nước nghe không thấy cái gì, cũng không để ý. Bất quá chờ hắn lại hai vòng trở về, biện giáo luyện cùng hắn điệu bộ không tồi làm hắn nghỉ ngơi một chút, hắn lôi kéo trong nước cây thang muốn đi lên thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy có cái người nước ngoài dùng sức sẹo đến cơ hồ nghe không rõ ràng lắm tiếng Trung Quốc ở kê Trung Quốc đội không thể tham gia bơi lội thi đấu, bọn họ còn ở huấn luyện cái gì. Biện giáo luyện hiểu một chút tiếng Anh, phía trước cũng nghe thấy bọn họ ở nơi đó tràn ngập địch ý huyên thuyên, nhưng hắn cũng không có đi quảng. Tới phía trước triệu tổng đội đi xin chỉ thị quá đảng phó chủ tịch, hết thảy đều có chỉ thị, yêu cầu chú ý bang giao lễ nghi, không chủ động khiêu khích, không đáp lại khiêu khích, chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh, toàn lực ứng phó, dùng thành tích nói chuyện. Những người đó sợ bọn họ nghe không thấy, nghe không hiểu, còn hảo tâm mà cấp phiên dịch thành tiếng Trung Quốc. Cái này ta vừa nghe thấy được. Hắn đuổi theo biện giáo luyện, giáo luyện, bọn họ nói cái gì? Cái gì kêu chúng ta không thể tham gia? Biện giáo luyện, không cần nghe bọn họ nói bừa. Tam vượng khuôn mặt nhỏ lập tức hề vải lên. Giáo luyện, ngươi gặp ta. Biện giáo luyện vội nói, Tam vượng, đừng nghe bọn họ nói bừa. Chúng ta đã bị cho phép tham gia á vận hội. Đương nhiên có thể tham gia sở hữu thi đấu hạng mục. 16 cái hạng mục, trừ bỏ chúng ta chính mình không có vận động viên quyền anh cùng khúc côn cầu. Mặt khác 14 cái hạng mục, chúng ta khẳng định đều tham gia. Bất quá tam vượng vẫn là lập tức liền xuyên qua biện giáo luyện nói dối. Biện giáo luyện đối hắn hảo, hai người đặc biệt thân cận, hắn cùng biện giáo luyện thân mật trình độ vượt qua chính mình phụ thân. Biện giáo luyện hiểu biết hắn, hắn đương nhiên cũng hiểu biết biện giáo luyện, bọn họ ai đều không thể đối một người khác nói dối. Biện giáo luyện căn bản không lừa được hắn, nói khẳng định có thể tham gia thời điểm, biện giáo luyện ánh mắt là trốn tránh, là không tự tin, là ấy nấy mà nôn nóng. Tam vượng liếc mắt một cái liền xuyên qua, cũng minh bạch mấy ngày hôm trước giáo luyện trốn tránh chính mình cùng người mang thô tục là vì cái gì. Ngày đó hắn trong lúc vô ý nghe được giáo luyện mắng thô tục còn buồn bực đâu. Lúc này hắn phi thường phi thường khổ sở, nguyên bản sáng ngời đôi mắt lập tức không có sáng giỏi, hắn xoay người liền chiều bơi lội quán ngoại chạy tới. Tam vượng, biện giáo luyện đuổi theo hắn, lại bị bên cạnh lại đây một đội vận động viên cấp chắn một chút. Nháy mắt Tam Vượng thân ảnh đã không thấy tâm hơi. Biện Giáo luyện chạy nhanh tìm phụ cận Trung Quốc đội vận động viên cùng phiên dịch nhóm đi tìm xem Tam Vượng, khuyên nhủ hắn. Lý Chính cùng Đào Lệ Lệ đang ở bên cạnh cầu nhảy huấn luyện, nghe thấy tin tức chạy tới, Giáo luyện chúng ta cùng đi tìm. Biện Giáo luyện khổ sở nói đều là ta sai, ta vẫn luôn gạt hắn. Đương hắn nhìn đến Tam Vượng trong mắt quang mang ở trong nháy mắt tắt thời điểm, hắn có một loại thật sâu tự trách, bởi vì báo danh sau. Quốc tế Vịnh Liên đích xác cử tuyệt tiếp nhận Trung Quốc đội. Tuy rằng như thế, đại gia vẫn là đem hy vọng ký thác tại đàm phán thượng. Trung Quốc chú ý dân đại sứ cùng với Trung Quốc đoàn đại biểu vài vị lãnh đạo, còn có ý dân thể dục bọn quan viên, vẫn luôn ở nỗ lực thuyết phục quốc tế Vịnh Liên. Bọn họ còn phát động cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo quốc gia cùng nhau cấp Vịnh Liên gây áp lực, yêu cầu tiếp nhận Trung Quốc đội tham gia bơi lội hạng mục thi đấu. Hắn cảm thấy trải qua nỗ lực. quốc tế Vịnh Liên nhất định sẽ đáp ứng, cho nên chẳng những không nói cho Tam Vượng, còn làm biết đến đồng đội đều không được nói cho hắn, mà Tam Vượng một lòng một dạ ngâm mình ở bể bơi huấn luyện, vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Tam Vượng chạy đến không người góc, không có chính mình đồng bào góc, tránh ở một bụi lùn tùng bách mặt sau bùn bùm mà rớt nước mắt, đôi tay như thế nào sắt đều sắt bất qua tới. Biệt quốc người nhìn đến hắn, có thái độ hữu hảo mà còn tới quan tâm hắn. Nhưng hắn nghe không hiểu bọn họ tiếng mẹ đẻ, sứt xẻo tiếng anh cũng lười đến đi nghe, càng lười đến nói cái gì. Đều đừng tới phiền hắn. Hắn không thể tham gia thi đấu, kia hắn tới làm gì đâu. Hắn đều đã tưởng hảo muốn sạch như thế nào kiếm tới tiền thưởng. Hắn đã tưởng hảo muốn khiêng một cái giải thưởng lớn về nhà. Không, nương nói qua thi đấu lấy thưởng không quan trọng, làm hắn tới rèn luyện, tới kiến thức một chút thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng hắn liền thi đấu tư cách đều không có. Giáo luyện nói dẫn hắn tới kiến thức một chút, hắn không cần chỉ thấy thức, hắn muốn tham gia thi đấu. Này đó hôn đảng, bọn họ dựa vào cái gì không cho Trung Quốc tham gia thi đấu. Á Vận hội đều đã mời Trung Quốc đội tới tham gia, hắn một cái phá vịnh liên tính thứ gì. Dựa vào cái gì không cho chúng ta tham gia. Hắn một bên khóc, một bên mặt nước mắt, một bên nắm tùng bách châm diệp. Ai nha? Người khóc đến Tùng Bách đều rất lá cây lạp. Phía sau truyền đến một đạo điểm Mỹ thanh âm, nói được là tiếng Anh, Tam Vượng chỉ nghe thấy cái gì khóc, có người chê cười hắn khóc, hắn mới không thèm nhìn. Dù sao hắn cũng không quen biết bọn họ, đại gia ngôn ngữ cũng không thông, hắn coi như bọn họ là miêu là cầu. Một cái tóc đen y răn thiếu nữ đứng ở Tam Vượng phía sau, nàng đôi mắt so với người bình thường lớn hơn nữa một ít, hắc đồng lại đại lại lượng, làm nàng giống bút bê bạ bị giống nhau xinh đẹp. Nàng mở to hai mắt nhìn tò mò mà nhìn Tam Vượng, ngươi khóc lạc, vì cái gì? Nàng cho rằng hắn nghe không hiểu, liền thả chậm tốc độ đơn giản hỏi. Tam Vượng không nghĩ để ý tới nàng, những người này quá xấu, liền sẽ chê cười hắn, hắn không cần cho bọn hắn chế dễ ước. Hắn đem nước mắt lau khô, coi như chính mình không đã khóc. Hắn quay đầu liền đi. Nữ Hải tử như mày, ngươi, không lễ phép. Tam Vượng bất mãn mà chừng nàng, xem nàng nghiêng đầu. Trứng mắt một đôi đen lúng liếng mắt to tò mò mà nhìn hắn, cũng không có châm chọc trào phúng biểu tình, hắn liền nói thanh, quen duệ tắt đến. Nữ hải tử cư nhiên nghe hiểu hắn biểu đạt, hắn đang nói thực xin lỗi, ta rất khổ sở. Nàng ăn mặc một kiện xinh đẹp màu trắng váy liền áo, trong tay cầm một chi hồng nhạt đa ma cất nguyệt quý, nàng đem hoa nhi đưa cho hắn, tặng cho ngươi đi, ngươi đừng khổ sở. Tam vượng lắc đầu, ta không cần hoa. Vậy ngươi muốn cái gì? Nữ hải tử tò mò mà nhìn cái này Trung Quốc tiểu tử, nàng sáng sớm liền chú ý hắn, hắn bơi lội tư thế thật là đẹp mắt, giống cá. Tam vượng nguệ phải nói, thi đấu, bọn họ nói, ta không thể, thi đấu. Vì cái gì không cho người tham gia? Tam vượng lắc đầu. Nữ hải tử, đi thôi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Nàng ý bảo Tam vượng đổi kịp. Tam vượng do dự một chút, quay đầu lại nhìn xem. Hắn đây là chạy đến biển quốc ký túc xá khu, hắn đến dựa vào tiêu chí tìm được Trung Quốc ký túc xá khu. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, ta kêu mà đế, ngươi kêu gì? ta mượn Nàng vì cái gì kêu vó ngựa? Có lẽ giống nương kêu ta tam con lửa giống nhau, là ngoại hiệu. Hắn liền nói cho nàng chính mình kêu hàn vợ dân. ma đế cười cười, hồng nhuận môi so hoa hồng nguyệt quý còn muốn kiểu nhuận đẹp, đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút. Dựa vào cái gì không cho người tham gia. Tam vượng do dự một chút, đối lập tái khát vọng chiến thắng thẹn thùng cùng lo lắng, tổng đội nói, nếu không ti không kháng. Không thẹn thùng không hưng phấn, đồng dạng cũng không thể bị thương, miễn cho làm nhân ra chê cười. Lúc này mấy cái y văn nam nữ chạy tới, nhìn đến ma đế lập tức vô ngực một bộ trái tim rơi xuống đất bộ dáng cùng nàng huyên thuyên mà nói cái gì. Tam vượng nhưng nghe không hiểu. Ma đế cùng bọn họ nói nói mấy câu. ý bảo bọn họ không cần đại kinh tiểu quái bằng hữu của ta bị không công chính đối lãi lạc, ta phải đi giúp hỏi một chút nàng nói một chút tam vượng tình huống mấy người kia vừa thấy liền biết tam vượng là người trung quốc có người dùng tiếng anh nói quốc tế vịnh liên không có thông qua trung quốc đội dự thi quyết nghị hiện tại còn ở mở họp thảo luận vẫn như cũ không có thay đổi tam vượng đầu chậm rãi thấp hèn đi hắn xoay người trở về đi ma đế trừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái Dùng y dân lời nói đoán trách nói, lại không tới thi đấu thời gian, ngươi làm gì nói được như vậy tuyệt đối. Nhưng đây là sự thật a. Mạ đế đôi Tam Vượng hô, chúng ta có thể thử xem biện pháp khác. Tam Vượng lại không biết thử xem biện pháp gì, triệu tổng đội cũng chưa biện pháp, đại sứ quán cũng không có cách nào. Đây chính là chính phủ cùng em mở chủ tịch ở y dân đại biểu, bọn họ cũng không có cách nào, kia hắn có khả năng sao. Khóc là vô dụng. giảng đạo lý hắn cũng giảng không ra cái gì đánh nhau cũng đánh không lại nhân ra huống chi hắn căn bản không biết quốc tế vịnh liên là cái thứ gì bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối trung quốc nay không phải trong thôn búa thiết đầu này không phải hạnh phúc cùng đại vĩ này không phải hắn quen thuộc những người đó hắn căn bản không biết làm sao bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng trừ bỏ bơi lội hắn cái gì đều sẽ không muốn giảng đạo lý Đại gia ngôn ngữ không thông, liền tính dùng tiếng Anh hắn cũng chỉ sẽ nói như vậy vài câu mà thôi. Ta chỉ là tưởng bơi lội, ta không biết còn có cái gì vũ khí có thể đánh bại địch nhân. Hắn tưởng về nhà, hắn tưởng cha tưởng nương, tưởng ca ca tỷ tỷ đệ đệ, nếu bọn họ tại bên người, nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau mắng những cái đó người xấu. Cùng lắm thì không tham gia, hắn còn có thể về nhà đương dưỡng lao nhi tử. Chỉ có hắn thân nhân vĩnh viễn sẽ không chê cười hắn. Sẽ không như vậy đối hắn. Lúc này bên ngoài vừa vào tới một ít các quốc gia phóng viên, bọn họ khiêng cả mạ dạt, máy quay phim, từng người thao huyên thuyên điểu ngữ, tìm kiếm chính mình cho rằng hảo tư liệu sống. Mạ đế ánh mắt sáng lên, mau tới, ta có biện pháp. Nàng vung tay lên, dùng tiếng anh kêu, các phóng viên, nơi này, nơi này, mau tới nơi này phỏng vấn. Nơi này có cái Trung Quốc tiểu vận động viên bị người khi dễ lạc. Kim Mao Nhi Hen chính khiêng hắn đoàn pháo Nhi siêu tầm tư liệu sống đâu, phía trước kia thiên xem. Bọn họ là cái dạng này Trung Quốc. Thả Trung Quốc nữ vận động viên giày cao gót đặc tả cùng các nàng ăn mặc váy ôm hoa chụp ảnh trung, kia thiên đưa tin nhưng làm hắn ra tẫn nổi bật. Hôm nay hắn còn muốn thu thập một ít tư liệu sống, sau đó chính là lễ khai mạc, thi đấu, hắn muốn siêu tập tận khả năng nhiều tư liệu sống, đến lúc đó ra một cái á vận hội Trung Quốc hệ liệt. Nếu hắn có thể lấy thần bí phương đông màu đỏ quốc gia là chủ đề ra một cái hệ liệt, một cái phim ngắn nhi, khẳng định sẽ khiến cho thật lớn doanh động. Sau đó hắn liền thấy được tam vượng. Nhà A. Cái kia tinh thần phân chân tiểu tử, hôm nay như thế nào héo tháp tháp, ai khi dễ hắn. Vừa lúc mã đế ở dùng tiếng Anh kêu có người khi dễ Trung Quốc tiểu vận động viên, Henry lập tức bước ra chân dài, lấy không thua gì chạy nhanh vận động viên tốc độ sát tiến lên. Đều con mẹ nó cấp lao tử có ngày, cái này Trung Quốc tiểu tử là của ta.